chương n h n g mà tại h ư ba trăm năm mươi lăm ma điện kỳ chiến tám ma thần thần điện khí thế bằng bạc thực tế trước mắt đại điện theo mọi người tới gần càng cảm giác được loại này bằng bạc khí thế giống như t i ể u mỗi ngày ngân hà từ trên trời giang xuống có giống như lao nhanh trường kiếm sông lớn hạo hạo đang đang hướng về phía trước bơi đi không biết hắn chỗ dừng lại nhìn trước mắt đại điện lập tức mọi người cảm giác được phi thường nhỏ bé thật giống như chính mình giống như cự dưới cây con sâu cái kiến bất quá mọi người cũng không phải dễ dàng thế hệ bằng không thì cũng không dám hướng về ma thần thần điện đi nha đỉnh lấy cái này cực lớn u y áp mọi người từng bước một hướng về phía trước c h ậ m rãi đi ở trong đó có nên nói hay không t r ư ơ n g thúc với tư cách nhẹ nhõm chỉ thấy hắn giống như nhàn nhã dạo chơi lộ ra phi thường nhẹ nhõm bất quá lý trung phát cùng thêm gần bọn hắn thì là bất đồng nguyên một đám đi lại trầm trọng trên người giống như đè ép một tòa núi cao thật lớn đi tới đại điện phía trước đây là 9 h í n n g i bậc thang t ừ n g cái đều không biết ra sao loại ngọc chất chế tạo mà thành chỉ thấy cái này trên bậc thang ánh huỳnh quang đầy trời càng là bạch bích không thì vết cả đám đều có thể trông thấy cái này bậc thang cái bóng 9 h í n đạo đài d i i nhìn như không thường nhưng là mọi người thì là đi được phi thường vất vả đây quả thực không vừa mới đường xá còn muốn gian khổ không biết đã qua bao lâu mọi người rốt cục cảm giác được toàn thân chậm nhẹ nguyên lai、like、trong lúc bất chi bất giác 9 9 8 n n đạo đài giai đã bị mọi người đi đến, đến rồi a thượng quan nguyệt đột nhiên đã xảy ra một tiếng kêu sợ hãi mọi người lập tức kinh hãi cả đám đều làm ra phòng bị động tác sợ chuyện gì phát sinh làm sao vậy chuyện gì phát sinh rồi hạo thiên vội vàng học vân đạo bất quá vẫn là trương thúc lão luyện rất nhanh liền đã biết sự tình nguyên nhân gây ra nguyên lai、like、tại đại điện ở trong lúc này đã máu chạy thành s ô n g khắp nơi đều là tàn giá trị đ o n t h í rất khó tìm đến một câu nguyên vẹn thi thể từ nơi này chút ít t á i nát q u ầ áo xem ra tại đây thi thể thậm chí có bốn đại tông môn cùng với các đại phái đệ tử dù sao một ít môn phái có chính mình bổn môn chuyên môn quần áo và trang sức theo những người này miệng vết thương nhìn lại dĩ nhiên là nhận lấy phi thường sắc bén lợi khí ban t ạ n g hơn nữa là tại cùng một thời gian bị cái này sắc bén lợi khí cho chém thành chia năm xẻ bảy chẳng lẽ tại đây đã từng đã xảy ra sống mái với nhau trong khoảng thời gian ngắn những lời này tại mọi người trong đầu quên quần thế nhưng mà cái này cũng quá không bình thường rồi dù sao tại đây đại bộ phận thi thể đều là một ít tiểu môn tiểu phái hơn nữa những này tiểu môn tiểu phái người căn bản không dám cùng bốn đại tông môn người động thủ a tại đây tại đây thậm chí có nhiều như vậy tử thi thật sự là quá kinh ngạc vừa mới chưa từng bên cạnh trong biển máu khôi phục lại thượng quan n g u y ệ t thật không ngờ ở chỗ này vậy mà lại gặp như vậy thi thể trong lúc nhất thời sắc mặt của nàng lại biến trắng đi trong lòng của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối chỉ là một ít tử thi mà thôi có cái gì tốt kinh ngạc trương thúc cái lúc này đối với thượng quan n g u y ệ t trách cứ đạo nghe vậy thượng quan n g u y ệ t lập tức liền mặt mũi tràn đầy bị khuất bất quá nàng cũng biết chính mình khả năng làm có chút không đúng dù sao mình là nhìn thấy qua hôm nay lại còn là cả kinh một trận quả thực thự là mất ân Ta đã ba i ế t Trương Thúc suy nghĩ cẩn thận Thượng nghĩ cẩn suy u q n Nguyệt, lập tức hướng về Trương tức Thúc lập l về à một m cái m tiếng quỷ, l ề về n hướng bên trong đi đ d ù n chứng minh chính mình cũng minh mình không nhắc gan. tiếng một Ba vang nhỏ lập tức liền dọa thượng quan n g u y ệ t nhảy dựng bất quá vì không cho mọi người xem thường chính mình tranh thủ thời gian ổn định thân hình hướng về phía dưới nhìn lại nguyên lai、like、dưới chân của hắn dĩ nhiên là một bãi huyết trạch lúc này đã đem nàng nửa chỉ g i à y cũng đã xuống nước thấy vậy thượng quan n g u y ệ t có chút nhữ mày hôm nay thật sự là quá xui xẻo thật không nở vừa mới bởi vì nhìn thấy nhiều như vậy thi thể mà làm kinh sợ m u ố mất lại để cho chính mình đều xấu Thật không ngờ cái này một quán nho nhỏ huyết trạch chẳng những sũng nước chính mình nửa chỉ dày hơn nữa thiếu một ít lại dọa chính mình m ả y dựng quả thực tội ác tài trời cứ như vậy thượng quan nguyện cho nó định ra tội danh bất quá nếu là cái này quán huyết trạch nếu là có linh hắn có thể hay không chạy đến giải thích ta làm sao vậy ngươi tại sao có thể như vậy tự tùy tiện cho ta định ra tội danh đâu rồi ngươi chẳng lẽ không biết một điểm pháp luật ư mọi người nhìn trước mắt đại điện cơ bản hay vẫn là cái kia không có có đồ vật gì đó rồi ngoại trừ trên đại điện long ỉ bên ngoài tự là chỉ có trên mặt đất những thi thể này cùng huyết trạch còn lại đều là trống g i n g một mảnh trên ghế rồng vầng sáng lưu t r u y ề n thân vận nội liễm xem xét t i ể u biết không phải là p h ả n phẩm nhưng là vì sao phần đông tu sĩ vì cái gì không có đem cái thanh này lo nghỉ mang đi đây này nghĩ đi nghĩ lại hạo thiên liền coi chừng hoạt động dưới chân bộ pháp hướng về lo nghỉ đi đến dù sao trên mặt đất có vô số chân cụt tay đức đối với cái này chút ít kiên g kỵ đồ vật hạo thiên cũng không muốn chiếm trọc tới chúng thời gian dần qua hạo thiên khoảng cách cái này lo nghỉ càng ngày càng gần thế nhưng mà cái này lo nghỉ vậy mà vầng sáng giấu kỹ nhìn không tới hắn có cái gì bất đồng địa phương mà ngay cả thượng diện giống như điểm một chút ngôi sao ánh h u ỳ n quang cũng không có nhất là tại trên ghế dựa lớn nhỏ cỡ nắm tay giả minh châu cũng để lộ lấy ám màu xám hào quang trước mắt đây hết thể hết thể đều để lộ lấy khí tức quỷ dị cái này lại để cho hạo thiên trong nội tâm lập tức b ấ t a n đồng thời hạo thiên cũng trở nên càng ngày càng gần cẩn thận chính xác người mỗi t r ư ớ c tiến thêm một bước đều dừng lại thật lâu sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hạo thiên thế nhưng mà không hy vọng bởi vì chính mình chủ quan mà lại để cho chính mình bị thương chậm rãi đi trên trước ghế rồng mặt bậc thang nhất d i a i lương g i i thất g i i cựu g i i rốt cục đi đến trước ghế rồng mặt cự giai b ậ thêm ngọc mắt thấy hạo thiên hai tay muốn va chạm vào trước mắt long ỵ cái lúc này chỉ thấy trên ghế rồng một hồi v ầ n g sáng hiện lên hạo thiên liền cảm giác được không gian một hồi lắc lư vì vậy liền nhìn thấy hạo thiên muốn cũng không có muốn liền hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài đáng tiếc chính là hạo thiên phản ứng mặc dù nhanh nhưng là trước mặt hắn long ỵ phản ứng càng thêm nhanh không cùng kiếm khí lập tức từ nơi này trên ghế rồng phát ra t ừ n g đạo kiếm khí giống như trường hồng quán nhật hướng về hạo thiên phóng đi tiếp tục rút lui hạo thiên nhìn xem cái này đẩy trời kiếm mũ khiếp sợ trong lòng có thể muốn ớ i hắn như thế nào cũng thật không nỡ cái này lòng trong gh đồng thời điều này cũng làm cho hắn suy nghĩ cẩn thận vì cái gì vầng sáng lưu chuyển thân vận nội liễm bảo vật cứ như vậy quang minh tránh đại đặt ở trước mắt vậy mà không có người đến đây sở mớn nguyên lai、like、hết thể hết thể đều là cái này lòng ý nguyên nhân đằng sau hồ hán tam bọn người nhìn thấy hạo tiên đột nhiên rút lui thời điểm liền phát hiện sự tình không ổn vội vàng hướng lấy đằng sau chạy tới nhất là trương thúc hắn là linh hư cảnh giới cường giả tự nhiên có cường đại cảm giác tại đây phát sinh không đúng thời điểm hắn liền một phát bắt được thượng quan n g u y ệ t rất nhanh hướng về đằng sau t ố i lui vô tận kiếm vũ giống như kinh t i ê n làn sóng lớn lại giống như b à i sơn đảo hải hướng về hạo thiên đổ đ ập xuống đè xuống biết do hướng về đằng sau chạy tới căn bản chính là cản không nổi cái này kiếm vũ tốc độ vì vậy hạo thiên liền ngừng lại chỉ thấy hắn giáo vận lang hư bộ tại lấy vô tận kiếm trong mưa trái tránh phải tránh đồng thời song trưởng hóa thành đ ầ y trời ngôi sao hướng lên trước mặt vô tận kiếm vũ đánh tới đùng đùng một hồi tiếng vang chỉ thấy hạo thiên song trưởng hóa thành đ ầ y trời ngôi sao lại bị cái này trước mắt từng cái đánh nát hạo thiên lập tức trong nội tâm kinh hãi đồng thời mồ hôi lạnh trên chắn cũng là chạy dòng trước mắt cái này vô tận kiếm vũ thật sự là thật lợi hại công kích của mình lập tức lại bị hắn tăng ăn dã vì vậy hạo thiên vội vàng đem mình trường kiếm đem ra thanh vân che lắp mặt trời liền từ trong tay của hắn chậm rãi sử dụng đi ra chỉ thấy đầy trời sương mù không ngừng mà tại hạo thiên mặt thoáng hiện lấy sau lưng càng là sương mù cuồn cuộn hóa thành từng đạo lợi kiếm hướng về phía trước kiếm vũ phóng đi trong lúc nhất thời chỉ thấy cả hai đồng thời hóa thành một đám khói xanh biến mất trong không khí hạo thiên trước người lập tức liền xuất hiện một mảng lớn không gian thế nhưng mà đằng sau kiếm vũ theo sát lấy mà đến liền bổ sung vừa rồi không bị v o a n h hạo thiên trường kiếm trong tay không chịu nổi càng ngày càng nhiều kiếm vũ trùng kích lập tức nổ tung ra trong lúc nhất thời vô số mảnh vỡ liền trùng kích đến hạo thiên trên người bất chấp trên người đau nhức đau hạo thiên vội vàng lại lấy ra một thanh trường kiếm trong miệng hét lớn một tiếng đầy trời ngôi sao lập tức hạo thiên không gian t r u n g quanh t ố i s ầ m xuống chỉ thấy vô số đầy sao động ở tinh không nhìn về phía trên tương đương rực rỡ tươi đẹp bất quá hạo thiên cũng không có tâm tình quan sát s i n h đẹp phong cảnh lúc này hắn gặp phải lấy nguy hiểm tánh mạng tự nhiên sẽ không đem chuyện trước mắt xem tại trong mắt len k e n vô tận bên trên bầu trời từng khỏa thiên tinh thần không ngừng mất rơi xu sau đó tại một tiếng đụng tiếng nổ trong tiếng hạo thiên trong tay thanh kiếm này lại biến thành một từng khối toái miếng sắt mất rơi trên mặt đất thấy vậy hạo thiên lập tức kinh hãi còn không có có làm ra phản ứng liền nhìn thấy vô số kiếm vũ đã đi tới trước người của hắn bối rối tầm đó hạo thiên đem lăng hư bộ vận chuyển tới cực hạn lúc này mới tránh khỏi bị vạn tiễn xuyên tâm hậu quả thế nhưng mà nhìn nhìn lại trên người của hắn nguyên vốn đã bị nổ tùng trường kiếm lan đến gần thân thể lúc này có thể nói vạn phần khủng bố toàn thân cơ hồ không có một chỗ địa phương tốt vốn là trắng non trên gương mặt từng đạo khủng bố vết máu hành ở phía trên nhìn về phía trên tương đương khủ nhất là trên người của hắn vốn là trên người một thân thanh ý đã hoàn toàn báo hỏng tí ti từng sợi mảnh vỡ động ở trên người của hắn che lấp lấy trên người hắn trọng yếu bộ vị hồng sắc máu tươi không ngừng mà theo trên người hắn từng đạo vết thương bên trong nào thảo chạy ra xem ra thương thế trên người phi thường nghiêm trọng vốn là cái kia thanh ý lúc này cũng ở đây chút ít máu tươi ăn mòn phía dưới rất nhanh biến thành màu đỏ sậm quần áo biết rõ cái lúc này không phải giấu rốt thời điểm vì vậy liền vội vàng xuất ra thanh vân kiếm sinh tử liền lúc này một khắc rồi cầm trong tay thanh vân kiếm hạo thiên lập tức liền cảm giác được toàn thân có vô cùng tin tưởng trong tay thanh vân kiếm lập tức biến ngang trời xuất thế hướng về vô tận kiếm vũ phóng đi cả người hắn lúc này không vui không buồn trong nội tâm trống rỗng trong óc thức hải một hồi trở mình lăn trước kia hiểu ra đến vạn kiếm quyết tình cảnh lần nữa đã đến trong óc một phương bóng người cầm trong tay lợi kiếm không ngừng má xê dịch vận chuyển thật giống như tiên tử vũ khúc lại giống như ma cơ cồn loạn nhảy múa thần bí đại đạo hàm nghĩa h i ể n thị rõ thời gian dần qua hắn chính xác thân nhân hóa một thanh trường kiếm cùng trong tay thanh vân kiếm hợp hai là một cả người tựa như dũng cảm tiến tới dũng sĩ x u n g tới từng đạo kiếm khí nghi nát hóa thành khói xanh biến mất trong không khí. Hạo Thiên thân thể còn ba trăm năm mươi sáu ma điện kỳ chiến chín trương hồng có nhật kiếm khí sóng l ư ỡ thiên ở thời điểm này đại điện ở trong vậy mà nổi lên vô biên vòi rồng cường đại v ì ạ t châu nhưng tại đại điện ở trong bay lên khiến cho thối lui đến ngoài điện mọi người không thể không hướng về đằng sau thối lui lăng liệt kiếm vũ đầy trời nhiều thế nhưng mà đang ở kiếm trong mưa hạo thiên lại như là không có chuyện gì tiếp tục hướng về long ỉ phóng đi mắt thấy sắp một kiếm đâm tới lòng kỵ phía trên tình huống s ắ c thực nổi lên biến hóa một tầng màn sáng c h ậ m d ã i theo trên ghế rồng bay lên chăm chú địa bảo hộ lấy nó khiến cho hạo thiên không thể lại tiến nửa bước thời gian tại thời khắc này đình chỉ không gian tại đây một cái bất động lâm vào kiếm đạo bên trong hạo thiên lúc này không vui không buồn không oán không g i ấ u vết trong nội tâm chỉ có cái này đối với kiếm đạo lý giải không biết đã qua bao lâu ba chỉ nghe một tiếng thanh thủy ở trong đại điện văng lên đón lấy liền nhìn thấy hạo thiên cùng trường kiếm biến thành cầu vồng trong lúc đó biến mất chờ ở xuất hiện thời điểm lúc này bọn hắn đã đi tới long kỵ phía trên t r u n g quanh vô số kiếm vũ tùy theo biến mất giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác ngồi cao tại trên ghế rồng hạo thiên toàn thân hiện đầy màu vàng kim óng ánh hào quang cả người tại đây màu vàng kim óng ánh bao phủ phía dưới thật giống như phê một t ầ n g kim long l á n h chiến r á c k h ô n cùng y thế chậm dại hướng về t r u n g quanh tán đi trong lúc nhất thời đại điện ở trong cồn u phong càng thêm bạo lên chỉ thấy vô số phần còn lại của chân tay đã bị c ộ t gây chân trong nháy mắt này hóa thành cho bụi biến mất vô tung vô ảnh d ạ chân ở long phía trên hạo thiên cũng không có chú ý tới cái này một、ít. Hắn đây ã thật s u ê n là ặ lặng lặng n chính mình trong thức hải. Lặng lĩnh ngộ Không gian nhiêu, bên n g g tại thức biết thời hải, mới kiếm bao o lấy vừa qua đã i mọi người nhìn thấy bên trong một mảnh bình tĩnh, nghĩ đến đang ở đại điện ở trong、Hảo、thiên, trong thấy hạo một đại ở ở lần ú c cũng nhất thời lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết hiện thiên nào. người thời hạo thế đốt, biết tại tại thiên thế nào. Đây là mọi lửa là l Đây thứ hai hướng về trong đại điện chạy đến lúc này đại điện ở trong cùng lúc trước có thể nói là hoàn toàn không giống với lúc trước trên đại điện mặt đất nghèo rất mồm tơi người đứng ở phía trên c ó thể rõ ràng xem gặp cái bóng của mình bất quá cái lúc này tất cả mọi người không có, có tâm tư đi chú ý một ít bọn hắn trong nội tâm trong hoàn toàn đã bị hạo thiên an nguy chỗ bao quanh đầu tiên ánh vào đạo người trong trước mắt là dạng chân ở trên ghế rồng hạo thiên toàn thân kim lòng lánh coi như thiên thần hạ phảm thấy như vậy một màn mọi người rõ ràng thở dài một hơi bất quá rất nhanh liền lo lắng lúc này thời điểm hạo thiên đần độn hoàn toàn không biết làm sao vậy chẳng lẽ chuyện gì phát sinh rồi tuy nhiên hạo thiên an toàn không việc gì lại để cho mọi người an tâm không ít nhưng là chưa có xác định chính thức tình huống mọi người là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn thả lòng trong lòng bên trong lo lắng hạo nhiên ngươi làm sao vậy thượng quan nguyệt cái lúc này muốn tiến lên đến hỏi hỏi hạ o tiên h thế nhưng mà nàng vẫn chưa ra khỏi hai bước liền bị trương thúc ôm đồm trở lại chỉ nghe trương thúc nghiêm nghị mắng hồ đồ không có biết rõ ràng tình huống trước mắt ngươi cứ như vậy chip đông qua loa hướng mặt trước đi đến vạn nhất chuyện gì xảy ra như thế nào à nghe vậy thượng quan n g u y ệ t đột nhiên thanh tỉnh chỉ là trong lòng mình vạn phần lo lắng hạo thiên an n g uy nhưng là trương thúc giống như nói cũng đúng rất có đạo lý làm sao bây giờ đây này lúc này thượng quan nguyện trong nội tâm thập phần mâu thuẫn trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao bây giờ mới tốt trương thúc chúng ta đi lên xem một chút các ngươi hiện ở chỗ này chờ lúc này thời điểm hồ hán tam không thể không đứng ra nói chuyện đối với thượng quan nguyệt lo lắng hắn là xem tại trong mắt nhưng là đồng thời trong lòng của bọn hắn lại là như thế nào không lo lắng đây này bất quá theo một mặt khác m u ố n cái này thượng quan nguyệt như thế lo lắng hạo thiên xem ra trong nội tâm đối với hạo thiên có chút ưa thích bằng không thì không có khả năng biểu hiện được như vậy lo lắng nói láo các ngươi cũng không cho đi cho ta thành thành thật thật đứng ở chỗ này vạn nhất các ngươi chuyện gì xảy ra ta như thế nào hướng hạo nhiên giao đại thế nhưng mà hồ hán tam muốn nói điều gì Tốt còn chưa n không không vì vậy liên tục hướng về đằng sau thối lui bên này thân thể vừa mới hướng về đằng sau đằng sau thối lui liền nhìn thấy vô số kiếm khí theo hạo thiên quanh thân tán phát ra rồi trong lúc nhất thời cặp mắt của hắn xưng sở ngẩn người xưng sở bất quá khá tốt hắn biết rõ chính mình trước mắt còn là ở vào phi thường địa phương nguy hiểm không phải s ư n g sờ thời điểm chỉ thấy hắn vung tay lên liền có lấy cường đại sức lực phong hướng về những này kiếm khí vào tới thế nhưng m à kình phong tuy nhiên cường đại chỉ có thể thoáng ngăn trở những này kiếm khí bộ pháp cũng không thể đem những này kiếm khí hoàn toàn ngăn trở xuống dưới vì vậy hắn đành phải tiếp tục hướng về đằng sau t ố i lui trong nháy mắt hắn liền đứng tại mọi người trước người bởi vì sự t ì n h phát sinh quá đột nhiên chỉ là trong chớp mắt sự t ì n h mọi người căn bản không kịp làm ra phản ứng ngược lại nguyên một đám xưng sờ ở này ở bên trong biết rõ mình không thể tại hướng về đằng sau t ố i lui đ à n h phải vi mọi người vật che chắn lấy lăng lệ ác liệt kiếm khí những này kiếm khí giống như trường hồng có nhật d ầ m d ạ p chẳng chỉ hướng về mọi người phong tới chỉ thấy trương thúc mặc trường bào không gió mà bay hai tay h áo vung lên t ừ n g đạo kính phong liền hướng về phía trước kiếm khí v ọ t tới thế nhưng mà cái này kiếm khí thật sự là quá dày đặc rồi cho người một loại không thể ngăn cản cảm giác bất quá khá tốt trương thúc tu vi đủ cao chỉ thấy hắn chậm rãi cầm ra binh khí của mình một kiện dài ước chừng ba thức trường kiếm vừa ý mộc mạc tự nhiên giống như là không đáng một đồng, đồng nát sát vụn thế nhưng mà cái thanh này bà thức trường kiếm đã đến trương thúc trên tay về sau thay đổi lúc trước bộ dáng điểm một chút linh khí tại hắn thượng lưu chuyển không thôi nhìn về phía trên rất có linh tính chỉ thấy trương thúc hét lớn một tiếng ngàn tuyệt tiêu tan liền nhìn thấy vô số bóng kiếm hướng về phía trước công tới trong lúc nhất thời đem mọi người bảo hộ cực kỳ chặt chẽ ngàn tuyệt tiêu tan một khi sử xuất liền nhìn thấy chung quanh ngàn vạn xa vào đến trong bóng tối chung quanh hết thể giống như đều ở đây trong vòng nhất chiêu hoàn toàn bị diệt có thể nói như vậy kiếm chiêu hoàn toàn đã vượt qua hồ hắn t ă n bọn người nhận thức bọn hắn chưa từng nghĩ tới tại sử dụng kiếm pháp thời điểm lại có thể có dị tượng làm bạn cái này hoàn toàn c h ấ n kinh trụ bọn hắn quả nhiên cái này ngàn tuyệt tiêu tan s ử x u ấ t về sau những n à y kiếm khí đành phải ngoan ngoan hóa thành một đám khói xanh biến mất trong không khí không biết tới bao lâu trương thúc rốt cuộc thu hồi chính mình trường kiếm chỉ thấy bên ngoài sớm đã không có bất luận cái gì kiếm khí thân ảnh thật là đáng sợ thật không ngờ thậm chí có khủng bố như vậy kiếm khí hồ hắn tam bọn hắn khiếp sợ nói tuy nhiên bọn hắn bị trương thúc chăm chú lính bảo an địa phương hộ ở phía sau nhưng là cái này khôn cùng kiếm khí hay để cho bọn hắn nhìn thấy có thể nói nếu là không có cái này trương thúc bảo hộ bọn hắn tại đây kiếm khí bên trong tuyệt đối sống không qua đi có khả năng tại trong nháy mắt tựu i hóa thành đ ầ y trời mảnh vỡ ha ha xác thực có chút khủng bố đây cũng là ta thấy đến cường đại nhất kiếm chiêu rồi bất quá may mắn những này kiếm khí xa cách chúng ta chờ công kích đến ta nhóm bên người thời điểm đã không có bao nhiêu lực công kích rồi nói cách khác ta cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì bảo vệ tốt các ngươi chỉ thấy đầy người đều là huyết sắc trương thúc vớt vớt cái k i a bốn thốn quỵ nợ trồng dâu thôi có chút tiên phong đạo cốt cảm t h ẳ n nói bất quá những này xem tại trong mắt mọi người lại là này dạng buồn cười trương thúc cái lúc này thượng quan n g u y ệ t kéo trương thúc trong miệng có chuyện thế nhưng mà lại không có ý tứ nói ra làm sao vậy n g u y ệ t nhi cảm giác được có chút k h á c t h ư ờ n g trương thúc hiếu kỳ hướng về thượng quan n g u y ệ t hỏi n g ư ờ i y phục của n g ư ờ i thượng quan n g u y ệ t lắp bắp nói ra rất không có ý tứ trương thúc nghe vậy vội vàng hướng lấy trên người của mình nhìn lại lập tức liền đã minh bạch có ý tứ gì trong lúc nhất thời trong nội tâm đại q u í n h chỉ thấy thân ảnh của hắn lóe lên liền đã không có bóng dáng cũng không biết chạy đến địa phương nào rồi không có có bao lâu thời gian trương thúc liền vinh quang phát ra trở lại trên người áo dài đã thay đổi một bộ mới thanh sắc áo dài trên đầu tóc mai cũng bị hắn x o á t chỉnh tề như ý nhìn về phía trên tuổi trẻ vài tuổi cái lúc này hạo thiên trên người kim quang hoàn toàn tán đi lộ ra hắn tràn đầy máu tươi y phục rách d ư ớ i thấy vậy mọi người đều là một hồi hai hùng kiếp vía cho rằng hạo thiên xảy ra chuyện gì đâu rồi bất quá kế tiếp chuyện đã xảy ra lại để cho mọi người một hồi im lặng à làm sao vậy ta tại sao lại ở chỗ này trong lúc đó thanh tỉnh hạo thiên xem thấy mình vượt qua tại trên ghế rồng lập tức liền lộ ra phi thường m ở mịt bất quá kế tiếp nhìn xem đại điện đại môn chỗ mọi người biến bật thốt lên nói các ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này nhanh đi ra ngoài nơi này có nguy hiểm ha ha chết cười ta rồi rốt cục chịu đựng không nổi thượng quan nguyệt lớn tiếng mật cười những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ bất quá bọn hắn trong lòng lo lắng lúc này đã hoàn toàn đã không có cả đám đều tại vì hạo thiên bình an mà cảm giác được cao hứng cười cái gì còn không nhanh đi ra ngoài tại đây vô cùng nguy hiểm thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng ở đâu có cái gì kiếm vụ a cựu la liền đại điện ở trong chân cụ tay đứt lúc này cũng hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tung tích đây là đây là có chuyện gì hạo thiên lúc này mới tỉnh n g ộ lại chính mình hiện nay đang đối mặt hết thể hết thể rất lúc trước hoàn toàn không giống với lúc trước loại chuyện này đột nhiên biến hóa lại để cho hắn có chút sở không tới ý nghĩ xa xa địa nhìn qua hạo thiên mê mang trên con mắt quan n g u y ệ t hỏi vừa mới sự tình ngươi chẳng lẽ không nhớ được sao ngươi biết chúng ta đi rồi tại đây chuyện đã xảy ra ư nghe được thượng quan n g u y ệ t đích thoại ngữ hạo thiên sờ lên chính mình cái hót cười ngây nô nói lúc ấy ta nhớ được các ngươi đi rồi mà đằng sau ta kiếm vũ tốc độ thật sự là quá nhanh được rồi bất đắc gì phía dưới ta chỉ quá cứng khắng rồi thế nhưng mà chuyện sau đó ta cũng không biết tự nhiên hạo thiên sẽ không nói ta lúc ấy tâm thần chìm vào kiếm pháp bên trong kiếm pháp này thế nhưng mà vật báo vô giá vạn nhất bị người khác biết rõ chính mình có khả năng muốn chạy trốn đúng rồi mọi người nghe vậy đều là ngẩn g ơ bọn hắn theo không có n g h ĩ qua sẽ phát sinh như vậy sự t ì n h chẳng lẽ hắn thoát hiểm là thần minh đang giúp trợ hắn nói cách khác giải thích như thế nào nó có thể bình an thoát hiểm các người biết rõ về sau chuyện gì xảy ra ư nhìn xem mọi người biểu lộ hạo thiên cười cười nói ra mọi người nghe xong cũng là lắc đầu Bất quá thượng quan nguyệt thì thiên thuật quá quan cho hạo thiên kỹ càng giảng thuật chính hắn càng giảng là kỹ ân thượng quan n g u y ệ t mang ngươi rồi gật đầu nói đạo chẳng lẽ là mình vạn kiếm quyết tu luyện đã tiểu thành rồi có thể đạt tới vạn kiếm phát ra cùng một lúc tình trạng có thể là mình tu vi căn bản không đủ để thi triển vạn kiếm phát ra cùng một lúc tuy nhiên trong nội tâm rất là n g h i hoặc nhưng là hạo thiên cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn mặt người nghĩ mãi mà không rõ sự tình liền không lớn bất quá có một điểm nó có thể xác định kiếm pháp của mình lại có chút tiến bộ chương ba trăm năm mươi bảy ma điện kỵ chiến mười đại điện đằng sau có hai cánh cửa cái này hai cánh cửa phân biệt một trái một phải mỗi cái một cái mọi người biết rõ cái này hai cánh cửa là giống nhau vô luận đi cái đó một cái đều là hướng về ma thần thần điện hậu viện tiến đến bất quá tại trước khi đi cái thanh kia long ỉ liền bị hạo thiên thu vào hắn trong không gian giới chỉ dù sao thứ tốt không muốn ngu sao mà không muốn hơn nữa hạo thiên thương thế trên người cũng là bởi vì cái này long ỉ tạo thành tự nhiên đ i ệ n hạo thiên làm sao có thể b u ô n g tha cái thanh này long ỉ lúc này hạo thiên đã thay đổi một kiện màu xám áo dài đem cái kia trước kia chỉ còn lại có vải không đủ để hoàn toàn che khuất chính mình trọng yếu bộ vị thanh ý đổi xuống dưới trên mặt miệng vết thương đã ở bôi lên đi một tí thuốc trị thương cùng hạo thiên so với bình thường người hồi phục nhanh đến thể chế giới sự trợ giúp đã vậy nếu muốn khôi phục trước kia tiêu chuẩn còn muốn một mấy ngày này xuyên qua một cánh cửa liền đi tới ma thần thần điện trong hậu viện chỉ thấy xa xa không ngớt một mảnh phòng xá tọa lạc ở trong đó không biết có bao nhiêu gian tại trước mắt thì là một cái cự đại hồ nước chỉ thấy cái này hồ nước rộng hơn năm trăm mét trường hơn năm trăm mét hình vông trong hồ nước, nước ao đã khô héo tại đây đáy ao thượng diện nguyên một đám khô héo củ sen dễ cây như trước ở phía trên sinh trường lấy tại hướng về cái này hồ nước chung quanh nhìn lại t ừ n g khỏa không biết tên cao lớn cây cối sinh trưởng ở nơi nào tựu tương hộ vệ đồng dạng thủ vệ lấy cái này ngay ngắn hồ nước dọc theo phía trước đường hẹp quanh co vượt qua cái này cực lớn hồ nước hướng về cách mọi người gần đây một gian phòng gian đi đến chỉ thấy cái môn này đã bị mở ra phóng nhãn nhìn lại trong phòng sạch sẽ như một xem ra đã có võ giả lúc trước một bước đem những thứ kia lấy đi đã xong mọi người gặp lần cũng không có nặng t í dù sao bọn hắn vào đã khuya cũng không có khả năng được cái gì thứ đồ vật vì vậy liền một gian phòng gian một gian phòng gian nhìn lại thế nhưng mà kết quả cũng giống nhau giống tuyết tự liền một cái ghế đầu cũng không có phát hiện chỉ làm cho hạo thiên cảm t h ắ n những người này thật sự là như thổ phỉ đồng dạng bất kỳ vật gì đều không muốn bung ô tha tiếp tục hướng về bên trong đi đến rốt cục hạo thiên bọn hắn đụng phải hai cái đang tại tranh đoạt một cái ghế đầu võ giả chỉ thấy hai người cầm lấy một cái thanh sắc ghế đầu cũng không biết là cái gì tài liệu chế thành hai người không ai nguyện ý bung tay đây là phát hiện ra trước có lẽ quy ta một g ã ăn mặc một màu xanh đậm áo dài niên kỷ có năm mươi tuổi tả hữu một đầu tóc mai bản trên đầu thật dài tròn d â u túi xuống dưới tự nhiên và phiêu giận hơn nữa so sánh g ầ y thân thể thoạt nhìn thật sự có thật sự có loại đắc đạo chân tiên giống như cảm giác bất quá nhìn nhìn lại hắn lúc này hành vi trong n g á y mắt liền lại để cho người trong lòng hình tượng mải tiêu diệt trong nơi này như đắc đạo chân tiên hoàn toàn chính là một cái tôm kép n ạ i nhép một g ã khác v õ giả t u ổ i đại càng có bốn mươi thân thể hơi có chút béo phì cái cũng không cao lắm một chương rất bình thường tướng mạo lại để cho người rất khó nhớ được rất tốt hắn nhưng là hắn bắt lấy cái này ghế đầu lại có thể cùng lấy người gầy thế lực ngang nhau xem ra hai người tu vi cũng là không sai b i ệ t lắm bất quá nếu là cẩn thận phân biệt đó có thể thấy được rõ ràng là vị nào lão giả tu vi cao hơn một điểm điểm dù sao lão giả này có so trung niên nhân càng nhiều nữa tu luyện kinh nghiệm h ừ ta nói là của ta chính là ta lao đầu chẳng lẽ ngươi muốn so ta đánh ấy ư ta có thể không ngại cho ngươi lão giả này nối lòng gân cốt đầu trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui vẻ tại hắn xem ra lão nhân này tuy nhiên tu vi cùng chính mình không sai bịt lắm nhưng như thế nào mình cũng so với hắn có càng nhiều nữa tinh k h i à, dù sao mình thế nhưng mà so hắn khi còn trẻ vài chục năm h ừ ai sợ ai ngươi cho rằng ta tiểu lão đầu dễ khi dễ phải không nói đến đây lão giả liền cầm trong tay ghế đầu mánh liệt b u n g tay lại để cho sau hai tay hóa thành một đạo h ư ảnh liền hướng về trung niên nhân phóng đi À, ngươi chơi xấu lãnh lén trung niên nhân lập tức chấn động vội vàng vứt bỏ trong tay ghế đầu hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi thế nhưng mà cái này tiểu lão đầu sớm c có dự mưu hơn nữa đột nhiên tập kích trung niên nhân này chỗ đó chỗ đó lẫn mất đi qua lập tức ngược liền đã trúng một trường ha ha tiểu tử còn muốn cho ta có thể ngươi phải nhớ kỹ gừng càng già càng cay bất quá trung niên nhân này kịp phản ứng cơ hội tiểu lão đầu liền bước lên phía trước hai đấm vung một đạo quyền ảnh liền hướng về trung niên đầu lâu đ ậ p tới cuốn q u y ế t tầm đó trung niên nhân vội vàng ra tay đương đi đúng một tiếng va chạm về sau trung niên đại hán hướng về đằng sau liền lui đi năm bước lúc này mới dừng lại thân thể của mình trên hai tay chuyển đến đau nhức đau cho hắn biết cái này tiểu lão đầu cũng không phải dễ chê ơ lập tức liền thả lòng trong lòng trong k i n h thị bắt đầu chính thức đối mặt cái này tiểu lão đầu do lốc chân trung niên đàn ông hô to một tiếng chỉ thấy cả người hóa thành một cỗ vòi rồng hướng về tiểu lão đầu đánh tới thấy vậy tiểu lão đầu kinh hãi thật không ngờ cái này trung niên võ giả thậm chí có như vậy chiêu thức vội vàng làm ra phòng ngự chỉ thấy hắn hai đâm hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập đến phía trước trong hư không vanh a i người tương đụng vào nhau đã xảy ra cường đại bạo tạc đón lấy liền nhìn thấy hai người hai người có như như diều đứt dây hướng về đằng sau bè đi ha ha tiểu tử có chút b u ồ n sự bất quá lao phu cũng không phải là không có ẩn dấu công phu tiểu lão đầu đứng dậy nổ ra trong miệm một ngụt máu tươi thời gian dần qua nói ra vừa rồi chạm vào nhau lại để cho hắn bị thụ c h ú t nội thương bất quá đối với hắn trung niên đàn ông cũng không chịu nổi dù sao vừa rồi hắn một chiều kia cũng không phải cái gì tiểu chiêu thức mà là hắn công phạt chiến hắn kỹ c ả n khôn ấn thức mở đầu cái này c ả n khôn ấn cùng sở hữu trí thức hôm nay hắn cũng chỉ có điều luyện đến đệ tam thức mà thôi bước chân điểm nhẹ giống như nhẹ nhàng điểm nước liền hướng về trung niên đại hắn vào tới đồng thời trong miệng hô to c ả n khôn ấn c h i ấn chỉ thiên hạ lập tức liền nhìn thấy tiểu lao đầu hai tay không ngừng mà làm lấy các loại chỉ quyết điểm, điểm tinh quan tại trong tay của hắn tập kết đi cường đại thế công lập tức liền từ tiểu lão đầu trong tay đã bay đi ra ngoài hướng về trung niên đại hán đầu lâu vào tới thấy vậy trung niên đại hán kinh hãi chỉ thấy song trường của hắn hóa thành đầy trời trưởng ảnh lập tức liền đem toàn bộ bầu trời đều b ụ n lấy rồi tầm đó vô số ngôi sao không ngừng mà không ngừng lóe ra tản ra nào đó thần bí h à o quang tiểu lão đầu vội vàng lần nữa xử suất càng không l n hướng về trung niên nam tử phong đi oanh tiếng nổ mạnh chuyển đến trực tiếp hai người vững vàng địa đứng ở nơi đó thân thể tầm đó càng là thân mật tiếp xúc cùng một chỗ đây là cái gì chứng pháp thậm chí có như che khuất bầu trời nếu ta không có lấy cản không ấn thật đúng là muốn bày ở trên tay của ngươi lão tiểu tử gian nan nói ra những lời này liền hướng về đằng sau bay ngược mà đi bất quá trung niên nam tử này cũng là không dễ chịu chỉ thấy cảm giác được nội tạng bên trong một hồi trở mình lăn nhịn không được liền một ngụm máu tươi phun ra có thể nói lúc này đây hai người là lưỡng bại câu thương đi chúng ta về phía trước đi xem một chút nói song hạo thiên liền dẫn theo mọi người hướng về phía trước đi đến tuy nhiên tại đây trải qua hai người đại chiến nhưng là tại đây mặt đất thì là hoàn hảo vô khuyết giống như nơi này có cái gì kết giới bảo hộ lấy bọn hắn đồng dạng cảm giác được có người đến trung niên nhân vội vàng quay đầu hướng về hạo thiên bọn người nhìn lại nhìn thấy nhiều như vậy võ giả trong lòng của hắn kinh hãi thật không ngờ hai người bọn họ ở chỗ này liều mạng một cái lưỡng bại câu thương bọn hắn bên cạnh lại vẫn có cái này mặt khác võ giả tồn tại lại để cho hắn một lòng thời gian dần qua trầm xuống nhẹ nhàng mà thấy vậy trên mặt đất ghế đầu chỉ thấy cái này ghế đầu tương đương phong cách cổ xưa hơn nữa nhập t h ủ rất nặng cái này ghế đầu là hình tròn chỉ có nửa mét đến cao thượng diện điêu khắc lấy vô số hoa văn nhìn về phía trên tương đương xinh đẹp hơn nữa tại bực này ở phía trên vậy mà ẩn ẩn có linh khí chấn động chẳng lẽ đây là cái gì bảo vật không thành bất quá rất nhanh hạo thiên là vẻ mặt thất vọng nguyên lai、like、cái thanh này ghế đầu cũng không cái gì bảo vật chỉ là tư dùng cấp thấp linh mục chế thành hơn nữa tại làm cái này ghế đầu thời điểm ở phía trên thêm ăn đi một tí cấm mặt thôi một lần mới ẩn ẩn có linh khí chấn động cầm ghế đầu vốn hạo thiên là muốn nuốt một mình cái này ghế đầu dù sao thịt b ă g tuy nhỏ nhưng luôn thịt bất quá khi hắn trông thấy hai người hình dạng thời điểm liền tiện tay đem cái này ghế quăng ra nói thật không ngờ đây chỉ là một đồ rắc rưởi đi chúng ta hướng mặt trước đi đến nhìn xem có vật gì tốt không có nói cái này hạo thiên liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến nhìn qua đã đi xa trong mọi người năm đại hán cùng xa xa nằm tiểu lão đầu trong nội tâm một hồi rời sông lấp biển chính mình hai người tranh đến cướp đi thứ đồ vật tại người khác nghiêm trọng vậy mà như vậy bị nói thành rắp r t rưỡi cái này lại để cho bọn hắn tình làm sao chịu nổi trong lúc nhất thời hai người cứ như vậy lâm vào trong trầm mặc ai cũng không nói gì ô cảm giác được ầ n ẩn có linh khí chấn động hạo thiên lập tức liền dừng bước vội vàng hướng lấy trương thúc hỏi trương thúc ngươi phát hiện cái gì ư phát hiện gì cái gì cảm giác được hạo thiên lời nói không hiểu thấu trương thúc vội vàng nghi ngờ nói ngươi không có, có cảm ó c giác đến bên cạnh trong phòng ẩ n ẩn có cổ linh khí truyền đến đưa hạo thiên lần nữa cảm ứng một ít xác thực nhưng lại có một c ổ linh khí tại hắn bên trái trong phòng ẩ n ẩn truyền đến không có a ta không có, có cảm ó c giác đến a cẩn thận cảm ứng bên cạnh gian phòng xác thực cái gì cũng không có cảm ứng được đi đi theo ta nói xong hạo thiên liền hướng về bên cạnh gian phòng đi đến đi rồi tại một cái góc tường ra ngừng lại sau đó liền nhìn thấy hạo thiên đợi đến hết thân thể nhìn xem hạo thiên động tác mọi người rất là kỳ quái đây là đang làm gì đó chẳng lẽ cái này linh khí chấn động tựu là tại nơi này góc tường mang tâm tư như vậy mọi người thời gian dần qua xem ra xuống cảm giác của mình một ít cái này linh khí chấn động xác thực là tại nơi này g ó c t ư ờ n g thế nhưng mà phía trên này không có cái gì à nhẹ nhàng mà sử dụng tay gõ cũng không có hốc tối cái gì tồn tại chẳng lẽ cảm giác của ta phạm sai lầm rồi nghĩ nghĩ không có sai à chẳng lẽ đây chỉ là linh khí chấn động cũng không có nguyên nhân khác nếu không ta đem trước mắt vách tường đánh nát thử một chút đụng hạo thiên trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở trên vách tường chỉ thấy trên vách tường một đạo vầng sáng hiện lên liền tan mất hạo thiên quyền kình、oh. tại đây thậm chí có cấm chế có môn hạo thiên trong nội tâm vui vẻ vội vàng hướng lấy cái này khối vách tường đập tới không biết bao nhiêu vòng về sau phía trên này cấm chế rốt cục bị hạo thiên đập phá cuối cùng liền cái này vách tường cũng bị hạo thiên đập vỡ lộ ra một cái nho nhỏ không gian chỉ thấy cái này trong không gian thậm chí có hai cái rất phong cách cổ xưa cái hộp đặt ở nơi nào chậm rãi xuất ra cái này hai cái phong cách cổ xưa cái hộp chỉ thấy thượng diện họ a đầy nhật nguyện tinh thần cỏ cây trùng cá hơn nữa đương hạo thiên thần thức hướng về bên trong tìm kiếm vậy mà phát hiện bị che đậy tại bên ngoài 11. chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái này c ổ hộp có thể che đậy thần t r í của mình hạo thiên không tin tả thử nữa một lần kết quả phát hiện cái này c ổ hộp còn thật có thể đủ che đậy thần t r í của mình thế nào cái này cổ trong hộp có đ ồ vật gì đó tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem nhìn xem hạo thiên theo hốc tối bên trong xuất ra hai cái phong cách cổ xưa c ổ hộp thượng quan nguyện trong nội tâm liền là đặc biệt hiếu kỳ cũng không biết trong lúc này trang vật gì tốt vậy mà tàng được như vậy kín có thể nói liền trương thúc như vậy linh hư kỳ cao thủ đều không có phát hiện vậy mà lại để cho hạo thiên cho phát hiện thật sự là thực là phi thường kỳ quái đương nhiên thượng quan nguyệt đối với người ta nàng là sẽ không hỏi dù sao có một số việc là có thể nói có một số việc là không thể nói đã người ta có thể phát hiện nhất định có nó đặc thù chỗ kỳ thật hạo thiên sở dĩ có thể cảm giác được như thế ẩn nấp g địa phương có linh khí chấn động đây là dựa vào cái kêu bất đồng thần thức bằng không thì trương thuốc tu vi so tu vi của hắn cao nhiều hơn hắn t ể u tại sao không có phát hiện đây này sao có thể đủ tùy tiện mở ra đâu rồi chúng ta a i biết bên trong có đồ vật gì đó vạn nhất là bảo vật còn dễ nói nhưng làm u ố n có phải hay không đây này này làm sao xử lý mọi sự không muốn cút ít nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị cái lúc này trương thúc nói đến làm cho này bên trong tuổi lớn nhất tu vi cao nhất nhân vật hắn đương nhiên nhất có quyền lên tiếng rồi hơn nữa cái gì chuyện nguy hiểm hắn không có nhìn thấy qua bằng không thì hắn cũng sẽ không có cái này hôm nay tu vi bởi vậy mọi sự trước mặt hắn luôn bảo trì hắn cái k i a m ộ t phần cẩn thận nghe vậy thượng quan n g u y ệ t nhổ ra nhà cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng hiển nhiên không phải rất đồng ý trương thúc ha ha n g u y ệ t nhi trương thúc nói là đúng rồi chúng ta phải cẩn thận nói cách khác còn thật sự có khả năng trồng ở phía trên cho nên nha nếu thời khắc khắc chú ý đến chúng quanh hết thạy vạn không được b u ô n g tha cho bất luận cái gì không ổn ta đã biết tranh thủ thời gian mở ra cổ hộp ta nhìn xem bên trong là cái gì nói xong thượng quan nguyệt vội vàng thúc giục hạo thiên mở ra cổ hộp dùng cái này đến nói sang chuyện khác ha ha sốt ruột tiểu nha đầu chậm rãi cầm lấy trong đó cổ hộp đưa cho hồ hà tam hạo thiên liền bắt đầu mở ra trong tay cái này một cái cổ hộp bất quá tại mở ra trước khi lại để cho mọi người hướng về đằng sau hơi c h ú t lui vài bước chỉ thấy cái này cổ hộp chậm rãi mở ra không n ớ n liền có lấy màu vàng kim óng ánh hào quang theo cổ hộp mở miệm c h ố lọt đi ra à có màu vàng kim óng ánh hào quang bên trong nhất định có bảo vật nhìn xem cái này màu vàng kim óng ánh hào quang thượng quan nguyện kinh ngạc kêu lên những người khác trong nội tâm cũng không phải rất bình tĩnh kích động biểu tình xuất hiện mỗi người trên mặt thời gian dần qua hạo thiên rốt cục mở ra cổ hộp cái nắp chỉ thấy t r ó i mắt kim sắc quang mang tràn ngập mỗi người ánh mắt đây là đây là tiến lên hai b ư ớ c trương thúc trong nội tâm một hồi sóng cả m á n h liệt hắn thật không ngờ cổ trong hộp lại có thể xuất hiện bảo vật như vậy ngôi sao tinh hoa ta cũng là thật không ngờ tại đây vậy mà xuất hiện tốt như vậy thứ đồ vật hạo thiên nhìn trước mắt ngôi sao tinh hoa mặt mũi tràn đầy kích động tuy nhiên mở ra hộp đ ạ thời điểm nhìn thấy bên trong màu vàng kim ó n g ánh quang đầy là hắn biết bên trong có khả năng xuất hiện bảo vật nhưng là thật không ngờ là ngôi sao tinh hoa đây tuyệt đối là hắn trong mộng mới có thể tưởng tượng đến sự tình ngôi sao tinh hoa chính là tinh thần thiết tinh hoa chỗ mười cân tinh thần thiết mới có cái này như vậy một lượng ngôi sao tinh hoa hơn nữa tại tài liệu bên trong tinh thần thiết có thể nói là tương đối cao cấp tài liệu mà cái này ngôi sao tinh hoa cái kia chính là càng cực kỳ khủng khiếp tài liệu tuyệt đối đứng hàng tại đỉnh cấp tài liệu bên trong ta nhìn xem ngôi sao tinh hoa lúc này thời điểm thượng quan nguyện tức tiến lên đây nói chỉ thấy nàng đã nắm hạo thiên trong tay của hộp liền nắm sấp ở phía trên cảng không ngừng nhìn xem bất quá hộp đáo nhập thủ cực chìm nếu không là thượng quan nguyện tu v i coi như không tệ nói không chừng cái này một hộp ngôi sao tinh hoa muốn rơi vãi trên mặt đất cái này là ngôi sao tinh hoa ư, ngoại trừ so hoàng kim nặng điểm bên ngoài ta thấy thế nào cùng hoàng kim viên bi không sai biệt làm à, chứng mắt nàng cái kia một đôi hai mắt thật to trên mặt tràn đầy nghi hoặc ha ha cái này là ngôi sao tinh hoa hơn nữa theo màu sắc đi lên nói vẫn tương đối thượng đẳng ngôi sao tinh hoa đây chính là luyện chế thượng đẳng huyền khí thiết yếu tài liệu xem ra hôm nay hạo nhiên vận khí không tệ trương thúc cười ha h a nói bất quá nguyệt nhi vội vàng đem trong tay ngôi sao tinh hoa trả lại cho hạo nhiên ngươi sao có thể đủ cầm người khác thứ đồ vật đây này nghe được trương thúc trách cứ thượng quan nguyệt vội vàng không phải rất tình nguyện cầm trong tay ngôi sao tinh hoa hướng về hạo thiên đưa tới thấy vậy hạo thiên vội vàng nói trương thúc nguyệt nhi nàng muốn xem ngươi tự làm cho nàng xem một chút đi cái này ngôi sao tinh hoa cũng không phải trọng yếu như vậy nghe vậy trương thúc tự nhiên minh bạch hạo thiên trong lời nói ý tứ chỉ thấy hắn cười to nói ha ha ha, ha ta quả nhiên không có nhìn là ngươi tiểu tử có tiền đồ nhìn thấy hai người động tác mọi người đều là một hồi hồ đồ hai người này là như thế nào thúc thúc cười gì vậy vui vẻ như vậy thượng quan n g u y ệ t liền vội và n g hỏi không có chưa tựu là có chút vui vẻ trương thúc tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác bất quá cuối cùng hạo thiên hay vẫn là nhận lấy thượng quan n g u y ệ t đưa tới ngôi sao tinh hoa phải biết rằng hắn nếu không tiếp quá khứ đích lời nói thượng quan n g u y ệ t có chịu có thể tự muốn nổi đó rồi cái này lại để cho hắn không thể không nhận lấy trương thúc ta nhìn bên trong có nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa sẽ đưa ngươi một điểm a hắn biết rõ trọng yếu như vậy tài liệu luyện khí trương thúc rất là lớn bởi vậy hắn quyết định hào phóng đưa cho đối phương một ít ha ha ta như thế nào không biết xấu hổ mớn dù sao ngươi là văn bối ở đâu có trưởng bối muốn văn bối đ ổ vật trương thúc liên tục khoát tay thanh minh không muốn thứ này nghe vậy hạo thiên chỗ đó nguyện ý cuối cùng trương thúc thật sự là không có ý tứ không đ á mớn lúc này mới tiếp nhận bất quá khi chứng kiến hạo thiên lại cho ngươi đem trong đó một nửa đều cho mình trong lúc nhất thời phi thường cảm động đồng thời đối với hạo thiên c à n g cao hơn liếc mắt nhìn rồi lão hồ đem thứ hai của hộp lấy tới ta nhìn xem bên trong có vật gì tốt theo hồ hán tam trong tay tiếp nhận cái khác của hộp hạo thiên chậm rãi mở ra thế nhưng mà cái này của hộp cũng không có gì quang mang màu vàng từ bên trong lọt đi ra xem tới nơi này mà không có gì ngôi sao tinh hoa hạo thiên trong khoảng thời gian ngắn tránh không được có hơi thất vọng bất quá vừa nghĩ tới có thể có được nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa đã là phúc phần của ta rồi làm người không muốn tham lam không ghét một tia màu đen sương mù vào lúc đó theo c ổ hộp mở miệng chỗ chậm rãi xung ra vừa lúc mới bắt đầu không phải rất nhiều tất cả mọi người không có chú ý tới nhưng là đương hạo thiên trong lúc đó đem cái này của hộp toàn bộ mở ra thời điểm một đoàn sâu sắc màu đen sương mù phiêu hướng không trung mọi người kinh hãi hạo thiên cùng t r ư ơ n g thúc hai người vội vàng lại để cho mọi người lui ra khỏi phòng mà hai người bọn họ thì là chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này đoàn đen kỵ sương ngủ với tư cách võ giả hai người hiển nhiên từ nơi này đoàn sương ngủ phía trên cảm thấy nguy hiểm khí t ứ c cái này lại để cho hai người trong khoảng thời gian ngắn vô cùng t h ẩ n trương chỉ thấy không trung cái này đoàn sương ngủ chậm rãi trên không trung biến hóa thật lâu vậy mà tạo thành một người thân ảnh ha ha thật không ngờ ta mà thần từ nguyên lại đi ra huyền minh đại lục ta từ nguyên thời đại lại đến cái này hư ảnh một rơi trên mặt đất mặt liền ha ha phá lên cười trong lúc nhất thời hai người trong nội tâm giống như sóng to gió lớn cái kia sợ tới mức thiếu chút nữa liền tâm đều nhảy ra ngoài ma thần dĩ nhiên là ma thần đây là cái gì tồn tại đây quả thực là bọn hắn nhìn lên tồn tại thật không ngờ bọn hắn hôm nay vậy mà gặp ồ、oh, lại lại để cho có cái này hai cái võ giả, một cái linh hư hậu kỳ một cái nguyên linh hậu kỳ không đúng thậm chí có linh hư giai đoạn trước linh lực đây là quá ngoài ý muốn rồi rơi trên mặt đất mặt tứ nguyên cảm giác được chung quanh thậm chí có hai cái sinh cơ nồng hậu dạy đặc sinh vật lập tức đến rồi hứng thú ha <cười> hai người các ngươi có hứng thú hay không trở thành của tamano nhìn xem hai người từ nguyên cao hứng phi thường thật không ngờ liền ông trời đã giúp t r ợ hắn vừa ra tới liền gặp đều hai cái cấp thấp võ giả hơn nữa một cái trong đó tư chất tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài phải biết rằng hiện tại chính mình đã không có thân thể muốn khôi phục thực lực chỉ có quỷ tu cùng đoạt xá rồi nhưng là quỷ tu công pháp chính mình có hay không hiển nhiên tu luyện quỷ tu thật là không thực tế tự nhiên chính mình chỉ có thể đi đoạt xá như vậy một con đường bất quá chính mình vừa lên đến muốn nói đoạt xá bọn hắn nhất định sẽ phấn khởi phản kháng chỉ có t r ư ớ c đem bọn họ không chế được nói sau mano ngươi là nói thật ây ừ chỉ là không biết đã trở thành mano đều là có nào chỗ tốt đây này lúc này hạo thiên đã âm thầm tích góp từng tí một lực lượng tốt một lần hành động cho cái này mà thần từ nguyên trọng thương ha ha trở thành mano đương nhiên là rất nhiều chỗ tốt rồi ta có thể chuyển thụ cho các ngươi ma giáo bí điện hơn nữa cho các ngươi tu vi rất nhanh tăng lên nhìn xem tâm động hai người từ nguyên trong nội tâm tràn đầy vui vẻ động thủ trong lúc đó hạo thiên mạnh mà giống to một tiếng chỉ thấy hắn hóa thành một đạo lôi q u a n hướng về từ nguyên v õ n tới bên cạnh trương thúc trong tay cũng không có dừng lại chỉ thấy vạn đạo quang mang theo trương thúc trong tay tán phát ra rồi một cái tản ra lôi điện bảo châu thượng diện điểm một chút lôi quang lưu động a từ nguyên một tiếng hắn thật không ngờ hai người này hèn hạ như vậy nhất là cái đó một người tuổi còn trẻ thanh niên càng là đầu tiên đánh lén trên người hắn lôi quang cho nguyên thần của mình thân thể đã tạo thành rất lớn tổn thương dù sao bọn họ là ma tu đây là vĩnh viễn không sửa đổi được sự thật dù sao ma tu đại biểu chính là tà tu mà lôi điện tri lực đại biểu cho trí cương trí dương tri lực bởi vậy cả hai luôn đối lập tại đây cũng là lôi điện chi lực có thể cho từ nguyên tạo thành tổn thương nguyên nhân tiểu tử muốn chết quả thực mời rượu không muốn uống rượu phạt từ nguyên quả thực đem hạo thiên hận đến nghiến răng nữa chỉ có giết hắn đi mới có thể hạ giận chỉ thấy hắn có chút hư vô trên tay ngưng tụ điểm một chút đen nhánh sắt hào quang trong nháy mắt liền đã trở thành một cái màu đen tiểu cầu liền hướng về hạo thiên vung tới thế nhưng mà cái này màu đen tiểu cầu tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới hạo thiên trước người quanh một tiếng màu đen tiểu cầu nổ tung ra hạo thiên cũng bị vây quanh tại đây màu đen tiểu cầu bạo tạc về sau hình thành màu đen trong bụi mù rất nhanh khói đen tan hết chỉ thấy hạo thiên toàn thân đều là vết máu trong miệng càng là không ngừng mà má phun máu tươi cái lúc này liền nhìn thấy từ nguyên gào thét một tiếng hướng về hạo thiên vào tới thấy vậy trương thúc kinh hãi trong tay lôi châu càng là ánh sáng phát ra rực rỡ từng đạo lôi điện tại trương thúc dẫn đạo phía d ư ớ i hóa thành từng đạo cầu vòng hướng về từ nguyên công kích mà đi lập tức từ nguyên liền phát ra từng tiếng có tiếng kêu thang thiết nhìn xem so vừa mới người thanh niên kêu càng thêm đáng g i ậ n trương thúc từ nguyên liền lập tức bông tha cho hạo tiên h hướng về trương thúc vào tới thừa này cơ hội tốt hạo thiên vội vàng móc ra một quả hoàn h ồ n đan đây là một quả b á t dai đang l ư dược có thể nói chân quý dị thường chính là hắn cũng không có mấy quả chẳng qua hiện nay bản thân bị trọng thương quả thực t i h u là mệnh tại sông tối hạo thiên cũng không quan tâm chân quý không chân quý vội vàng phục dưới đi nhưng muốn cửa vào tức hóa làm đạo đạo dòng nước cấm chạy về phía chính mình ngũ tạng lục phủ rất nhanh bản thân thương thế thuận tiện tám p h n chỉ cả kinh hạo thiên trong nội tâm thẳng hộ hô thần dược thương thế có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp hạo thiên vội vàng cầm ra bản thân thanh vân kiếm lúc này cũng không phải là dấu r ố t thời điểm chỉ có cầm ra tất cả của mình bộ là thực lực mới có thể cùng mê mội thần từ nguyên có chỗ l i ề u mạng vừa mới hạo thiên đã biết rõ cái này mà thần tu vi tuy nhiên cao thâm nhưng là nguyên thần của hắn cũng không có cao cỡ nào sâu lúc này tứ nguyên ngoại trừ công kích cường hắn một điểm bên ngoài có thể nói hắn cũng không có chiếm được một điểm ưu thế thanh vân kiếm hóa thành một đạo cầu vồng liền hướng về từ nguyên công kích mà đi từ khi hạo thiên kiếm pháp có chỗ tiến bộ về sau hắn còn không có có thí nghiệm kiếm pháp của mình đến cùng thế nào đây này lúc này tử nguyên chuyên t r ú tại hướng về trương thúc chỉ thấy thân ảnh của hắn hóa thành đạo đạo hư ảnh tại trương thúc chung quanh không ngừng mà di động cái này lại để cho người không biết cái đó một cái đến cùng mới được là hắn chân thân bất quá cũng may trương thúc có lôi châu đạo đạo lôi điện không ngừng mà hướng về chung quanh phát ra mà đi lại để cho tử nguyên không dám cận thân thế nhưng mà cái này lôi châu cũng không thể cứ như vậy một mực c à n g không ngừng hướng về chung quanh tản ra lôi điện e n dù sao có thể là phi thường tiêu hao linh lực lúc này thời điểm trương thúc dừng lại trong tay lôi châu hai lô thai hai mắt l ẳ n g lạng yên phân biệt rõ lấy chúng quanh hết thẻ tiếng vang đột nhiên một đạo hư ảnh mãnh liệt hướng về hắn vào tới trương thúc vội vàng một đạo lôi điện đánh tới thế nhưng mà cái này đạo lôi điện nhưng lại chở khách trên đất trống trong lòng của hắn lập tức biết rõ sớm vì vậy vội vàng hướng lấy phía sau của mình chuyển đi một đạo bóng đen nhanh chóng xuất hiện tại trước mắt của mình mắt thấy muốn đánh tới chính mình cái lúc này hạo thiên đột nhiên theo bên cạnh chạy tới trường kiếm trong tay tản ra điểm một chút lôi quang giống như trường hồng quán nhật xuyên qua từ nguyên thân thể a một thân kêu thảm thi chỉ thấy cầu n g u y ệ n thân thể tán thành vài nửa thế nhưng mà hai người biết rõ cái này từ nguyên cũng chưa chết chỉ là hơi chút xử cái này từ nguyên bị thương mà thôi thừa này cơ hội tốt t r ư ơ n g thúc vội vàng hướng lấy đằng sau tối lui quả nhiên không có chỉ trong chốc lát từ nguyên ở chỗ này một lần nữa tụ hợp hừ tiểu tử lại là ngươi quấy dối xem hôm nay ta không xé ngươi nói xong liền nhìn thấy từ nguyên hóa thành ngàn vạn quỷ ảnh hướng về hạo thiên v ọ t tới hạo thiên tự nhiên biết rõ cái này từ nguyên lợi hại tự nhiên không dám kinh thường chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng thanh vân che lấp mặt trời lập tức liền nhìn thấy hạo thiên sau lưng có một mảnh thanh thiên bay lên sau đó cái này thanh thiên toàn bộ hướng về từ nguyên áp chế mà đi thanh thiên quần quận mà đi giống như bài sơn đ ả o hải có giống như sông lớn quần quận đổ không dứt cảm giác được đến từ trên không áp lực từ vân lập tức kinh hãi thật không ngờ thanh niên này tuy nhiên còn chưa tới đạt h ư cảnh nhưng là công kích thời điểm thậm chí có dị tượng hiện ra đây quả thực là thiên tài trong thiên tài đây đã là từ nguyên đối với hạo thiên lần thứ hai đánh giá rồi xem ra đối với hạo thiên từ nguyên đánh giá rất cao bất quá nghĩ đến đây tên thanh niên vậy mà không phải người trong ma đạo từ nguyên giống như ăn hết ta một cái con ruồi đồng dạng khó chịu dù sao từ xưa đến nay ma đạo là chính đạo chỗ chen ép đối tượng nếu thanh niên này lớn lên tuyệt đối là bọn hắn ma đạo ma đạo họa lớn trong lòng vô luận như thế nào hôm nay cũng phải đem người thanh niên này lưu ở nơi đây suy nghĩ cẩn thận cái này một ít từ nguyên công kích đột nhiên trở nên càng thêm m á n h liệt chỉ thấy hắn thân như bản thạch không thể dung chuyển chăm chú đỉnh lấy hạo thiên áp lực hai tay không ngừng mà làm ra các loại thủ ấn chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh lập tức theo từ nguyên trong tay hướng về trên không thanh thiên đánh tới d a n h tiếng nổ mạnh chuyển đến chỉ thấy trên không thanh thiên lập tức vỡ t ă n ra mà đạo kia ánh sáng màu xanh cũng ở đây mãnh liệt va chạm bên trong hóa thành điểm một chút tinh mang biến mất trong không khí n g ư ợ c một hồi hít thở không thông nội phủ trong lúc nhất thời trở mình lăn không thôi phốc một ngụm máu tươi liền từ hạo thiên trong miệng phun ra hiển nhiên hạo thiên tại vừa rồi trong lúc nổ tung t h ụ hơi có chút nội thương trong tay thanh vân kiếm không dám dừng lại điểm một chút lôi quang c h ấ p động coi như ánh huỳnh quang đầy trời sau đó liền nhìn thấy hạo thiên hạo thiên thân hóa hàng dài nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về từ nguyên chúng đi tứ nguyên thấy vậy dùng bất động ứng và biến chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà khoát tay liền tại trước người của mình bày ra mấy đạo màu đen màn sáng phúc đạo thứ nhất màu đen màn sáng bị hạo thiên nhân kiếm hợp nhất biến thành làm hàng dài nhẹ nhàng mà xuyên tấu phúc liên tiếp màu đen màn sáng bị hạo thiên dễ dàng xuyên tấu mắt thấy muốn liền từ nguyên trước mặt cuối cùng một đạo màn sáng cũng muốn xuyên tấu thế nhưng mà từ nguyên cũng không có gì bối rối hoặc là hoảng sợ chỉ thấy hắn từ từ tại trước mặt của mình lại từ mới liên tục bố trí ba đạo màu đen màn sáng cái này mới dừng lại tay đến thế nhưng mà lúc này hạo thiên biến thành làm hàng dài đã tiêu hao hết đại bộ phận công kích trí lực rốt cục tại từ nguyên còn có cuối cùng một đạo màn sáng thời điểm cả hai cứ như vậy rằng có ở cùng một chỗ hạo thiên muốn tiến thêm một bước vạn phần gian nan quét sạch màn cũng tốt tốt bảo hộ lấy từ nguyên tại thời khắc này từ nguyên rốt cục xuất thủ chậm rãi nâng lên tay phải một đạo á mang m xuyên qua màn sáng hướng về hạo thiên p h ó n g đi lúc này hạo thiên căn bản cũng không có phòng thủ trí lực lập tức bị đạo này á mang m đánh t r ú n g sau đó cả người hóa thành một đạo lưu tinh hướng về đằng sau b a y đi v o n thân thể hung hăng điệm đện tại sau lưng trên vách tường sau đó phun ra một ngụ máu tươi cả người liền theo trên vách tường chậm rãi trượt rơi xuống lúc này từ nguyên vội vàng d i ấ m trận tại chỗ giống như sao băng chạy tới hạo thiên bên cạnh dỗi ra tay phải hóa thành một đạo cự đại bàn tay liền hướng về hạo thiên đập đi thấy vậy hạo thiên không kịp kiểm tra thương thế của mình lập tức liền xử x u ấ t rồi bài vấn trưởng trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời trưởng ảnh sen lẫn quần quẫn nước lũ chi lực hướng về trên không cực lớn bàn tay quanh k h ứ quanh hai trưởng gặp nhau lập tức biến b ộ phát ra cường đại ngược dòng điều này không khỏi làm cho từ nguyên vội vàng hướng lấy đằng sau gấp lùi lại mấy bước trái lại hạo thiên chỉ thấy hắn phốc một ngụm máu tươi liền từ trong miệm phun ra hiện nhiên cái này cường đại ngược dòng lập tức liền oanh tại hạo thiên trên người khiến cho thương thế của hắn nghiêm trọng hơn ngược dòng tán đi nhìn xem nằm ở chân tường phía dưới khỏe miệng không ngừng chảy máu tơi ư hạo tiên h từ nguyên trong nội tâm một hồi cười lạnh nhìn ngươi lần này còn có bản lãnh gì đến ngăn cản ta giết ngươi đi nhanh bước vào song trưởng liên tục chém ra liền nhìn thấy vô số màu đen xương mù hướng về hạo thiên chạy đi mắt thấy muốn đạt tới hạo thiên trước mặt lúc này trương thúc cầm trong tay lôi châu xuất hiện lôi châu xen lẫn khí thế cường đại hóa thành một đạo màn sáng đem từ nguyên cùng vô số hắc khí chăm chú địa bao khỏa ở trong đó đón lấy chỉ thấy màn sáng bên trong lôi quan g đại tác vô số khói đen tại đây lôi dưới ánh sáng nhao nhao hóa thành điểm một chút khói xanh biến mất trong không khí tứ nguyên thấy vậy vội vàng hướng lấy màn sáng bên ngoài phong đi thế nhưng mà hắn tại đây màn sáng bên trong lôi l o n g lánh lại để cho tốc độ của hắn phi thường chậm chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh trên người hắn khói đen liền suốt bị suy yếu một tầng ai trên người truyền đến nóng rát đau nhức đau lại để cho t ứ nguyên quả thực là sống không bằng chết hai tay hóa thành cực lớn bàn tay liền hướng về cái này màn sáng hung hăng điệu t r o lấy trói thai xì xì thanh âm liền từ cặp kia cực lớn màu đen bàn tay cùng lôi quang chi màn chô giao giới chuyển tới tục ngữ nói tay đứt dột s ó t từ nguyên mười căn cực lớn ngón tay giống như là đặt ở đại hỏa phía trên xâm nhập thần kinh đau đớn lại để cho từ nguyên có chút nổi điên cảm giác thế nhưng mà đây hết thể hết thể không thể không khiến hắn kiên trì hắn biết do nếu không phải có thể tại trong thời gian ngắn xông ra cái này lôi màn hắn đem sẽ phải chịu trí mạng tổn thương phải biết rằng vô luận bất luận cái gì nguyên thần sợ nhất đúng là lôi điện a một tiếng thống khổ gạt hét từ nguyên cuối cùng đem cái này màn sáng xé mở một lô lớn ngay sau đó hắn liền từ cái này đến lỗ hổng bên trong chạy trốn ra ngoài thấy vậy trương thúc vội vàng thu hồi lôi c h â u dù sao đây không phải là thường tiêu hao linh khí nhất là như vậy lôi màn dùng hắn trước mắt tu vi cũng là s ử không dùng được mấy lần phá vòng vây từ nguyên hai mắt s ứ n g sờ n g ầ n người xứng sờ nhìn xem đã thu hồi lôi c h â u trương thúc đối với trương thúc không hận đó căn bản không có khả năng lần này hắn không những mình ngăn trở chính mình giết chết tên thanh niên kia lại vẫn lại để cho quý giá của mình thân thể bị thương tổn đây quả thực là vô cùng nhục nhã hai tay nâng lên lập tức liền nhìn thấy nguyên một đám màu đen trường màu hướng về trương thúc vào tới những n à y màu đen trường mâu tốc độ cực nhanh dùng trương thúc nhãn lực căn bản phát hiện không được cái này lông dài vận hành quy tích trong lúc nhất thời trương thúc đành phải tế lên lôi châu tại chính mình bên ngoài hình thành một tầng màn sáng chăm chú địa bảo hộ lấy chính mình đồng thời thai nghe lưu lộ nhãn quan b ắ t phương chăm chú địa nhìn thẳng chung quanh nhất cử nhất động đụng bên hông màn sáng đột nhiên bị cái gì đó đâm rách trương thúc đ ộ i vàng làm ra phản ứng thân thể vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui thế nhưng mà liên tiếp va chạm thanh âm lại để cho hắn trước người màn sáng triệt để rách nắt rồi mắt thấy từng mỏ đen trường mâu muốn đánh tại trên người của hắn Với ừ người có bảo giáp thì như thế nào chỉ nghe từ nguyên hừ lạnh một tiếng trong tay biến nhiều hơn một thanh màu đen đại đao cái này đại đao toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tước càng làm cho người cảm giác được thượng diện vậy mà ẩn ẩn có oan hồn khóc lóc kể l ệ thanh âm hiển nhiên cái này cây bảo đao giết chết không ít người bên cạnh hạo thiên lúc này nhưng khi nhìn ngây người vừa mới bắt đầu trông thấy trương thúc có một kiện bảo g i á p hắn còn tưởng rằng trận này đánh nhau đối phương sắp hoàn toàn thắng lợi nhưng là vấn đề này phát triển thật sự là quá là nhanh trong nháy mắt sự tình nhanh quay ngược trở lại cái này từ nguyên vậy mà lấy ra thần binh lợi khí hơn nữa thượng diện có cái này vô số v a n hồn đang khóc điều này hiển nhiên là ma thần từ nguyên thường dùng binh khí ma thần binh khí có thể là cấp thấp binh khí ây ư hiển nhiên không phải xem ra hai người là giữ nhiều lãnh í c rồi ha ha xem trong tay ngươi bảo đao thượng diện có vô số văn hồn Ta không tin không ngươi bây giờ bây chương ó t ể dễ dàng không nó chê ở t r thúc ba trăm lộ h sáu mươi ma điện、Kịch、chiến mười ba ha ha có thể hay không không chế ở chúng ta thử xem đã biết do nói xong từ nguyên bước nhanh đến phía trước hai bước liền đi tới trương thúc trước người bảo đao liền hóa thành một đạo ô quang hướng về trương thúc bổ tới thấy vậy trương thúc biết rõ bằng vào lấy trong tay mình lôi châu căn bản không có khả năng đang cùng từ nguyên trong chiến đấu chiếm được cái gì tiện nghi vì vậy liền lấy ra làm bạn hắn nhiều năm vũ khí đây là trường kiếm trường ba thước có hai chỉ rộng trường kiếm chế tạo mỏng vô cùng nhìn về phía trên giống như cánh ve sầu không thể đây chính là một bả mỏng như cánh ve bảo kiếm bảo kiếm này danh tự là cánh ve sầu kiếm cánh ve sầu kiếm chính là là một thanh nhị gia huyền khí toàn bộ trên thân kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc để lộ lấy điểm một chút h à n mang nhìn về phía trên đặc biệt sắc bén t r ư ơ n g thúc trong tay cánh ve sầu kiếm mở ra vô tận lăng liệt khí thế liền tán phát ra rồi h ả o kiếm xa xa đang tại điều tức hạo thiên chỉ nhìn thoáng qua liền kết luận cái thanh này cánh ve sầu kiếm không giống bình thường nếu là bảo kiếm căn bản chính là không có như vậy khí thế xem ra có khả năng cái này từ nguyên muốn chịu thiệt rồi nhìn xem hướng chính mình v ọ t tới ô quang chương thúc tập trung tư tưởng suy nghĩ một đôi không chút nào lộ ra bối rối trong tay cánh ve sầu kiếm càng là hóa thành điểm một chút tinh mang biến mất trong không khí mà là do ở cái này cánh ve sầu kiếm mỏng như cánh ve tại tăng thêm cái này cánh ve sầu kiếm tốc độ phi thường nhanh người hai mắt tự nhiên là nhìn không thấy được rồi doanh hai người binh khí chạm vào nhau cùng một chỗ phát sinh bạo tạ khiến cho chung quanh không gian một hồi chấn động mạnh mẽ sức lực khí liền hướng về chung quanh ảnh hướng đến mà đi xa xa hạo thiên thấy vậy vội vàng tại chung quanh của mình bố trí từng đạo linh khí vòng bảo hộ này mới khiến chính mình an toàn đặt mình trong trong đó phốc trương thúc nội phủ một hồi bốc lên một ngụm máu tươi nhịn không được liền phun ra đồng thời thân thể của hắn vội vàng hướng lấy đằng sau nhanh trong t ố i lui lúc này mới tan mất theo cánh ve sầu trên thân kiếm chuyển đến sức lực đạo đương nhiên từ nguyên cũng không chịu nổi nguyên thần của hắn một hồi chở mình lăn suýt nữa tán loạn bất quá khá tốt rất nhanh hắn liền một lần nữa ngưng kết ha ha không tệ có chút b u ồ n sự lại có thể tiếp được ta một đau kia kế tiếp ngưng nhưng không có vận tốt như vậy từ nguyên bảo đau hành ở trước ngực sau đó liền hét lớn một tiếng vô số ánh đau liền nhao nhao tại khắp chung quanh n g h ĩ ra hắn chính xác người nhìn về phía trên giống như là bị núi đau bao vây lại đón lấy bảo đau đối với trương thúc một ngón tay vô số ánh đau liền hướng về trương thúc đánh lén mà đi thấy vậy trương thúc rõ ràng có chút bối rối tuy nhiên lại lui không thể lui dù sao đằng sau là một đạo vách tưởng hắn tại lui có thể lui đi nơi nào k h ẽ c á n môi trong tay cánh ve sầu kiếm chậm rãi vũ bắt đầu chuyển động thời gian dần qua trong tay cánh ve sầu kiếm càng lúc càng nhanh thời gian dần qua đ ầ y trời đều là cánh ve sầu kiếm đích thiên hạ chỉ thấy trương thúc phía sau lưng một đạo thời gian dần qua xuất hiện hai cặp cánh giống như là khổng tức xuể đồi xinh đẹp cái này hai cặp cánh đương nhiên đều là có thêm vô số kiếm quang hình thành nhìn như xinh đẹp trong đó lại ẩn chứa vô tận nguy hiểm cánh vô gian liền nhìn thấy vô số kiếm vũ hướng về phía trước kiếm quang phóng đi cả hai chạm vào nhau liền cùng một thời gian vô thanh vô tức biến mất trong không khí bất quá hai người khả năng trong khoảng thời gian ngắn dính chắc rồi chỉ thấy kiếm vũ rực rỡ tươi đẹp đau lòng lánh xem hạo thiên trong nội tâm ăn no thỏa mãn bất quá hạo thiên đạo là cảm thấy lúc này là một cái rất cơ hội tốt cảm giác được trên người mình nội thương tốt lên rất nhiều nhẹ nhàng đứng lên ngự kiếm quyết hạo thiên trong miệng âm thầm nhớ kỹ kiếm quyết đồng thời trong tay không ngừng véo bắt tay vào làm bí quyết ngươi nghe hắn hô to một tiếng kiếm đi lập tức hắn trước người thanh vân kiếm liền giống như trường hồng quán n h ậ t hướng về từ nguyên chúng đi lúc này từ nguyên chuyên trú tại cùng trương thúc so đấu nơi nào sẽ chú ý tới hạo thiên hành vi mắt thấy hạo thiên thanh vân kiếm muốn đánh đến trên người của mình từ nguyên lại thầm hận chính mình toàn thân thiếu phương pháp nếu là mình buông tha cho cùng trung niên nhân này so đấu nhất định có thể đủ tránh né thanh niên này tiến công nhưng là tư t r ư ớ c khảo thi sau còn tiếp tục cùng lấy trung niên nhân đối kháng thanh vân kiếm lập tức liền đã đâm chúng từ nguyên tiếp theo tại hạo thiên dưới sự k h ô n g chế cái này từ vân lập tức liền bị thanh vân kiếm hóa thành vô số kiếm quang bao vây lại kiếm quang tan hết ở đâu còn có từ nguyên thân ảnh thật lâu mới nhìn thấy từ nguyên lại lần nữa tụ tập lại bất quá trương thúc thời, thời khắc khắc chú ý đến tại đây nhìn thấy từ nguyên lại lần nữa ngưng tụ phía sau hắn hai cái cánh mạnh mà một cái vô số kiếm vũ liền hướng về từ nguyên vọt tới lập tức cái này từ nguyên liền bị cái này vô tận kiếm vũ cho bao vây a hét thảm một tiếng từ nguyên liền lần nữa hóa thành điểm một chút màu đen sương mù biến mất trong không khí thấy vậy trương thúc vội vàng thu hồi cánh ve sầu kiếm tay sổ c h â u chú ý đến c h u n g quanh hết thảy xem là thật lâu đều không có nhìn thấy từ nguyên hiện thân chẳng lẽ hắn đã bị hai người tiêu diệt không đúng c ư ờ n g đại như vậy ma thần nguyên thần dùng trước mắt hai người thực lực căn bản không có khả năng tiêu diệt bọn hắn chỉ có cho trọng thương hai người l ặ n g lặng đứng ở nơi đó vẫn không n ú c nhích nhìn chăm chú lên t r u n g quanh hết thảy có thể là căn bản chính là không có một tia động tĩnh h i ệ n nhiên lúc này thời điểm trương thúc có chút không kiên n h ẫ n được nữa lập tức cả cái trong phòng lôi quan g đại t á c trong khắp n g ó ngách liền chuyển đến h é t thảm một tiếng âm thanh ở nơi nào hạo thiên hét lớn một tiếng trong tay thanh vân kiếm liền vào tới thanh vân kiếm giống như một đạo hồng quang lập tức liền đi tới từ nguyên bên người thế nhưng mà mắt thấy muốn chém chúng từ nguyên lúc này thời điểm từ nguyên lại biến mất rồi chuyện gì xảy ra lại biến mất rồi nhìn xem đã không có bất kỳ bóng người góc tường hạo thiên phi thường t h i muộn vì vậy vây tay liền đem thanh vân kiếm chiêu trở lại ha ha xem ra là hắn bảo trên đao hoan hồn cắn trả nói cách khác dùng hắn bảo đao h uy lực chúng ta tuyệt đối là nuốt hận tại chỗ bất quá hiện tại hắn thực lực đại giảm tự nhiên địa m g ô n tránh né lấy chúng ta nhìn xem nghi hoặc hạ o thiên trương thúc chậm rãi giải, giải thích nói không t ệ kỳ thật trương thúc nói phi thường tiếp cận sự thật rồi cái này bảo đao đã bao nhiêu năm cũng nói không rõ r à n g rồi từ nguyên một mực đều không có sử dụng qua hơn nữa hắn tu vi hiện tại căn bản không đủ để khống chế cái này bảo đao tự nhiên sử dụng bảo đao rất là không thuật tay hơn nữa bảo đao ở trong o a n hồn phần đông trên cơ bản đều là hắn năm đó chém giết cứng giả năm đó hắn toàn thịnh thời điểm có thể ngăn chặn cái này bảo đao lệ khí hôm nay tu vi trên cơ bản mất hết cái n à y lại để cho hắn như thế nào ngăn chặn bảo đao bên trên lệ khí có thể nói nó có thể sử dụng ra mấy chiêu đây là hắn miễn cưỡng sử d ụ n g đến hôm nay đã bị bảo đao ở trong oan hồn cắn trả có thể nói chiến lược giảm đi tự nhiên không phải hạo thiên đối thủ của bọn hắn rồi xem ta nói xong lần nữa nhìn thấy trong phòng lôi sáng l o n g lánh、à. ta còn sẽ trở lại các ngươi chờ lúc này chỉ thấy được cửa lớn một đạo màu đen sương mù hiện lên từ nguyên liền không có có thân ảnh người nhắc gan đánh không lại bỏ chạy thật sự là nhu nhược nhìn xem trống rỗng phong ốc hạo thiên mắng đồng thời trong nội tâm âm thầm địa gắt một cái không may thật không ngờ như vậy đã bị một cái ma thần nghĩ về n h ớ kỹ xem ra cuộc sống sau này qua không phải quá thoải mái rồi ngẫm lại trong nội tâm một hơi liền tại chỗ đó ha ha người này rất bình thường như bọn hắn còn sống lâu như vậy nhân vật làm sao có thể nói chết thì chết nữa nha hơn nữa càng là sống được lâu người càng là sợ chết đương nhiên cái loại nầy sắp dầu hết đèn tắt người ngoại lệ nhìn xem hạo thiên vẻ mặt khó chịu biểu lộ chứng thúc chỗ đó vẫn không do hắn đang suy nghĩ gì ngươi yên tâm đi nhất thời ở trong cái này từ nguyên tuyệt đối sẽ không tìm chuyện của ngươi hơn nữa đây không phải còn có ta đây này t ừ n g u y ê n nguyên vốn là nguyên thần lực còn thừa không có mấy hơn nữa lần này trọng thương hắn không có cái vài chục năm là sẽ không khôi phục đến chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm bộ dạng hơn nữa hiện tại hắn chỗ sốt ruột bởi vì nên tìm một cái đoạt xá đối tượng không cho nguyên thần của hắn rất khó ở bên ngoài sinh tồn nghe vậy hạo thiên trong nội tâm mới như vậy có chút thoải mái mà cảm giác b ấ ra ra thời gian dần qua sắc trời ảm đạm rồi xuống mọi người tụ cùng một chỗ vi về sau con đường thương lượng làm sao bây giờ từ hôm nay tình hình đến xem cái này ma thần thần trong điện tràn đầy không đồng dạng như vậy cảm giác theo ma thần từ nguyên đến xem cái này ma thần thần trong điện tuyệt đối không có khả năng chỉ có lấy từ nguyên một người bị phóng từ một nơi bí mật gần đó còn có thể có những thứ khác ma thần càng là theo xâm nhập đ à m loạn mọi người càng là kinh hãi chẳng lẽ đây là một cái sâu sắc âm mưu hơn nữa là tất cả mọi người bị gạt hay vẫn là sau lưng có người nào đó thôi động đây hết thảy nhưng là cái này lại có cái mục đích gì đâu rồi đây là để cho nhất mọi người nghĩ mãi mà không rõ nghĩ mãi mà không rõ mọi người cũng không hề suy nghĩ cơn muốn c h ậ m dại ăn sự tình cũng muốn từng bước một đi dù sao tại đây lại không chỉ đám bọn hắn mấy người võ giả nơi này ngàn vạn hơn nữa bọn hắn tại mặt sau cùng trận đầu có người đi đánh ra y mắng t r u n g quanh không có bất kỳ một điểm tiến g vang hoàn cảnh nơi này có thể nói quả thực so sánh một cái tiểu thiên địa có quan minh đồng thời cũng có cái này hát cám trong bóng tôi hướng về theo cửa ra vào nhìn lại chỉ thấy bầu trời thậm chí có vô số ánh sao sáng cũng không biết cái này thần điện chủ nhân là sử dụng cái gì đó mới có thể tạo thành cái này đủ để dùng giả đánh cháo cảnh tượng đáng tiếc chính là bầu trời không có trăng sáng chẳng lẽ là hôm nay mười tầng ngày bằng không thì nếu không có ánh trăng rồi nhìn thấy xác trời như thế h á cám mọi người cũng không có quyết định tiếp tục hướng về phía trước đi đến hơn nữa phía trước nguy hiểm trùng trùng địa điểm bọn hắn cũng không cần phải như thế sốt ruột giá ngay ở chỗ này đã qua thời gian rất nhanh s ó i mòn thiên thời gian dần trôi qua phát sáng lên một đêm thời gian khiến cho hạo thiên nội thương cơ bản tốt rồi dù sao nó có tốt nhất đang dược nếu không phải tốt lời nói quả thực là thiên lý nan dung a mọi người cũng đã bắt đầu bọn hắn tiếp tục phấn đấu con đường trải qua bất quá hiển nhiên hôm nay bọn hắn so dĩ vãng cẩn thận rồi rất nhiều dù sao xuất hiện qua ma thần từ nguyên sự tình thì có thể tại xuất hiện một lần quả nhiên bên trong cũng tới càng nguy hiểm theo mọi người xâm nhập phát hiện không ít thi thể những người này thoạt nhìn cũng không là bị nhân loại giết chết bởi vì hạo thiên bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì miệng vết thương mà là toàn thân tinh hoa mất hết h i ệ n nhiên là ma đạo công pháp mới có thể tạo thành loại tình huống này đối với cái này chút ít mọi người đương nhiên không phải rất để ý dù sao ma thần bọn hắn đều gặp được qua chớ đừng nói chi là những này bị ma đạo hấp thụ toàn thân tinh hoa người bọn hắn để ý thì còn lại là những cái tia tàng trong phòng bảo vật đáng tiếc chính là đi thời gian lâu như vậy mọi người không có bất kỳ phát hiện mỗi một cái phòng đều giống như bị thổ phỉ đi dạo đã qua đồng dạng sạch sẽ không có bất kỳ đồ vật lưu lại cuối cùng lục hết tại đây mỗi một cái phòng ngoại trừ hai tay c h ố n g chân bên ngoài không có vật khác bất quá khá tốt tại đây cuối cùng thậm chí có một cái hình tròn đại môn đáng tiếc chính là đại môn bên trên không có bất kỳ đám bọn chúng dấu vết bất quá hạo thiên bọn hắn vậy mà phát hiện một chút cấm chế dấu vết bất quá những này dấu vết cũng đã bị phá hư hầu như không còn xem ra những điều này đều là phía trước phần đông võ giả làm chương ba trăm sáu mươi mốt ma điện cực chiến mười bốn vượt qua đạo này hình tròn đại môn trong lúc giật mình mọi người cảm giác đạo đi tới mặt khác một chỗ tại đây chim hót hoa nở cây cối xanh ngắt thỉnh thoảng có chim chóc tại trên bầu trời bay lượn không gian chung quanh càng là liếp trông không đến đầu vô số kỳ hoa dị thảo sinh trưởng ở chỗ này b á i kiến chưa từng gặp qua ở chỗ này tranh nhau lại tươi đẹp giống như muốn đem mình đẹp nhất tốt một mặt hiện ra ở mọi người trước mặt nơi này là nhìn xem tại đây rộng lớn không gian thượng quan n g u y ệ t ngơ ngác mà hỏi tại đây thật sự là rất xinh đẹp quả thực t i c u là biển hoa tuy nhiên bọn họ là một đại gia tộc trong nhà cũng có được một cái rất lớn hoa viên nhưng là trong nhà hoa viên cùng tại đây vừa so sánh với hắn liền cảm giác được hoa của mình viên giá trị tựu là ảm đạm không ánh sáng ký hoa dị thảo nhà mình hoa viên có ấ ư có nhưng l à không có tại đây nhiều sinh cơ bừng bừng có ấ ư có nhưng lại không có tại đây lộ ra như vậy có sinh khí tại đây lộ ra phi thường hài hòa tựa như không có người quản lý qua đồng dạng hoàn toàn là hoang dại ra dạ lớn lên có một loại đặc biệt mỹ bước chậm tại trong hoa viên mọi người cảm giác được toàn thân dễ dàng rất nhiều thời gian dần trôi qua trong lòng cảnh g i á c biến nhẹ rất nhiều vừa lúc đó chỉ thấy chung quanh đoá hoa không gió mà bay nguyên một đám giống như trang điểm xinh đẹp cái này không tốt làm nhanh lên tốt phòng ngự đồng thời vội vàng đem thượng quan n g u y ệ t kéo đến bên cạnh của mình với tư cách lao v õ giả t r ư ơ n g thúc tự nhiên có mọi người khó có thể với tới tính cảnh giác đang nhìn đến những n à y đoá hoa không gió mà bay liền cảm giác được nguy hiểm sắp sửa tiến đến quả nhiên t r ư ơ n g thúc giọng điệu cứng rắn rơi xuống liền nhìn thấy chung quanh đoá hoa hóa thành nguyên một đám phi nhận hướng về mọi người lao đến lúc này may mắn tất cả mọi người trải qua chương thúc nhắc nhở tự nhiên đã làm xong phòng ngự công tác nguyên một đám cầm ra vũ khí của mình vung v ẩ kín không kẽ hở trong lúc nhất thời cái này khôn cùng hoa hải vậy mà không làm gì được hắn cả nhóm a một tiếng kêu sợ hãi nghe được canh kim đ ê u thảm thiết mọi người vội vàng hướng lấy hắn nhìn lại chỉ thấy một đầu có lớn bằng ngón cái dây leo mánh liệt hướng về canh kim cổ chân chỗ sàn đi sau đó tại canh kim không có kịp phản ứng thời điểm liền đem hắn hướng về xa xa kéo đi lập tức liền rời xa mọi người hạo thiên thấy vậy liền bước lên phía trước đuổi theo thế nhưng mà lúc này thời điểm liền nhìn thấy có vài cánh tay phẩm chất dây leo bay lên trời hướng về hạo thiên đánh tới vụ vụ đụ đ ị tiếng sẽ gió ư lại để cho hạo có trời mới biết cái này dây leo tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ trong tay thanh vân kiếm liền hóa thành một hồi kinh hồng hướng về phía trước nhất dây leo vào tới đụng cả hai tương đụng vào nhau lập tức liền phát sinh năng lượng cường đại chấn động chung quanh hoa cỏ lập tức bị cả hai phát ra năng lượng ảnh hưởng đến liền nhao n h a u hóa thành cho bụi thế nhưng mà lại để cho người kinh ngạc chính là những n à y hoa cỏ hóa thành cho bụi lập tức một cỗ không hiểu linh khí chấn động tại đây lại khôi phục đã đến nguyên lai hình thái giống như chuyện nơi đây chưa từng có phát sinh qua đồng dạng lại để cho hạo thiên trong nội tâm chỉ hô gặp quỷ rồi tại đây địa phương thật sự là rất tà môn cái này dây leo có thể không chỉ một căn lúc này thời điểm liền nhìn thấy những thứ khác dây leo hướng về hạo thiên gào thét mà đến vật chưa đến cường đại sức lực khí đã trà sát được hạo thiên mặt mũi tràn đầy đau đớn nhìn xem gào thét mà đến mấy cây dây leo hạo thiên cũng không dám ngạch kháng phải biết rằng vừa mới một cái dây leo tựu i lại để cho hắn ra không ít công phu đến lúc này tựu i làm mấy cây lại để cho hắn như thế nào chống đỡ thấy vậy hạo thiên vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh đi ngay một tiếng vang thật lớn cái này mấy cây dây leo liền đánh vào trên mặt đất cái này bị cái này dây leo đánh qua địa phương thật giống như đã bị cái gì tàn phá đồng dạng t r u n g quanh đích sự vật thật lâu mới khôi phục đến nguyên lai diện mạo cái này trong nháy mắt biến hóa lại để cho hạo thiên lập tức bắt được xem ra t r u n g quanh nơi này đích sự vật cũng không phải lập tức liền có thể đủ khôi phục à chỉ cần đã bị tổn thương càng lớn hồi phục thời gian càng là lâu dài hơn nữa lúc này thời điểm canh kim bị dây leo bắt lấy sinh tử chưa biết chỉ có nhanh chóng nghĩ cách cứu viện canh kim hắn mới có thật có thể đủ mạng sống cơ hội nghĩ tới đây hạo thiên động tác trong tay liền càng lúc càng nhanh tay cầm thanh vân trong nội tâm cực độ bình tĩnh thời gian dần qua thanh vân kiếm tại trong tay của hắn chầm rãi bay lên thật giống như một vòng mặt trời đỏ. tản ra ánh sáng manh liệt mang lại để cho cách đó không xa mọi người hai mắt đều có điểm không mở ra được mà hạo thiên khí thế trên người càng là càng ngày càng trầm trọng t r u n g quanh hoa có trong lúc nhất thời bị khí thế của hắn áp đều thẳng không dậy nổi đầu đây rốt cuộc là cái chiêu gì thức vậy mà cường đại như vậy hồ hán tam nhìn xem rất ngọt trên không một vòng ngày mai chậm rãi bay lên nước miếng trong lúc bất chi bất giác đều chảy ra hai mắt chăm chú địa híp chưng thúc trong nội tâm cũng không phải rất bình tĩnh theo hạo thiên s ử suất chiêu thức khí thế mở ra một chiêu này muốn là đối với mình sử dụng mình tuyệt đối chỉ có chật vật mà trốn không có bất kỳ chống cự tâm lý mặt trời mọc phương đông hạo thiên b ờ môi khẽ nhúc ních h trong lúc nhất thời cái này bốn chữ to thật giống như tại mọi người trong nội tâm vang lên chỉ thấy cái này luận ngày mai càng sâu càng cao cường đại nhiệt lực theo trên người của nó phát ra t ừ n g trích có thái dương c h i lực lợi kiếm liền hướng về chung quanh phóng đi đứng ngúi chịu sao là hạo thiên trước mắt mấy cây dây leo nhìn thấy những này lợi kiếm hướng về chính mình theo đi qua dây leo lập tức nhanh chóng vung về lấy lập tức liền nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều là dây leo thân ảnh thế nhưng mà cái này từng đạo lợi kiếm có thái dương tri lực có thể nói đụng thương dập đầu lấy chết ngay lập tức rất nhanh một mảnh dài hẹp dây leo liền bị cái này mang theo thái dương chi lực quang minh lợi kiếm nhen nhóm hoặc là chém thành hai nửa nhưng là những n à y dây leo chiêu lại từ mới tân sinh quả thực g i ế t không hết đốt vô cùng suốt ruột tầm đó hạo tiên liền đem toàn bộ trên không tản ra tia sáng trói mắt mặt trời hướng về phía trước quăng tới sau đó cả thân thể liền vội nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui v u a n h một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên mọi người hay lô thai một hồi nổ vàng ngay sau đó liền lại khôi phục t i n h giác nhìn nhìn lại phía trước giống như là một đá mây hình ấm không ngừng mà hướng về chung quanh khuyết t ậ n lấy nhanh lui về phía sau cảm giác được phía trước mây hình nấm tiếp tục địa hướng của bọn hắn chỗ địa phương khuyết tán mà đến hạo thiên tháp bọn hắn liên tục hướng về đằng sau thối lui chỉ thấy cái này mây hình nấm đến mức trên mặt đất hết thạy thứ đồ vật đều hóa thành một mảnh hư vô rất nhanh một mảnh sâu sắc đất chống liền bị hạo thiên thanh lý đi ra tại mảnh đất trông này trung ương càng l à c ó thêm một cái phương viên mười m m tả hư hô to cái này làm ì n h tạo thành kết quả ây hư hạo thiên quả thực khó mà tin được bất quá sự tình đã đã xảy ra bất quá cái này quả thật là chính bản thân hắn làm dễ dàng đến trong lúc nhất thời h ắ n vậy mà x ữ n g sở đứng ở nơi đó rồi canh kim nhớ tới canh kim hạo thiên lập tức thanh tỉnh lại phải biết rằng hiện tại canh kim thế nhưng mà sinh tử chưa biết lập tức hạo thiên liền biến mất ở trong t â m mắt của mọi người hướng về canh kim chỗ phương hướng tiến đến nhìn trên mặt đất dấu vết điều này hiển nhiên là bị dây leo bắt đi canh kim chỗ tạo thành hạo thiên liền theo cái này đầu manh mối hướng về phía trước đi đến a i nhìn trước mắt cũng không cao lắm đại thụ hạo thiên trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ tuy nhiên cái này có thể có phải rất lớn hay không nhưng là nó tuyệt đối là hạo thiên bái kiến lớn nhất cây cối rồi chỉ thấy cái này cây chỉ có mười m rất cao nhưng là cả thân cây chiếm diện tích lại đạt tới phương biên trăm m é t nếu là nhìn từ đằng xa tại đây quả thực chính là một cái khu rừng nhỏ mà lúc này c a n h kim t ự là tại trên ngọn cây này cao cao treo c a n h kim không có chuyện gì a la lên c a n h kim đồng thời hạo thiên quan sát của mình lấy chung quanh tình cảnh hy vọng có thể tại cứu viện đây càng gần thời điểm có trợ rút thế nhưng mà hạo thiên đối với c h u n g quanh địa hình tìm kiếm một lần cũng không có cái gì mình có thể mượn nhờ đến địa phương nghe thấy hạo thiên thanh âm canh kim dị thường cao hứng hạo nhiên cái này cây có chút tà môn chẳng những hút linh lực của ta vậy mà cũng hút của ta sinh mệnh lực như là dựa theo trước mắt cái tốc độ này lại có thời gian một ngày ngươi tựu không thấy được ta rồi nghe vậy hạo thiên chấn động thậm chí có chuyện như vậy xem ra phải nhanh một chút giải cứu canh kim rồi nói cách khác cuối cùng chỉ có thể vi canh kim n h ạ t s á t rồi trong miệng hô hào ngự kiếm quyết hai tay không ngừng mà véo lấy các loại thủ quyết chỉ thấy thanh vân kiếm tại t r u n g quanh của hắn không ngừng mà vui mừng lấy đi hét lớn một tiếng liền nhìn thấy thanh vân kiếm hóa thành một đạo cầu vòng hướng về canh kim chung quanh dây leo phóng đi、đục. liên tục mấy tiếng tiếng va đập thanh vân kiếm rất thuận lợi chém liền đã đoạn c h ó i chặt cành kim hai tay hai chân dây leo a đón lấy ta ta còn không muốn ngã chết ta cứu mạng a chỉ thấy kiếm quang c h ấ p động thân thể của mình liền hướng về phía dưới mất rơi xuống suy sụp canh kim kinh hãi trong miệng càng không ngừng hô hào cứu mạng hạo thiên vội vàng dẫm trận tại chỗ đi đến canh kim phía dưới tuy nhiên theo vào cách mặt đất không cao lắm thì ra là sáu m bảy m nhưng là hôm nay canh kim căn bản chính là không biết bay tuy nhiên tu vi rất cao nhưng là theo cao như vậy địa phương địa phương té xuống tuyệt đối là thường gần độ cốt vững vàng địa tiếp được từ trên trời giáng xuống canh kim sau đó liền đem nó phóng trên mặt đất đã nói nói đi thôi ân nhẹ nhàng gật đầu canh kim liền đi theo hạo thiên đi trở về thế nhưng mà cái lúc này có người không muốn chỉ thấy trên mặt đất toát ra vô số dây leo liền hướng về hạo thiên cùng cành kim nệm đi qua thanh thế to lớn giống như quần quận trường giang chi thủy hạo hạo đáng đẳng bất quá tại hạo thiên thanh vân d ư ớ i thân kiếm hướng về hạo thiên công tới dây leo tiếp bị hạo thiên từng cái chém nước, mà canh kim ở nơi nào thì là gian khổ ngăn cản a xem hạo thiên một hồi lắc đầu tu vi hay vẫn là thấp a không biết mấy người bọn hắn tu vi có thể để cao một bước dài đến lúc đó cũng có được sử dụng nhân thủ a mà không giống hiện tại chính mình tinh thần cắt chỉ có lấy cái t i a con mèo nhỏ hai ba con một kiếm chém đứt trước mắt dây leo đi tới canh kim trước người tay trái vội vàng cầm lấy y phục của hắn liền hướng về bên ngoài kéo đi thế nhưng mà cái này đại thụ như thế nào có thể có dạng vông tha bọn hắn nhưng bọn hắn bình an trở về chỉ thấy bầu trời lập tức cảm đạm rồi xuống đã không có một tia ánh sáng nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên chấn động trong bình tĩnh liền từng thành canh kim q u ă n g đi ra ngoài làng lặng yên nhìn xem hướng hắn xông lại vô số dây leo lập tức hạo thiên trên người vô cùng chiến ý liền tán phát ra rồi thanh vân kiếm giống như cảm thấy chủ nhân chiến ý vậy mà phát ra ông ông thanh âm giống như tại đáp lại lấy chủ nhân của nó đầy trời màu đen bóng dáng rốt cục đi tới trước người đây là một mảnh dài hẹp dây leo t r u n g quanh đường đi đã phá hỏng xem ra chỉ có liều mạng một đ ư ờ n g rồi chiến đấu hạo thiên có rất nhiều chiến đấu nhưng là thời khắc sinh t ử chiến đấu nhưng lại rất ít lúc này đây t r u n g quanh cũng có như che lắp mặt trời dây leo đem hắn vây quanh chỉ có cầm ra toàn lực của mình mới có thể phá ra lao lung bầu trời đen sống nha nha một m ả n g lớn thật giống như thời gian tận thế chỉ thấy vô số màu đen cự long t r ở mình lăn tầm đó hướng về hạo thiên x ô n g lại hắc long che thiên sóng cả máy liệt xem lấy hết t h ể trước mắt hạo thiên hai mắt thời gian dần qua hít mắt trong nội tâm không ngừng mà tự hỏi như thế nào bài trừ trước mắt tình thế nguy hiểm tại thời khắc này có thể nói chỉ cần là một chiêu vô ý liền đầy bàn đều thua hạo thiên thua không nổi hắn cũng không dám thua thua tự nhiên t á n h mạng của mình sẽ ở lại đây tại đây trở thành khoả vạn năm cổ thụ dinh dưỡng sau đó biến mất tại huyền minh đại lục lịch sử trường trong sông Có có trận trận c thanh thanh nhìn trước mắt thanh vân kiếm hạo thiên trong nội tâm lập tức tràn đầy vô tận tin tưởng dù sao lấy tu vi của hắn hơn nữa nhị giai huyền khí thanh vân kiếm tuy nhiên không đủ để đánh thắng được cái này vạn năm cổ thụ nhưng là có thể chạy đi hạo thiên vẫn có chút tin tưởng kiếm hóa thanh hồng hai tay một ngón tay liền nhìn thấy thanh vân kiếm liền hướng về trên bầu trời bay đi thanh vân kiếm tốc độ cực nhanh thật giống như một đạo thanh hồng xẹt qua phía chân trời đầy trời dây leo liền bị thanh vân kiếm xuyên phá một cái cự đại đích chỗ trống thế nhưng mà trong nháy mắt bị thanh vân kiếm chém ra đích chỗ trống liền lại bị vô tận dây leo cho b ổ đi lên một chút cũng không có kẽ h hở thật giống như sự t ì n h vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng có thể là hạo thiên động tác chọc dận vạn năm cổ thụ chỉ thấy đầy trời dây leo lập tức tức giận gió lạnh gào rít giận g ữ cùng gió chẳng ngừng cẳng có nhìn xem cái này cực lớn hắc ảnh hạo thiên trong nội tâm liền nhấc lên ngập trời sóng lớn cái này cực lớn hắc ảnh không phải vật gì đó khác đúng là cái kia dây leo chỉ là lúc trước dây leo cùng cái này dây leo tương đối cái kia quả thực t i ự u là tiểu vu gặp đại vu chỉ thấy cái này một mảnh dài hẹp dây leo chừng đùi phẩm chất mang theo lăng lệ ác liệt khí thế g à o thét mà đến hạo thiên vội vàng triệu hồi thanh vân kiếm một chiêu làm dáng m y tản liền nhìn thấy đầy trời bóng kiếm xuất hiện tại bên trên bầu trời đục tiếng vang không dứt bên hai từng đạo dây leo tại hạo thiên thanh vân dưới thân kiếm hóa thành cho bụi biến mất trong không kh trong h n mà tay ê n bầu trời dây leo thanh t i giả u lắm, che vân kiếm bị hạo thiên vũ kín không kẽ hở khiến cho chung quanh dây leo căn bản không có khả năng tiến hạo thiên trước người trong lúc nhất thời xong phương cứ như vậy rằng có ở chỗ này rồi thời gian chậm rãi xói mòn canh kim ở bên ngoài đã đợi đợi phi thường sốt ruột nhìn xem phía trước giống như mây đen tre mặt trời dây leo trong nội tâm càng là phi thường t r ở tăng âm thầm đoán hận tu vi của mình dưới mặt đất không thể tiến lên trợ giúp hạo thiên bề bộn đông một cỗ đại lực chuyển đến hạo thiên liên tục hướng về đằng sau lui hai bước nội phủ trong lúc nhất thời trở mình lăn không đồng nhất phấp một ngụm máu tươi biến p h ư u n ra cái gì đó vừa mới thanh vân kiếm bị một cỗ đại lực đụng qua một bên mình cũng bị thụ không nhỏ nội thương lại để cho hạo thiên trong nội tâm khiếp sợ không thôi đụng hạo thiên hung hăng địa bị nện trên mặt đất nhịn không được một ngụm máu tươi lại phu ra khiếp sợ phía dưới hạo thiên phản ứng cực nhanh trong tay thanh vân kiếm không ngừng mà hướng về chung quanh công tới có thể là ở đâu có cái này bất luận cái gì đồ vật a nhìn nhìn lại chung quanh chỉ thấy vô tận dây leo lẳng lặng yên đứng ở đó ở bên trong đem hạo thiên bao khỏa tại đây chỉ có cái này dài không quá ba mét rộng bất quá hai m m một tấc vương chi điện ai có bản lĩnh đi ra chúng ta quan g minh chính đại đại từ một nơi bí mật gần đó ám toán người khác tính toán cái gì anh hùng hào hán cảm giác được sau lưng nóng rát đau nhức đau hạo thiên trong nội tâm một hồi cam tước chính mình còn không có c o i trông thấy đối phương đâu rồi cũng đã liên tục can hết hai lần thiệt thòi đây chính là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hạo thiên không ngừng mà bị tái diễn lúc này hạo thiên lên trời không đường xuống đất không cửa quả thực đi tới tuyệt lộ nhất là âm thầm nhìn xem hắn cái kia một tên lại để cho hạo thiên trong nội tâm tràn đầy nguy cơ cảm giác mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương hạo thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ lẳng lặng yên quan sát đến chung quanh đột nhiên hắn phần lưng tóc gây đứng thẳng lập tức liền cảm giác đằng sau có chút tình huống thân thể một cái lăng không đồng thời trong tay thanh vân kiếm càng là tản ra mấy đạo cường đại kiếm khí hướng về đằng sau phóng đi đúng đụng liên tục phát sinh sổ tiếng nổ hạo thiên vội vàng hướng lấy đằng sau nhìn lại. chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên liền biến mất tại dây leo bên trong chậm rãi rơi xuống thân đến hạo thiên lâm vào suy nghĩ bên trong hiển nhiên vừa rồi tập kích hắn tuyệt đối không phải nhân loại hoặc là những thứ khác cái gì sinh vật ngược lại giống như là nào đó vũ khí đến cùng muốn làm vượt đây này nhóm đem ta vây chết ở chỗ này sau đó lại chậm rãi thu thập ta đánh lén chẳng lẽ cái này là vạn n ă m cổ thụ thủ đoạn nghĩ tới đây hạo thiên thời gian dần trôi qua có chút mặt mày rồi đã ngươi muốn đem ta vây ở chỗ này ta như thế nào như ngươi nguyện đâu rồi xem ta vạn kiếm quyết trong tay thanh vân kiếm lập tức liền tản mát ra vạn trưởng hào quang sau đó một hóa hai hai hóa ba ba hóa ngàn vạn chỉ thấy đ ầ y trời kim sắc kiếm quang hướng về chung quanh dây leo vào tới đây là canh kim nhìn phía xa vô tận dây leo tản mát ra trói mắt kim quang lập tức mở to hai mắt nhìn đón lấy liền nhìn thấy những này kim quang dùng dễ như trở bàn tay s u thế đem cái này vô tận dây leo hóa thành cho bụi kiếm khí đầy t r ờ i kiếm khí chẳng lẽ là hạo thiên n g h ị đến tại trên đại điện thời điểm toàn thân tản mát ra vô tận kiếm khí hạo thiên trong lúc nhất thời cành kim kinh hỉ hô lên dưới chân càng là ngăn không được hướng về kim quang p h ó n g đi bên cạnh cảnh vật tại t r u n g quanh của hắn gào thét mà qua canh kim theo thật không ngờ qua chính mình thậm chí có tốc độ như vậy trong nháy mắt thêm gần liền tới đến kim quang trước khi thế nhưng mà bộ pháp chỉ có thể dừng ở đây phía trước lăng lệ ác liệt kim mang thổ lộ canh kim gần kề tiến lên nửa bước chân quần áo lập tức hóa thành dối trá hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước kim quang hắn muốn phát hiện hạo thiên thân ảnh thế nhưng mà kim sáng l o n g lánh chỗ đó lại để cho người không thể nhìn thẳng canh kim hai mắt càng là không ngừng có nước mắt ào hào hướng về phía dưới chạy tới không biết ba kim mang t ắ n đi chỉ thấy hạo thiên cầm trong tay thanh vân kiếm bế mạc mà đứng làm sao vậy hạo nhiên trông thấy hạo thiên thân ảnh canh kim rốt c ụ c yên tâm đầu cái kia toàn núi lớn không có chuyện gì người tới đây một chút mở ra đóng chặt hai mắt nhìn phía xa khoát tay dùng nhìn qua canh kim hạo thiên nhẹ nhàng mà hô nghe vậy canh kim vội vàng chạy tới hạo thiên bên người vị ta ta vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh khí nói xong cả người liền lệnh qua canh kim trên người vạn kiếm quyết đây là hạo thiên gần đây tại học hội chiêu thức hôm nay là hắn lần thứ nhất sử dụng thật không ngờ thậm chí có khổng lộ như vậy trong dạ dạy chỉ vì vậy canh kim muốn cũng không có mớn liền một bả cóng lên hạo thiên hướng về một cái phương hướng phóng đi dưới chân sinh phóng chung quanh cảnh vẫn không ngừng má theo hai người bên thai bay qua không biết chạy bao lâu thêm gần dần dần có chút hư thoát cảm giác đông một tiếng liền nhìn thấy hai người đều hung hăng ngã trên mặt đất chuyện gì xảy ra như thế nào hội ngã sấp xuống đây này hai mắt nhìn lại liền nhìn thấy dùng từng câu bạch cốt tại dưới thân thể của mình đưa mắt nhìn lại trúng quanh tối thiểu có hơn một ngàn cụ bạch cốt phía trên điểm một chút hình sáng long lánh h i ệ n nhiên những người này khi còn sống đều là cường đại võ giả bạch cốt v h ó n g anh chân chân hiển nhiên là tử vong không lâu chỉ là không biết trên người bọn họ thân thể chạy đi nơi nào lâm vào trầm tư canh kim cái lúc này nghe thấy một hồi ông, ông thanh em hướng về hắn bay tới thuẫn mắt nhìn lại tầm đó đằng sau đông nghịt một mảnh đây là giật mình canh kim vội vàng đứng lên t ự cái này thời gian một cái nháy mắt màu đen đại sương mù liền cách hai người không xa có thể nói tiếp qua một lát cái này một đám màu đen đại sương mù liền đem hai người vây quanh gặp quỷ rồi dĩ nhiên là phệ người phong mỏ lên trên mặt đất hạo tiên muốn cũng không có mớn liền không muốn sống hướng về phía trước chạy đi phệ người phong cũng không phải cái gì cao d à i linh thú chỉ có lây lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay toàn thân đen nhánh mỗi chỉ p ệ người phong chỉ là linh thú tam g i i mà thôi nhưng là võ giả nghe mà biến sắc bởi vì p h ệ người phong bình thường ngàn vạn xuất hiện quả thực t i ể u là d ầ m d ạ p chẳng chịt một mảng lớn hoảng sợ không thôi canh kim cái này thời điểm đã hiểu vì cái gì tại đây vì cái gì có hơn một ngàn cụ bạch cốt rồi xem ra những ngưỡng người này gặp được p h ệ người phong rồi cũng không biết mình có thể chạy hay không qua được p h ệ người phong nghĩ đến chính mình bị p h ệ người phong đuổi theo về sau biến thành một c ô khô lâu t h ẳ n g trạng canh kim trong nội tâm lập tức phát l ệ n h canh kim lòng bàn chân sinh phong người như cầu vồng trong n g á y mắt liền đi tới hơn một nghìn m thế nhưng mà đằng sau vệ người phong nhưng lại càng ngày càng gần canh kim quay đầu hướng về đằng sau nhìn lại đều có thể rõ ràng trông thấy vệ người phong phía trước một đôi mắt không ngừng xoay trở lấy giống như lộ ra đối với canh kim phi thường cảm thấy hứng thú ông ông tiếng vang đâm thẳng hướng hai người hai lỗ thai ở bên trong lại để cho hai người một hồi đầu tráng váng nao hoa hạo thiên lúc này trên người không có chút nào khí lực nếu như bị cái này vệ người phong đuổi theo có thể nghĩ lập tức liền hóa thành một câu bốc h cốt huyết nhục thì là bị những này vệ người phong phân mà thực chi đương nhiên cái này canh kim cũng là cũng không khá hơn chút nào tối đa cũng tự là chống đỡ một lát liền đi vào hạo thiên theo gót a hét thảm một tiếng theo canh kim trong miệm chuyền ra nguyên lai、like、không biết chuyện gì xảy ra một chỉ phệ người phong tốc độ cực nhanh quả thực t i ự u là viễn siêu phệ người phong chạy tới canh kim bờ mông liền hung hăng địa c ă n xuống dưới thụ này một kích canh kim chạy càng thêm nhanh bất quá lúc này thời điểm phệ người phong khoảng cách hạo thiên hai người đã chưa đủ mười m điểm này khoảng cách tuyệt đối không đến nửa khắc thời gian sẽ gặp bị cái này một đám phệ người phong đuổi theo a được cứu rồi nhìn xem phía trước canh kim lập tức hô to lên chương ba trăm sáu mươi ba ma điện chiến mười sáu bóng người lắc lư không có bao lâu canh kim liền xem thấy phía trước thậm chí có hơn mười người hướng về bên này đi phía trước nhất một trên thân người vầng sáng lập lòe một bộ dây vàng áo ngọc giống như váy dài chăm chú bao vây lấy nàng cái k i ê u ngạo nghệ thân hình thật dài điệu tóc mai thẳng c ắ p rủ xuống lại để cho người vui vẻ thoải mái khuôn mặt giống như châu ngọc đây đã nóng ánh nhuận điểm một chút ánh sáng màu đỏ tràn ngập ở giữa không cần phải nói người này là thượng quan nguyệt rồi mà đi theo hắn mấy người là hồ hán tam trương thúc bọn người bọn hắn đợi trái đợi phải thủy trung không thấy hạo thiên cùng canh kim thân ảnh trong nội tâm có thể nói là vạn phần sốt ruột vì vậy mọi người liền liên quyết theo hạo thiên hai người tung tích tìm đến thật không ngờ vậy mà ở chỗ này gặp được hai người trong lúc nhất thời dị thường cao hứng vì vậy vội vàng hướng lấy hạo thiên hai người chạy tới lập tức liền chung quanh dị tượng đều cấp quên trương thúc cứu mạng ai trông thấy trương thúc canh kim thế nhưng mà đã tìm được người tâm phúc vì vậy vội vàng lớn tiếng kêu cứu lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện hạo thiên phía sau hai người mây đen mây đen giống như phô thiên cái địa ông ông thanh âm từ xa mà đến gần càng ngày càng tiếng nổ nhìn trước mắt như thế tình hình trương thúc liền đã biết chuyện nghiêm trọng chân xuống di động lập tức liền đi tới hai người sau lưng thấy vậy canh kim liền như không có khí lực toàn thân khẽ run r u y liền ngã trên mặt đất nếu không là còn cảm giác được hắn có hô hấp mọi người còn tưởng rằng hắn đã chết đây này đông nghịt một mảnh mây đen rốt cục chạy đến phô thiên cái điệp mắt thấy mọi người sẽ bị cái này mây đen che đậy chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên đ ầ y trời mây đen liền bị mở ra một đạo cự đại lỗ hổng đón lấy liền nhìn thấy t r ư ơ n g thúc tay áo vung lên k h ô n cùng khí lãng liền quần quận mà đi giống như sông lớn quần quần quần, quần chưa phát d ấ p ra có giống như trường hồng quán nhật trong chốc lát liền biến mất ở phương xa lập tức liền nhìn thấy phía trước một mảnh mây đen ngược lại quấn mà đi bên cạnh mây đen vừa thấy vội vàng không thương tiếp tục hướng về mọi người vào tới vung lên chi lực thậm chí có như thế bi lực linh hư cảnh giới cường giả không luồng kỳ danh đằng sau hồ hán tam bọn người thì là há to miệng bọn hắn khi nào nhìn thấy qua như vậy một bước hòa mặt hai mắt chăm chú địa nhìn thẳng trước mắt cái này không tính rất to lớn cao ngạo nhân vật nhưng là hình tượng của hắn tại mọi người trong nội tâm càng ngày càng cao nhìn xem lần nữa tụ tập mà đến mây đen trưng ơ thúc n h u chặt nhũ mày cái này vệ người phong hắn là phi thường rất hiểu rõ chỉ cần là hắn nhận thức chuẩn được nhân tự tuyệt đối sẽ không đem dừng tay trừ phi một phương toàn bộ tử vong nói cách khác căn bản chính là không có hòa giải khả năng cái này p h i ế n mây đen tung hoành vài dặm tối thiểu nhất có hơn một ngàn vạn chỉ phệ người phong cho dù dùng hắn cường hãn cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương thanh trừ nhiều như vậy phệ người phong bất quá trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là ngăn trở lấy những này phệ người phong tiến lên dù sao phía sau của hắn còn có cái này chúng nhiều người đây này tay áo liên tục hướng về phía trước không gian vung đi trong lúc nhất thời cồn u phong c u ộ n cuộn mây đen tật tán ánh sáng mánh liệt minh lại lần nữa chiếu dọi đi qua thế nhưng mà những này mây đen cũng không từ bỏ ý đồ Liền nhìn trong h những này, mây đen gió tây tiếp tục đánh tới, giống như không đạt tới mục đích sẽ không tay. Ánh sáng màu xanh chấp động, cánh ve sầu kiếm chậm ấ y này mây tây tay. đen tản cuốn giống bông sáng động, gió màu mục kiếm đạt ve tiếp tục tới, tới kiểu sầu sẽ a a khỏi vỏ, tại trương thúc sự chỉ huy, giống như vỏ, tại dưới giống trương d sự l o xuất thướng hải, đánh trời đen về đầy đầy trời mây lúc é n Trong mà đi. l nhất thời trên bầu trời rất náo nhiệt một hồi kim lòng lánh một hồi giữa ban ngày một hồi mây đen che thiên đủ loại dị tượng tại bầu trời không ngừng đàn sen cánh ve sầu kiếm biến thành d a o long đang vân t h ủ v ụ giống như long quy biển cả tại mây đen bên trong chở mình lăn không thôi màu đen mây đen nhìn thấy loại tình huống này liền hóa thành một c h ỉ ô long hướng về d a o long tới t t một chỉ là cánh ve sầu kiếm biến thành chi d a o long một chỉ là mây đen biến thành chi chân long trong lúc nhất thời hai cái long đấu cùng một chỗ phi thường náo nhiệt bầu trời phong quyển vân tuân biến hóa không ai tắc thì năng lượng cường đại chấn động không ngừng mà hướng về chung quanh chở mình lăn mà đi chỉ thấy đại địa phía trên một mảnh thảm bại cảm giác bất quá tốt còn tại đây hồi phục tương đương cường hãn không đến một lát liền khôi phục đến vốn có diện mạo cánh ve sầu kiếm biến thành g a o long dài đến trăm mét sinh ra sông rác phần l ư n g kim long lánh kim sắc lân phiến chiếu dọi lấy kim sắc ánh sáng trói lọi đối phương là một đầu đen nhánh sắc cự long màu đen long r ắ c cao c h o vót nhìn về phía trên tương đương tà ác nhất là hắn trên lưng màu đen long lân tản ra một loại tà ý hào quang cho người một loại khát máu cảm giác g i a o long kim sắc đôi u rồng hất lên liền hướng về màu đen cự long long đầu rút đi thế nhưng mà cái này hắc long rõ ràng cũng không phải dễ dàng thế hệ chỉ thấy nó long r ắ c tản ra một đạo màu đen hào quang liền hướng về g i a o long đôi u rồng đánh tới vay một tiếng vang thật lớn đôi rồng cùng màu đen hào quang chạm vào nhau lập tức trên không chúng đã xảy ra mãnh liệt bạo tạc t r u n g quanh mây tản lập tức liền một cuốn mạc không kế tiếp h ắ c long cũng không cam chịu yếu thế long hé miệng một đoàn đen nhánh sắc năng lượng cầu liền hướng về dao long long đầu phóng đi thấy vậy dao long long thân bãi xuống biến tránh né một cách này thế nhưng mà nó thật không n g ờ cái này đen nhánh sắc năng lượng cầu đột nhiên bạo tạc để lái lập tức một đoàn màu đen xương m ù liền đem dao long cho bao vây lại giống kinh thiên gầm lên giận dữ chỉ thấy dao long toàn thân tản ra lăng lệ ác liệt kim a n g t r u n g quanh màu đen xương mủ giống như bị rót acid sun phu dịt đầm dạng lập tức hóa thành cho bụi long thân đông đưa liền đi tới màu đen cự long bên người đôi r ồ n g điên cuồng đong đưa hướng về màu đen cự long đánh tới màu đen cự long lợi dụng đôi r ồ n g đón trào vê a n g vê a n g trên bầu trời mãnh liệt va chạm thanh âm không ngừng vang lên rung động tâm thần lại để cho người giống như một loại mặt lâm đại địch cảm giác nguyên một đám trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy trầm trọng hô hấp thanh âm đông dao long xuất hải nhanh chóng chạy long đầu bên trên long rác mãnh liệt hướng về màu đen cự long phần bụng đánh tới màu đen cự long trong lúc nhất thời hành động bất tiện liền bị cái này dao long long rác đâm vào lòng tre phía dưới giống đêu thảm thiết gào thét theo màu đen cự long trong miệm phát ra đôi r ồ n g lắc lư muốn hướng lấy dao long đánh tới thế nhưng mà lúc này dao long hoàn toàn đã minh bạch màu đen cự long l h ư ợ c điểm đó chính là lấy màu đen cự long nhìn như cường đại vô cùng nhưng là cái này cự long cũng không phải rất linh hoạt hành động nhìn xem có chút t r ì đội dao long là cái gì hành vân thổ vụ mặc dù không có chân long cường đại nhưng là cũng có thể phát huy không ít thần thông hôn nếu không cốt tự nhiên lại để cho dao long phi thường linh hoạt dao long một tiếng gầm rú liền linh hoạt tránh né tới đồng thời sau l ư n g đôi r ồ n g đối với màu đen cự long liền chịu tới vây một tiếng vang thật lớn màu đen cự long bị d a o long đôi dòng bãi xuống hướng về xa xa bay tới thấy vậy cơ hội tốt d a o long làm sao có thể bông tha long thân n ú p ních lập tức liền đi tới hắc long trước người lại hé miệng liền hướng về màu đen cự long trên người tắt tới tuy nhiên màu đen cự long phản ứng có chút chậm, n h ư n g cũng không phải dễ chơi chỉ thấy long trào giả thoáng t ừ n g đạo lăng lệ ác liệt màu đen xương mù liền hướng về d a o long phong đi thấy vậy d a o long vội vàng khởi xướng trước mắt động tác chỉ thấy long trên đầu long rác tản mát ra một hồi trói mắt bạch sắc quang mang cái này t ư n g đạo màu đen xương mù liền tiêu tán trên không trung màu đen cự long nhất kích không chúng Liên nhìn trong h ấ y nó đuôi hóa thành ngàn vạn lúc đó giao long thân thể tại thời khắc này biến mất xuất hiện lần nữa đã đi tới màu đen cự long sau lưng thấy vậy màu đen cự long chấn động đây là cái gì bị kỹ thậm chí có tuấn di hiệu quả bất q u á chuyện kế tiếp càng làm cho nó sâu sắc giật mình chỉ thấy dài trăm thước giao long biến trường dài đến mấy ngàn mét cực lớn giao long một chiêu thần long bãi vĩ liền hướng về màu đen cự long phóng đi hắn thân hương vị cũng đã cảm thấy ngập trời sức lực khí hướng về màu đen cự long cuồng c u ồ n tới sóng cồn cuồng c u ồ n không biết hắn chỗ dừng lại khủng bố long thân dùng thái sơn áp đỉnh s u thế trùng kích mà đến màu đen cự long có thể ngăn trở cái này ngập trời thế công à. đối mặt như thế cường đại thế công màu đen cự long cũng không có bối rối chỉ thấy hắn long thân tản mát ra trói mắt màu đen hào quang lại để cho mọi người hai mắt trong khoảng thời gian ngắn lâm vào màu đen thế giới bên trong lại nhìn gặp phải ánh sáng minh thời điểm chỉ thấy màu đen cự long đã biến mất chỉ để lại một mảnh mây đen phiêu nổi giữa không trùng chẳng lẽ cự long đã bị giao long tiêu diệt không đúng cái này giao long công kích còn không có có đánh hạ đến a mọi người trong nội tâm tiếp bị bầu trời mây đen cho làm cho hồ đồ rồi trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm nghi hoặc không thôi kỳ thật ngay tại vừa rồi trong n g a y mắt màu đen cự long cảm giác được mình tuyệt đối chịu không được cực lớn giao long công kích liền đem thân thể của mình lập tức khỏi phải thoái hóa thành đầy trời mây đen Giao Long m ộ trong kích lập tức lập liền đã ơ i v à k h ô ra, sau đó lúc i cái này. trời mây đen đem Giao long cả người bao vây lại. Giống một tiếng đau giống, Giao long cả người bất an, dài kim phiến tại trời dưới ề về n nhìn này đen Long Long an, đến ngàn mét thân hình không ngừng mà vặn lên, từng mảnh kim sắc ở bên trong phiến tại trên hướng xuống. trong thấy hào hào hướng về phía một bất mét đầy mây vây Đây cả cả mà là, đem đau rơi bao vẹo l bầu sắc ở nhất thời mọi người đều kinh chẳng lẽ giao long cứ như vậy đã xong cả đám đều lộ ra tiếng thở dài giống như đối với giao long đã xong là một đại tiết lối ha ha nhìn kỹ cho các ngươi kiến thức hư cảnh cường giả thủ đoạn chỉ thấy phía trước trương thúc ha ha một tiếng lớn nhỏ giống h một tiếng lựa bị phấn tiếng kêu gào theo cự dao giống lên chỉ thấy trong nháy mắt dao lòng trên người hào quang đại tát chiếu dọi bầu trời một mảnh kim long lánh khiến cho mọi người hai mắt có chút mở ra xem cái này bất thế kỳ quan trong lúc giật mình quang đầy biến mất đầy trời thần hỏa theo dao lòng trên người hiện lên đi ra trong khoảng thời gian ngắn trên bầu trời đùng đùng không ngừng bên h a i này sao lại thế này giao long như thế nào đột nhiên tầm đó toát ra đầy trời thần hỏa chẳng lẽ cái này là hư cảnh cường giả thủ đoạn xem cái này phía trước ngạo khí phân chấn chương thúc trong lúc nhất thời mọi người đều ngây ngẩn cả người trong nội tâm đối với loại này võ giả hướng tới càng thêm sâu đám chìm trong vô tận thần hỏa bên trong giao long cũng không có gì không khỏe cảm giác ngược lại lộ ra phi thường phú có sức sống chỉ thấy đôi r ồ n g đ ô n g đưa thành từng mảnh mây đen liền bị nó hễ quét là sạch long hé miệng liền có một đạo thần hỏa nổ ra phía trước mây đen theo bị trống chương ba trăm sáu mươi bốn ma điện cử chiến mười bảy giao long thôn vân thổ vụ tại mây đen bên trong không ngừng mà không ngừng chở mình lăn du đãng chỉ thấy giao long những nơi đi qua mây đen tận tán lộ ra một đạo ánh sáng hướng về phía dưới chiếu rọi mà đến trong lúc nhất thời chỉ thấy quang đầy lập lòe thần mang diệu tiên h rất rực rỡ tươi đẹp thật lâu bầu trời mây đen tán đi đại điệu một lần nữa khôi phục q u a m ì n h mặt đất một mảnh chim h ó t hoa nở t ừ n g đã là hết thể mọi chuyện đều tốt như không có phát sinh nhưng là xa xa trồng chất dậy đặt một tầng đốt trọi vệ người phong thi thể lại để cho người biết rõ đây hết thể hết thể đều là chân thật giao long hoàn thành nhiệm vụ liền hướng về thương khung bay đi sau đó một tiếng rồng n â m liền hóa thành một bả cánh ve sầu kiếm bị trương thúc gọi về trở lại nhìn xem trương thúc trong tay cánh ve sầu kiếm mọi người vội vàng hướng trước đây là thế nào vũ khí lại có thể hóa thành ngàn mét giao long đây quả thực phá vỡ bọn hắn sở hữu nhận thức trương thúc cái thanh này cánh ve sầu kiếm thực là phi thường lợi hại chiến đấu mới vừa rồi quả thực xuất thần nhập hóa thực tế thân hóa giao long để cho ta rung động tự kỳ đây chẳng lẽ là nào đó bí thuật nhìn xem trương thúc mấy người trong hai mắt để lộ lấy nóng rực hạ quang giống như tùy thời đều có thể đem trương thúc hòa tan ha ha không có gì chỉ là thần thông vận dụng mà thôi nếu là các ngươi đạt đến linh hư kỳ cũng có thể sử dụng huyền khí hóa hình thuật bất quá huyền khí hóa hình thuật tuy nhiên nhìn như lợi hại nhưng là hắn lại là phi thường tiêu hao thần thức trí lực bởi vậy không phải vạn bất đắc gì thời điểm hay vẫn là không muốn sử dụng thì tốt hơn trương thúc khẽ cười nói nghe vậy hồ hán tam bọn người còn là cao hứng phi thường nguyên một đám tưởng tượng lấy tay mình cầm huyền khí hóa thành một mảnh dài hẹp thần long uy lâm thiên h ạ bất quá tùy theo nguyên một đám tâm tình khắp nơi trên đất trồng chất đi lên hư cảnh đây là một cái lại để cho bao nhiêu hào kiệt tạp chết cánh cửa dù tư chất của bọn hắn muốn đột phá đến hư cảnh phi thường gian nan hiển nhiên trương thúc cũng trông thấy hồ hán tam bọn người biến hóa chỉ nghe thấy trương thúc khích lệ nói cổ nhiều tốt thiên tư hơn người phúc trạch thâm hậu thiên duyên tri nhân đều không có vượt qua đạo này khảm nhưng lại có không ít tư chất bình thường tri nhân lại đã trở thành hư cảnh cực giả điều này không khỏi làm cho chúng ta nghĩ lại à chẳng lẽ tư chất trinh lệch cựu kém một bậc hư trương thúc trong lời nói rất có hàm xúc thú vị lập tức trong lòng mọi người thất lạc cũng không có vừa mới bắt đầu mãnh liệt đều có được một cỗ kinh người khí tức đây là một cái cổ không chịu thua không nhận thua vĩnh viễn không túi đầu tín nhiệm thấy vậy trương thúc không tự giác cười cười võ giả đã mất đi chính mình tiến lên bước chân liền không có hướng lên dùng cho phân phát sức lực đầu chỉ có dung cảm tiến tới mới có thể có chỗ tiến bộ chỉ có bảo trì loại tâm tính này mới có thể trở thành cường giả chỉ có bảo trì cường giả c h i tâm mới có thể có sở thành cựu nguy hiểm đã hóa giải mọi người có thể toàn bộ tụ tự nhận kế tiếp là đi ra cái này phi thường kỳ quỷ địa phương Hạo theo i tại viên khôi lại, điểm chiến đấu chi lực, không giống vừa rồi giống như là một cái tay chói ê n ăn không hoàn toàn nhưng không như không sinh. thuốc ít một tay chặt thư t vào về vừa là là sổ sau phục chỉ đấu mặc có có lực, dù gà mọi người hướng về bên trong đi đến phát hiện bên trong phát sinh quái dị sự tỉnh càng ngày càng nhiều tự nhiên đã bị tập kích cũng là càng ngày càng nhiều hơn nữa theo mọi người hướng về bên trong đi đến phát hiện địa mặt ngoài bên trên thi cốt càng ngày càng nhiều h i ệ n nhiên đây là đầu một đám vào võ giả chết không ít không biết đã qua bao lâu thời gian mọi người rốt cục chật vật đi ra cái này địa phương quỷ quái h ã n quả thực một khắc cũng không cho mọi người ngừng lưu lại nếu không là trương thúc chiến lược song lơ thiên bọn hắn rất có thể cùng với những cái kia bạch cốt đồng dạng vĩnh viễn địa nằm ở này ở bên trong đi ra quỷ dị địa phương cửa ra vào cũng là dùng hình tròn đại môn rất có cái này trung quốc cổ đại kiến trúc phong cách xuyên qua hình tròn nhóm đập vào mắt là tường rẫy cổ kiến trúc nguyên một đám ngật đứng ở đó ở bên trong lộ ra phi thường to lớn cao ngạo thật giống như sừng sững tại thanh t i ê n phía trên nhìn về phía trên cho người dùng trầm trọng cảm giác những này cổ kiến trúc cũng không phải phi thường hoa lệ nhưng lại phi thường phong cách cổ xưa tí t i đại đạo hàm nghĩa chất chứa trong đó lại để cho người rất khó phất trên trời hào quang chiếu rọi xuống thần mang thông thiên tản mát ra chói mắt hào quang những n à y phong cách cổ xưa kiến trúc chẳng chỉ thấp dẫn thành lập tại một con đường hai bên thật giống như nhận được mỗi cái gian phòng trước khi đều có được một k h ỏ a lục ý giạt rào cổ thụ làm bạn hướng về chung quanh gian phòng nhìn lại cả đám đều khai cửa phòng bên trong càng là một mảnh mất trật tự hiển nhiên tại đây đã bị cướp sạch tới tại những phương diện này bên trong thậm chí có điểm một chút đỏ tươi giọt máu tản ra chói mắt hồng sắt hào quang theo mọi người hướng về bên trong đi đến những n à y hồng sắt g ọ t máu càng ngày càng nhiều cuối cùng thậm chí xuất hiện một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân xem ra nhất định là có võ giả ở chỗ này đã xảy ra chiến đấu nghĩ đến hơn phân nửa liền là vì trong phòng bảo vật cái này mới ra tay muốn đoạt kết quả thân thủ trọng thương tự là liền trên người mình linh kiện cũng không thể hoàn toàn bảo lưu lại đến ân dĩ nhiên là một cái ngã tư đường nhìn trước mắt ngã tư đường hạo thiên có chút nhữ mày không biết muốn cái đó một cái phương hướng đi tốt rồi trong khoảng thời gian ngắn ở nơi nào chịu dạo bức định những người khác cũng là lộ ra trầm tư thân sắc xem ra bọn hắn cũng là không thể xác định phải đi con đường kia đi đường này chỉ chỉ bên phải chỗ rẽ trương thúc hồ đồ không thèm để ý nói sẽ không đem trương thúc ngươi coi được không có à đến lúc đó chúng ta sẽ không đi cái gì chặng đường oan uổng ư nhìn xem rất là tùy ý trương thúc nhưng là hạo thiên trong nội tâm phi thường đánh chắn ha ha t i ể u đi tới một đầu ta có chút nắm chắc trương thúc lộ ra phi thường tự tin trong lúc nhất thời mọi người cảm xúc đều bị h à n kéo phải biết rằng đây chính là hắn quan sát luyện t i ể u mới có thể xác định một con đường dù sao cái này là võ giả đi được ít nhất địa phương điểm này nhãn lực trương thúc vẫn có thể đủ nhìn ra được mọi người vì vậy bên cạnh nghe theo trương thúc hướng về bên phải chuyển cái này một phiến địa phương cũng không biết có bao nhiêu đập vào mắt là vô số cổ kiến trúc những kiến trúc này xếp đặt phi thường có quy tắc trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng xem không minh cái gì ngàn mét khoảng cách chăm chú rốt cục ngừng lại bởi vì lúc này bọn hắn rốt cục nhìn thấy những võ g i ả khác đây là một cái hơn ba mươi tuổi t r u n g nhân nhân nhưng nhìn bề ngoài không thể nhìn ra người này đến cùng có bao nhiêu tuổi thọ nơi đây tay của hắn cầm một bà đại búa không ngừng mà đối với hắn phía trước cửa phòng đập tới thùng thùng thanh em giống như nhạc khúc lại như thần trương trung niên đàn ông cũng không thấy được cứ như vậy một búa một búa về phía trước chém tới thanh â m dễ nghe không giống phám âm giống như là t i ể u trên chín tầng trời vang lên thân âm trung niên nam tử nhìn như không có kết cấu loạn n ệ n thoáng một phát quả thật làm cho hạo thiên phi thường chấn động người này giơ tay nhấc chân tầm đó thậm chí có điểm đại đạo ý cảnh hồn nhiên thiên thành không tốt n ắ m lấy vị huynh đệ kia ngươi làm cái gì vậy vì cái gì không nên đánh nát cái này cửa phòng hồ hán tam nhìn xem không ngừng sử dụng sức lực lớn mãnh liệt nện thiếu niên nhẹ nhàng mà nói ra người này cũng không trả lời hồ hán tam mà lại như trước tiến hành hắn sự nghiệp to lớn này huynh đệ hỏi ngươi lời nói lâu rồi không có nghe thấy ư hồ hán tam tiến lên hai bước mạnh liệt đập tại trung niên nam tử này trên bờ vai đáng tiếc chính là nên đón hắn thì còn lại là một đạo quan g mang màu vàng thấy vậy hồ hán tam vội vàng hướng lấy đằng sau nhạc khúc cho dù như thế hắn một sợi tóc tại chỗ bị gọt sạch nhìn xem trên không trung c h ầ m dai rơi xuống sợi tóc hồ hán tam phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh vừa mới cái kia một đạo kim mang thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn huynh đệ huynh đệ ngươi sao có thể đủ ra tay đánh người đây này gập gành bảo vệ hoa nói xong liền hướng về đằng sau lui nữa hai bước nhưng hắn là không muốn làm cho trung niên nam tử này đối với hắn lại đến thoáng một phát lan không có trông thấy ta đang tại vội vàng đâu rồi không có thời gian cùng các ngươi d o n g dài nhìn xem vẫn chưa đi hồ hán ba cái này trung niên cái kia tử nóng tính lập tức bước lên chỉ thấy hắn vẫn nổ quát như thế nào còn chưa cút chẳng lẽ còn là để cho ta mời các ngươi ư âm lanh thanh âm tràn ngập cả phiến không gian nhất là lúc này trung niên nhân khí thế bành t r ư ớ n g ngập trời lời nói gian có loại không h i ể u áp lực đạp đạp hồ hán tam bị cái này trung niên đàn ông uy áp xông lên hướng về đằng sau liên tục lui ba bước Linh hư, không có khả năng. như ấ vậy chỉ có nguyên linh kỳ đại thành đình phong tuy thời liền có thể đủ tiến vào đến linh hư kỳ nhân vật rồi chỉ là như thế tuổi trẻ lại để cho hạo thiên phi thường kinh ngạc xem ra người này lại là một thiên tài a nghe vậy chỉ thấy trung niên nam tử này thản nhiên nói tại đây mỗi một cái phòng đều bị cấm chỉ chỗ phong muốn muốn lấy được đồ vật bên trong trước hết phá vỡ cấm sau đó mới có thể đi vào cái t i ế c tạ tạ huynh đệ chúng ta sau này còn gặp lại nói cái này hạo thiên liền dẫn mọi người hướng về bên trong đi đến nhìn thấy hạo thiên bọn hắn rời đi trung niên đàn ông đầu cũng không có hồi tiếp tục lấy công tác của hắn thời gian dần qua gặp võ giả càng ngày càng nhiều cả đám đều tại cố gắng địa phá giải lấy cửa gian phòng bên trên cấm tốt tiến vào đến gian phòng nhìn xem trong lúc này đến cùng có cái gì phát bảo gian phòng p h â n đông nhưng là người cũng không ít muốn một mình chiếm lấy một gian phòng gian hiển nhiên rất khó dù sao mỗi một gian phòng gian cấm rất cường đại phải cần nhiều người đồng thời thao tác mới có thể phá giải môn bên trên cấm nhưng lại để cho cũng có chút phi thường cường h ã n g cấm đây là trong lúc này so sánh phá giải cấm rồi mọi người đi một chút ngừng ngừng rốt cục đi tới một cái không có người chỗ trước của phòng mặt thông qua thần thức chỉ thấy thượng diện điểm một chút đại đạo đường vân không ngừng lưu truyển bảo hộ lấy trước mắt gian phòng chi môn đụng một cái cự đại kim sắc giấu bàn tay tại gian phòng đại trên cửa chỉ thấy một đạo kim quan g hiện lên liền đem hạo thiên phát ra trưởng lực cởi tới, tới thấy vậy hạo thiên trong nội tâm dị thường p h ẫ n nộ nguyên một đám nho nhỏ cấm có thể làm khó dễ được ta vừa dứt lời liền nhìn thấy một thanh khổng lồ bàn tay liền hướng về cấm lại đi v u a n h một tiếng tiếng nổ mạnh ở trước cửa chuyển đến hạo thiên liên tục hướng về đằng sau lui mấy bước một ngụm máu tơi ư càng là nhịn không được phun ra làm sao vậy không có việc gì chớ hỏi nghe mọi người quan tâm đích thoại ngữ hạo thiên sờ lên vết máu ở khoe miệng bình tĩnh nói không có chuyện gì chỉ là bị cái này cấm phản kích chi lực gây thương tích thật không ngờ cái này cấm vậy mà mạnh mẽ như vậy ư những g Ma Điện ị c Chiến, n điều này đều là thời kỳ thượng cổ cấm chế hôm nay trải qua trên vạn năm phát triển những n à y cấm chế chẳng những không có nâng cao một bước ngược lại thời gian dần qua không có rơi xuống có thể nói hôm nay hiểu được cấm chế phi thường thiếu đi nhìn xem trước cửa một tầng tầng cấm chế trương thúc hơi than thở nhẹ đạo cũng không biết là ở vi cấm chế chi thuật xuống dốc mà thở dài vẫn là vì trước cửa cường đại cấm chế mà thở dài ta lại thử một lần nhìn xem một tầng tầng phức tạp cấm chế hạo thiên có chút cao lại lông mày trong óc suy tư về cấm chế tương quan nội dung thời gian dần qua vô số có quan hệ cấm chế tương quan nội dung liền tại hạo thiên trong óc hiện lên đi ra đáng tiếc chính là hạo thiên chưa bao giờ học tập qua cấm chế hắn đành phải đem một vài so sánh đơn giản cấm chế chủ cột gắt gao ghi t ạ c trong óc ở chỗ sâu trong lúc này hai mắt tại nhìn về phía trên cấm chế tuy nhiên như trước thâm ảo vô cùng nhưng lại không giống vừa rồi vô tích có thể tìm ra điểm một chút dấu vết để lại tách ra tại hạo thiên trong hai mắt lại để cho hạo thiên theo điểm ấy điểm dấu vết hướng về càng sâu ao cấm chế thăm dò mà đi đồng thời cũng xác minh chính mình trong óc sở học đến cấm chế theo hạo thiên thần sắc càng ngày càng chú ý thời gian dần qua h á m sâu trong đó không thể tự k i ể m chế thời gian cứ như vậy lặng yên không phát ra hơi thở ở mọi người bên cạnh sẽ qua trong nháy mắt sắc trời đã đen lại hạo thiên hay vẫn là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích thần sắc hoàn toàn chú ý đến phía trước cấm chế nhìn xem hạo thiên bộ dáng hồ hán tam lo lắng nói trương thúc hạo nhiên hắn không có chuyện gì như thế nào đứng ở chỗ này mấy canh giờ cũng không có nhúc nhích thoáng một phát ta nghe vậy trương thúc mỉm cười không có chuyện gì hắn tại nội đạo nếu là thành công chúng ta có thể tiết kiệm không ít thời gian nội đạo hồ hán tam sửng sốt một chút nhưng là hắn hay vẫn là không rõ đây là ý gì có ý tứ gì ta như thế nào nghe không rõ a không hiểu ra sao hồ h ắ n tam tiếp tục hỏi chẳng những là hắn lúc này c a n h kim bọn người cũng là một đầu sương ngủ nguyên một đám rỗi dài cái này đầu cùng đợi trương thúc giải thích ha ha ngươi xem hắn hai mắt sáng ngời hữu thần cả người giống như cùng chung quanh cảnh vật dung hợp lại nhìn hắn chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước từng đạo cơm chế điều này nói rõ hắn tại rất nghiêm túc quan sát đến cái gì có khả năng đang t ạ i ý đồ phá giải lấy cái này từng đạo cơm chế cấm chế thiên đạo là cớn cho nên nói hắn tại ngộ đạo nghe x o n g tất cả mọi người có một loại muốn muốn té xịu cảm giác mọi người vừa mới còn tưởng rằng hắn có thể nói ra cái gì kinh điển lời nói nguyên lai còn không có cái gì đại tác dụng đúng lúc này hạo thiên trong hai mắt một hồi hào quang hiện lên liền nhìn thấy hai tay của hắn không ngừng mà véo lấy các loại thủ quyết từng đạo kim sắc sợi tơ liền từ trong tay của hắn đã bay đi ra ngoài sau đó lập tức chui vào đến trong cơm chế mọi người trước mắt rõ ràng sáng n g ờ i chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hạo thiên hai tay thế nhưng mà hạo thiên hai tay động tác càng lúc càng nhanh chỉ thấy đầy trời tay ả n h ở nơi nào lập l ò căn bản nhìn không thấy bất luận c á i gì đồ vật bất quá trương thúc thì là bị hạo thiên một tay thủ quyết cho thật sâu mê hoặc ba một tiếng thanh thúy tiếng vang liền cảm giác được t r ư ớ c của phòng mặt linh khí một hồi hỗn loạn đi thôi chúng ta đi vào nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra liền hướng về bên trong đi vào thấy vậy mọi người vội vàng đuổi theo bọn hắn tuy nhiên không biết hạo thiên là như thế nào phá giải trước cửa cầm chế nhưng là có thể đi vẫn tương đối tốt đi tiến trong phòng mọi người liền có loại muốn chửi mẹ cảm giác gian phòng chống g i n g bên trong không có bất kỳ đồ vật hoàn toàn đúng là một gian để đó không dùng gian phòng n ư đúng đối với trên mặt đất hung hăng né một ước hồ hán tam chửi bởi nói mẹ người này cái gì đó bên ngoài có cường đại như vậy cấm chế vậy mà bên trong không có một điểm đồ vật ta nguyền rủa ngươi sanh con không có lô đ i mắt một hồi thống mạ mọi người tâm tình tốt hơn không ít tốt rồi hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm à, tuy nhiên tại đây không có gì có thể nằm xuống địa phương nhưng là so bên ngoài an toàn khá hơn rồi một hồi ta ở trước cửa thiết t r í một điểm cấm chế chúng ta có thể an ổn qua một đêm rồi hạo thiên chậm rãi nói ra mọi người nghe vậy đều nói lại t i ệ n cũng cứ như vậy lẳng đi qua ngày hôm sau sắc trời sáng n g ờ i mọi người liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến càng hướng về phía trước đi đến đụng phải võ giả càng nhiều vô luận là quen thuộc hay vẫn là chưa quen thuộc tất cả đều hành tẩu vội vàng giống như không có trông thấy đối phương tựa như tại nơi này ẩn chứa bảo vật địa phương có thể nói mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều công tác đảng không được dù sao thời gian chẳng khác nào bảo vật nhiều người tự nhiên không có giải trừ cấm chế gian phòng nhiều hết mức rồi tìm được phía trước một cái không có người gian phòng hạo thiên chậm rãi tiến lên hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào trước mặt cấm hai canh giờ đi qua hạo thiên rốt cục có chỗ động tác chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mã tay giơ lên nói ra linh khí ti từ trong tay của hắn bắn đi ra ngoài liền nghe một tiếng ba nhẹ vang lên cửa gian phòng này trước cấm chế rốt cục bị hạo thiên phá giải mất đây cũng là một cái không có bất kỳ vật gì gian phòng hay vẫn là trống rông một mảnh đục một c ư ớ c g ước lượng tại trên vách tưởng liền nhìn thấy canh kim kêu thả một m tiếng hướng về đằng sau bay lên hạo thiên thấy vậy một cái nhảy lên liền đi tới canh kim sau lưng cuốn quít tầm đó vội vàng tiếp được hắn đạp đạp ba bước trầm trọng tiếng bước chân vang lên hạo thiên liền liền lùi lại ba bước cái này mới đứng vững thân thể canh kim đại hé miệng là một ngụm máu tươi phun ra không có chuyện gì a i nhìn xem sắc mặt có chút tái nhuận canh kim hạo thiên quan tâm nói không có chuyện chỉ là nội phủ có chút chấn động mà thôi sờ lên vết máu ở khoe miệng canh kim có chút nghẹn biệt khuất nói chuyện gì xảy ra à người ta hồ hán ta một cức đều không có chuyện gì như thế nào đã đến ta tại đây tựu có chuyện nữa nha ngẫm lại muốn là mình vừa rồi toàn lực làm nói không chừng sẽ phải chịu nội thương nghiêm trọng hạnh tốt chính mình chỉ là phát tiết mà thôi an đi chúng ta tiếp tục tìm xuống dưới không có khả năng mỗi một cái phòng đều là không a nói xong hạo thiên đưa qua một viên thuốc liền hướng về bên ngoài đi đến liên tiếp đi vào mấy cái gian phòng đều không có gì đại thủ hộ vài chục thanh ghế một cái giường lớn ghế là sử dụng cấp thấp linh mục chế thành mà cái này giường lớn cựu là tương đối chân quý một điểm hắn là sử dụng trung cấp linh mục chế thành bất quá những này đều không bị hạo thiên bọn hắn xem tại trong mắt bởi vì chỉ cần làm ộ t ít cổ trong rừng rậm như vậy cây tối vẫn có lấy rất nhiều mặc dù không có tìm được thứ tốt nhưng là hạo thiên phá giải trước gian phòng mặt cấm chế để cao thiệt nhiều hiệu suất đã theo lúc mới bắt đầu một lần hai canh giờ biến đến bây giờ một canh giờ đây đối với vừa mới hiểu rõ cấm chế chi thuật hạo tiên h có thể nói là một cái tiến bộ rất lớn đây là một gian so sánh vắng vẻ gian phòng bởi vì đây là tại một cái tiểu trong nó hẻm hơn nữa là tận cùng bên trong nhất một gian phòng gian trên cơ bản không có người nguyện ý hướng tới lấy trong lúc này đến ồ có chuyện như vậy tại đây cấm chế lại lại để cho mạnh mẽ như vậy hạo thiên không là lần đầu tiên tiếp xúc cấm chế nhưng là câu này đúng là hắn nhìn thấy qua khó khăn nhất cấm chế mặc dù nói hắn vừa mới bắt đầu học tập cấm chế đối với rất nhiều cao thâm cấm chế rốt đặc cắn mai nhưng là chớ quên hắn có vô danh thần thư thượng diện ghi lại cái gì cũng có phía trước hắn chỗ phá giải cái k i a chút ít cấm chế đối với hạo thiên sở học tuyệt đối là so sánh đơn giản cấm chế nhưng là tại đây cấm chế rõ ràng tinh thâm rất nhiều dựa theo vô danh thần trong sách cấm chế đẳng cấp phân chia đây là nhanh tiếp cận cấp thấp cấm chế nói đến đây chúng ta nói một chút cấm chế đẳng cấp phân chia trụ cột cấm chế sơ cấp cấm chế trung cấp cấm chế cao cấp cấm chế cùng với đỉnh cấp cấm chế làm sao vậy hạo thiên có cái gì khó độ ư nhìn xem hạo thiên trương thúc nhẹ giọng mà hỏi nghe vậy hạo thiên gật đầu nói xác thực có chút độ khó cấm chế này phi thường t ă n minh trước mắt mới chỉ ta còn không có, có phát hiện đây rốt cuộc là cái gì cấm chế đâu rồi trong lúc nhất thời không biết như thế nào ra tay coi như hết chúng ta lại đổi m ặ t khác một căn phòng không thể đem thời gian lãng phí ở tại đây vừa mới giao h ấ n chúng ta còn chưa đủ sao bởi vậy không cần phải đem thời gian lãng phí ở tại đây nhìn thấy hạo thiên thậm chí có điểm sở không rõ trong lúc này môn đạo hồ hán tam bọn hắn liền có điểm rút lui dù sao công phu cũng làm rồi đến cuối cùng công giá chàng ai có thể đủ chịu được a không ta muốn thử một lần cái này đạo cấm chế có thể làm cho của ta cấm chế trình độ nhắc lại một cái đằng trước bậc thang gian phòng cái gì cũng không có ta hay vẫn là đã kiếm được â m vang hữu lực đích thoại ngự theo hạo tiên h trong miệng nói ra là như thế này chân thật đáng tin lại là này dạng kiên định được rồi bất quá ngươi phải cẩn thận một ít một ít cấm chế cũng không phải chỉ cần chỉ có phòng ngự tác dụng bọn hắn còn có thể công kích trương thúc nhắc nhở đám chìm trong đó hạo tiên h trong óc mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng điểm một chút sợi tơ ra hiện tại cặp mắt của hắn bên trong cái này là cấu thành cấm chế đ ồ vận một mảnh dài hẹp linh khí sợi tơ phi thường có trật tự xuyên thẳng qua vào trong đó cấu thành một trường kim sắc lưới lớn có thể nói cái này tấm lưới lớn hoàn h o à n đan sen chỉ cần đụng phải bất luận cái gì một chỗ sẽ gặp khiên một phát mà động toàn thân hai canh giờ đi qua hạo thiên vẫn không n ú p n í c h nóng nhìn lấy chỗ đó t h ầ n s ắ c thật giống như đang nhìn một vị tuyệt thế không có người lại giống như đang nhìn cái này chính mình yêu nữ nhân ba canh giờ đi qua hạo thiên như trước không có bất kỳ biến hóa bốn canh giờ năm canh giờ về sau chỉ thấy hạo thiên chậm rãi nâng lên hai tay hai tay giao nhau đánh ra mấy đạo phức tạp thủ quyết sau đó tay ảnh chở mình lăn g a liền nhìn thấy vô số linh ti theo hạo thiên trong tay v ậ ra sau đó dung nhập đã đến trong c ơ chế đón lấy liền nghe phía trước phát ra một hồi đùng đùng tiếng vang đằng sau mọi người trong lúc nhất thời cao hứng phi thường bọn hắn còn tưởng rằng cái này cấm chế đã bị hạo thiên phá vỡ nữa nha dù sao có trước mấy lần kinh nghiệm bằng không thì bọn hắn sẽ không làm như vậy mau lui lại đột nhiên hạo thiên hô to một tiếng liền hướng về đằng sau thối lui mọi người nghe vậy không có làm bất luận cái gì suy nghĩ dưới chân sinh phong liền đi tới mấy chục thước bên ngoài lúc này chỉ thấy cấm chế b a n h một tiếng muốn nổ tung lên lập tức vô số hỏa diễn vượt qua hơn mười em mở liền hướng về mọi người tịch quân tới thấy vậy tất cả mọi người là chấn động Trương thúc tay áo c ả n g là không ngừng mà hướng lên hỏa diễm ngược lại c u ố n mà đi thế nhưng mà những này cũng không có ngăn trở những này hỏa diễm bộ pháp trương thúc trong nội tâm chấn động vội vàng hướng lấy đằng sau rút lui mà đi mà lúc này chỉ thấy hạo thiên hai tay không ngừng khắc lấy đủ loại thần bí p h ù văn sau đó hai tay hất lên liền chắn hỏa diễm phía trước chỉ thấy một đạo trong suốt vòng bảo hộ bay lên đáng tiếc chính là không có kiên trì lưỡng hấp gặp thời gian tầng này vòng bảo hộ liền hóa thành mảnh vỡ biến mất trong không khí Trưng nhanh lên tiếp tục hướng về đằng sau thối lui nhìn thấy chính mình cùng hạ tiên vậy mà bắt không được ngọn lửa này trương thúc vội vàng hô to lấy ở đâu cần trương thúc phân phó bọn hắn tại trương thúc ra tay về sau liền vội vàng hướng lấy đằng sau chạy tới rồi người ta hư cảnh cao thủ đều không làm gì được ngọn lửa này chính mình tính toán cái đó dễ hành á thẳng đến hơn một trăm m về sau ngọn lửa này uy thế mới thời gian dần trôi qua yếu bớt sóng diễm sóng lớn thiên thế nhưng mà cũng có được dập tắt thời điểm cái này không chưa từng có thời gian bao nhiêu cái này phương viên trăm mét biện lửa rất nhanh liền biến mất rồi chỉ là đại địa phía trên không có bất kỳ dấu vết có thể trong một trong ngọn lửa bạo tồn xuống xem ra cái này trên mặt đất đồ vật rất không tầm thường màu xám đen mặt đất giống như là cho bụi không có bất kỳ dễ làm người khác chú ý địa phương một tay hắn nhìn về phía trên nhưng lại tương đương phong cách cổ xưa giống như đã trải qua hơn mười vạn năm tốt rồi chúng ta bên trên trong phòng này đi xem một chút ta trong lúc này đến cùng có vật gì tốt nói xong hạo thiên liền không có chờ mọi người đáp lời biến tướng trước c ấ t bước đi đến chẳng lẽ hiện tại an toàn nhìn xem đi ở phía trước hạo thiên hồ hán tam nhịn không được hỏi vừa rồi khủng bố tình cảnh hắn bây giờ nghĩ lại đều cảm giác được rất bị một hồi mồ hôi lạnh cách xa nhau lấy rất khoảng cách xa hắn đều có thể cảm giác được một hồi lửa nóng khí t ứ c hướng về da của mình bên trong chui vào giống như tùy thời đều có thể luyện hóa chính mình ha ha không có chuyện gì rồi vừa rồi ta đã phá giải cấm chế nhẹ nhàng đem cửa phòng đầy ra chỉ thấy bên trong đen kịt một mảnh nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật bất quá khá tốt tất cả mọi người là võ giả mơ mơ hồ hồ chỉ thấy cảm giác được đây là một gian phòng ngủ chỉ là bên trong chủ nhân đã không còn tồn tại liền cảm giác được một hồi nguy hiểm lúc ấy ta còn t ự buồn bực rồi cái này cấm chế theo trong trong ngoài ngoài ta đều nhìn một lần không có gì sát chiêu à, như thế nào cái lúc này sẽ có cái này cảm giác nguy hiểm đâu rồi nhưng là khi ta nhìn thấy cái này b i ể n l ử a thời điểm ta liền đã minh bạch trong lúc này vấn đề nguyên lai、like、tại đây cấm chế bên cạnh có một cái không hoàn chỉnh cấm chế ta cho rằng không có, có chỗ ó c lợi gì đâu rồi nhưng là thật không ngờ tại phá giải vốn có cấm chế về sau những này nghiền nát cấm chế vậy mà trước kia cấm chế tạo thành một cái mới cấm chế loại này cấm chế rất là hiếm thấy được xưng là mắt x c cấm chế k hỏa á tốt nhất đây đơn là giản h c u ố n mây tản nếu phong hỏa mấy ngày liền chúng ta cũng rất có thể xong đời nghe hạ thiên trong lúc nhất thời mọi người trong óc đều là dấu chấm hỏi hỏa c u ố n mây tản phong hỏa mấy ngày liền cái này đều là cái gì cái này căn bản là không có nghe đã từng nói q u a à. có thể có thể cảm giác được mọi người nghi vấn hạ thiên liền cẩn thận giải thích nói hỏa c u ố n mây tản tựu là bình thường chỉ có lấy vừa đến hai cái mắt xích cấm chế loại này cấm chế ẩn chứa đầy trời thần diễm cái này thần diễm chính là trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí tinh hoa biến ảo hạnh nói như vậy phi thường lợi hại có thể nói nguyên linh kỳ trở xuống đích võ giả chỗ chi tiện hóa thành cho bụi tựu là hư cảnh cường giả cũng không có khả năng tại đây thần d i ễ m bên trong sinh tồn phong hỏa mấy ngày liền đây chính là trong cấm chế cao cấp cấm chế nay cấm chế vừa sử dụng đi ra là không ngớt không dứt một khâu thủ s ă n một khâu chính là ngươi có cái này tuyệt thế tu vi cũng muốn nuốt hận không sai bất quá từ nơi này bảy trận người liền nhìn người này thủ pháp tuyệt đối không đạt được cao cấp cảnh giới hạo thiên không n g t không dứt nói ra một đống lớn cũng làm cho mọi người trường kiến thức nguyên lai、like、cái này trong cấm chế còn có cái này nhiều như vậy môn đạo a xem ra sau này nếu gặp được cấm chế cũng nên cẩn thận vạn nhất trồng ở bên trong hối hận thì ra là không còn kịp rồi dù sao tánh mạng con người chỉ có cái này như vậy một lần không có khả năng như cựu mệnh yêu miêu đồng dạng có chín cái mạng gian phòng kia chỉ có hai gian phòng gian bên trong có một giường lớn hướng về bên ngoài xem có một cái bàn tại cái bàn bên cạnh có bốn thanh g h ế bất quá lại để cho mọi người c h ú mục chính là là trên mặt bàn hộp dài cái này cái hộp có ba thước dài hơn bốn chỉ rộng ở phía trên chẳng những điêu khắc lấy các loại chim thú trùng cá càng là có thêm hoa cỏ cây cối bất quá lại để cho người ngạc nhiên thượng diện từng đạo phù văn như ẩn như hiện giống như tùy thời đều có thể biến mất không thể cái này hộp giải phía trên có cấm chế tồn tại vì an toàn để đạt được mục đích hạo thiên cũng không có sốt ruột phá lên bên trên cấm chế mà là lại để cho mọi người lui về phía sau mấy bước cái này mới bắt đầu phá giải thượng diện cấm chế có thể là vừa rồi hạo thiên đối với cái k i a dường như k h ó cấm chế nghiên cứu năm canh giờ cấm chế chi thuật đã có tiến bộ không ít cái này hộp giải thượng diện cấm chế rất đồng ý đã bị hạo thiên cho phá giải mất trong lúc nhất thời nhưng hạo thiên trong nội tâm rất là nghĩ hoặc chẳng lẽ trong lúc này không có vật gì tốt rất nhanh vươn hai tay đi lấy lấy hộp dài chỉ cảm thấy hai tay của mình giống như cầm một khối tảng đá lớn đầu cái này hộp dài khoảng chừng lấy mấy trăm cân nặng vì vậy hạo thiên vội vàng liền đem lấy hộp dài đặt ở cái bàn t h ư ợ n g diện nói mở ra ây ư cũng không biết trong lúc này có cái gì bảo vật cảm giác được nặng nề g h nghe vậy mọi người liền vội vàng gật đầu cả đám đều ý bảo hạo thiên mở ra hộp dài muốn mắt thấy bên trong bảo vật rốt cuộc là cái gì bước chân liền chậm rãi hướng về hộp dài tới gần muốn khoảng cách gần quan sát thu được mọi người ý bảo hạo thiên vội vàng chậm rãi mở ra hộp dài thế nhưng mà hắn vừa mới mở ra một chút hộp dài cái nắp cái này cái nắp lập tức liền bị một đạo kình khí sông rơi xuống đón lấy liền nhìn thấy một đạo trùng thiên quang mang màu vàng phóng lên trời xuyên tấu h gạch ngói vụn hướng về thương khung phá đi thấy vậy lập tức mọi người biết rõ việc lớn không tốt hạo thiên vội vàng đánh ra một đạo cơm chế lập tức liền nhìn thấy cái này kinh thiên kim mang liền bị phong ấn ở trường trong hộp thế nhưng mà tuy nhiên như thế nhưng là cái này trùng thiên hào quang tránh không được khiến cho người khác nhìn xem lúc này chính là vừa vặn sáng sớm cảnh ban đêm vẫn có chút hắc trùng thiên quang mang màu vàng lập tức xông lên thương khung hãy để cho rất nhiều người cũng biết rồi nguyên một đám hướng về bên này chạy đến nhìn thấy thật lớn như thế động tĩnh tự nhiên đánh thức càng ngày càng nhiều người vì vậy liền nhìn thấy vô số võ giả liền hướng về hạo thiên bọn người chỗ địa phương chạy đến bất quá đây hết thể hạo thiên bọn họ đều là không biết lúc này bọn hắn đã bị trường trong hộp bảo vật cho hấp dẫn ở cái này là một thanh trường kiếm dài không quá b a t h ư ớ c rộng bất quá hai ngón tay tiêu chuẩn nữ từ b ộ kiếm chỉ thấy thượng diện điểm điện ánh huỳnh quang lập lòe càng là tản ra mát lạnh khí t ứ c trong suốt thân thể càng là nhìn về phía trên bạch bích không tí vết lại để cho người cảm thắng cái này trường kiếm xinh đẹp vô song b ó n g ánh trong suốt thân kiếm hiển nhiên là minh ngọc sở tác hơn nữa toàn thân để lộ lấy điểm một chút hàn mang hẳn là vạn năm hàn ngọc mới có thể chế tạo ra như vậy một b ả hàn ngọc kiếm nhị giai huyền khí thật là nhị giai huyền khí vớt ve hàn ngọc kiếm thân kiếm thượng quan n g u y ệ t tương đương kích động cái thanh này hàn ngọc kiếm quả thực tự là vì hắn lượng thân chế tạo ha ha nguyện nhi có phải hay không rất ưa thích thanh kiếm lầy nhìn xem thượng quan nguyện muốn hòa tan hàn ngọc kiếm ánh mắt hạo thiên liền biết rõ nàng đối với hàn ngọc kiếm phi thường khát vọng đã ư ân hạo thiên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu lập tức liền nhìn thấy thượng quan nguyện phi thường kích động tiếp nhận hạo thiên truyền đạt hàn ngọc kiếm ông không bao giờ nữa có thể buông tay rồi nhìn xem đây hết thẻ trương thúc cũng không nói gì thêm chỉ là trong hai mắt thần mang lập lòe cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì bất quá lúc này hồ hán tam bọn người thì là n g â y dại đây chẳng lẽ là tại tiễn đưa đính hôn tín vật ân nhất định là vậy rồi nguyên một đám nghĩ như vậy đến đồng thời trong nội tâm không ngừng mà tưởng tượng lấy chính mình muốn làm ì n h cũng có thể như hạo thiên đồng dạng thì tốt rồi đây là một câu lại làm rối loạn tại đây hết thảy chỉ nghe thấy một người trung niên đàn ông bén nhọn tiếng nói truyền đến đã tìm được ngay ở chỗ này các minh đệ mau vào nữa à đây là có chuyện gì hồ hán tam mấy người bọn hắn trong óc tràn đầy nghi vấn các ngươi muốn làm gì không có trông thấy tại đây là địa bàn của chúng ta ư quay dày người k hư á c chẳng lẽ không sợ chết không h lẽ sợ t tiểu r n n g thấy đột h tử ngươi sau tìm chết rồi không có trông thấy đại gia nơi này có mười mấy người ư đón lấy chỉ thấy được cái này trung niên đàn ông âm hiểm c ư ờ i tiểu tử nay thiên đại gia vui mừng so sánh chỉ cần ngươi giao ra bảo vật ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi lông tóc ít bị tổn thương ly khai thế nào ta có thể cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc không cho ngươi tự đợi đến h ơ i thây ở chỗ này à nói xong trung niên đàn ông nghiêm nghị nói hư hồ hán tam hừ lạnh một tiếng ngươi đây quả thực là muốn chết dám cùng ngươi hồ ra ra muốn cái gì quả thực là sống không ngán l ệ n h ra nói xong trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm liền đi ra trường kiếm quét ngang đầu tiên liền hướng về cái này trung niên đàn ông p h ó n g đi nhìn xem đây hết thẻ hạo thiên cùng trương thúc cũng không có ngăn cản trong lúc nhất thời hồ hán tam lá gan liền lớn lên nhìn xem nghĩ đến chính mình nhìn qua trường kiếm người này trung niên nam tử cũng không có bối rối trường kiếm trong tay đã sớm chăm chú địa xiết trong tay lúc này liền hướng về hồ hán tam trường kiếm ngăn trở phanh một thanh em vang lên thanh âm trung niên đàn ông hướng về đằng sau liền lùi lại hai bước lúc này mới lôi đỉnh trạm t xử suất buôn lôi kiếm quyết đây là hạo thiên lúc trước đưa cho hắn kiếm quyết đoạn thời gian này đến nay hắn một mực tại nghiên cứu thật không ngờ hôm nay vậy mà có thể phái lên lên sân khấu lôi đỉnh trạm hùng vĩ vô cùng trên thân kiếm càng là để lộ lấy điểm một chút lôi đỉnh giống như là vô kiên bất tội thanh hồng vọt vào bóng kiếm bên trong vê anh chỉ thấy bóng kiếm tiêu tán trung niên nam tử kêu kêu thẳng một tiếng liền hướng về bên ngoài bay tới đi ra ngoài mà lúc này hồ hán tam thân ảnh cũng hiện ra vừa rồi chuyện đã xảy ra thật sự là quá là nhanh tu vi thấp người căn bản không có trông thấy tình huống như thế nào chỉ biết là một đạo lôi đình hiện lên liền nhìn thấy trung niên đàn ông đã bay đi ra ngoài chương ba trăm sáu mươi bảy ma điện k chiến hai mươi ừ tu vi như thế cũng dám tìm ta gây phiên phức hai mắt như điện trăm chú địa nhìn thẳng phía trước mọi người nhìn xem cái này x o n g tản ra lăng lệ ác liệt sát ý hai cái đồng tử mọi người trong khoảng thời gian ngắn liền hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước vừa mới cái này s á t thần tu vì bọn họ thế nhưng mà nhìn thấy chỉ một kiếm tựu i lại để cho cùng bọn họ ngang nhau tu vì một người trung niên đánh cho không biết sống chết cái này lại để cho bọn hắn như thế nào dám lên t i ề n đến ta đến ta nhìn ngươi lại cùng năng lực chém giết ta đến lúc đó ta muốn dẫm phải đầu lâu của ngươi tự tay đoạt được bảo vật đột nhiên lời nói lại để cho mọi người s ư n g sờ chỉ thấy tại gian phòng bên ngoài chạy đến hai mươi mấy người võ giả một cái trong đó đầu lĩnh võ giả có cái này hơn hai mươi tuổi nhưng là tu vi của hắn lại đã đạt đến nguyên linh hậu kỳ nhìn xem thanh niên này hạo thiên đồng tử một hồi co rút lại hắn cảm giác được thanh niên này rất không tầm thường giấu ở sâu trong thân thể bàng bạc linh khí giống như mênh mông biển lớn tại đây mênh mông biển lớn bên trong giống như thai ngén lấy dùng đồng dạng cuồng bạo mánh thú cảm giác cái này đầu mánh thú có thể tùy thời hóa thành một đầu cự long hướng về hạo thiên đánh tới nhìn thấy thanh niên này phía trước hơn mười người vội vàng n h ư ợ n g x u ấ t một con đường đến ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ trước đi tìm cái chết hạo thiên trong lời nói s ắ ý không r ư ớ hướng về thanh niên này vào tới c hư ỉ thấy thanh niên trên niên n g ờ i m ộ tiểu đạo vầng sáng h ệ hiện n lên, cái này sát ý liền từ thanh niên hai bên qua, lập tức thiên trong hai mắt hiện lên một tia ánh sáng thanh niên này trên người này lập cái tức có cái sát hai hai kia i từ xẹt mắt một t ý hạo Hừ, qua, bảo. Ừ, tiểu tử ngươi quả thực là tại tìm chết nói xong liền nhìn thấy một chỉ kim sắc bàn tay hướng về hạo thiên vọt lên mất hắn phát h ỏ a diễm n g ậ p trời kẻ có được lớn la huy năng hạo thiên ở đâu chịu yếu thế hai tay chậm dai đánh ra chỉ thấy trên bầu trời vô số trưởng ảnh lập tức bao phủ cái này kim sắc cự trưởng vây một tiếng tiếng nổ mạnh chuyển đến kim sắc cự trưởng mất đi tại vô số trưởng ảnh bên trong ha ha xem ra ngươi vẫn có chút thực lực trách không được kiêu ngạo như vậy hôm nay tựu lại để cho ta thu ngươi đi thanh niên đối với hạo thiên liên tục xuất trưởng cường đại sức lực khí lập tức liền chuyển đến hạo thiên trước người cảm giác được trong lúc này ẩn chứa lực lượng cường đại hạo thiên không dám k i n h thường chỉ thấy hắn tay trái véo lấy ngày quyết tay phải véo lấy mới quyết l ư ỡ n g quyết hợp nhất không gian phía trên lập tức xuất hiện một vòng âm dương đ ổ chỉ thấy chỉ âm dương đ ổ vừa xuất hiện liền hóa thành điểm một chút tinh mang dung nhập trong không gian ha ha tiểu tử ngươi tựu chút bủn sự ấy ư nhìn xem hạo thiên động tác hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sát chiêu đâu rồi ở đâu nghĩ đến chỉ có hắn hình cũng không có gì uy lực c ừ n g ư ơ i đắc ý quá sớm hạo thiên giọng điệu cứng rắn vừa r ứ t âm mọi người liền nhìn thấy phía trước cường đại trưởng kình lập tức mất đi rồi sau đó thanh niên nam tử mánh liệt che lồng ngực của mình hướng về đằng sau liên tục lui mấy bước ngay sau đó sổ ngụm máu tươi liền phun tới n g ư ơ i n g ư ơ i thật lâu thiếu niên cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói chỉ có điều thiếu niên này đối với trên người của hắn liền điểm liên tiếp mấy cái lập tức một cỗ hung mánh khí t ứ c theo trên người của hắn chuyển đến đi ra cỗ hơi thở này phi thường c ư ờ n g đại giống như sóng lớn vớt bờ biển hướng về chung quanh võ giả phóng đi、à. trong đám người không ngừng mà có người phát ra có tiếng kêu thảm thiết thậm chí có lấy mấy cái tu vi so sánh ngược một điểm võ giả tại chỗ bị cái này ngập trời khí tức xông tới mà chết t r u n g quanh không có đã bị trọng thương võ giả thấy tình thế không ổn vội và n g hướng lấy đằng sau thối lui có thể là thiếu niên sau lưng các vị võ giả khả năng sớm biết rõ thiếu niên này có mang như vậy dị thuật gặp lại sự tình không đúng đích thời điểm đã sớm rời xa nơi đây bọn hắn cũng không có bị cái gì tổn thương Kinh thần i giống ê n như gạo thét long đằng dùng khí thế thét gạo u hướng về hạo thiên mánh liệt vào tới. Thế nhưng vào thế không tầng không bảo sao hắn nửa phần. Thần nửa về s duệ kinh hô thanh âm theo trương thúc trong miệng truyền ra nghe vậy hạo thiên cũng là chấn động tuy nhiên không biết cái gì là thần về s a u duệ nhưng là chỉ cần là cùng thần chiếm được quan hệ tuyệt đối không phải sự tình đơn giản thần về s a u duệ là chuyện gì xảy ra hạo thiên vội vàng d o hỏi thanh niên này lúc này hiện ra thực lực có thể nói phi thường khủng bố đều nhanh đuổi theo chính mình rồi chỉ là không biết hắn chiến lược như thế nào chỉ nghe trương thúc trầm giai nói đến truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có chúng thần tồn tại tại cái đó thời kỳ thật là vô cùng cường đại tồn tại tuy nhiên về sau đã xảy ra chúng thần cuộc chiến nhưng là chúng thần lại là có thêm hậu nhân tồn tại chúng thần hậu nhân tu luyện chúng thần còn sót lại công pháp có thể nói tiến bộ kỳ nhanh chóng thế nhưng mà theo thời gian s ó i mòn chúng thần huyết mạch càng ngày càng mầm manh bọn hắn tu luyện chúng thần đây là lại là phi thường khó khăn nhưng là tại đây chút ít chúng thần sau trong đám người mấy trăm năm hoặc là hơn một ngàn năm sẽ xuất hiện một cái thần chi huyết mạch phi thường nồng đầm người người như vậy cũng sẽ bị xưng là thần về sao duệ hơn nữa thần về sao duệ ẩn chứa thần chi huyết mạch ẩn chứa năng lượng cường đại hơn nữa có thiên phú thân thông có thể nói từng cái thần về sao duệ đều là một phương cường giả càng là gia tộc bọn họ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tiểu tử lại n h ư ờ n g một chút ngươi thương đã đến ta hôm nay ta không nên cầm đầu lâu của ngươi đương cái bô thanh niên hô to một tiếng trên người ngập trời linh khi hướng về chung quanh quần quận mà đến chỉ thấy hắn thân hóa thanh hồng l i ệ u lĩnh hướng về hạo thiên lao đến thân ảnh cực nhanh bên ngoài võ giả vận đủ hai mắt cũng nhìn không thấy thanh niên này thân ảnh、vâng. hai người tương đụng vào nhau lập tức khiến cho không gian chung quanh một hồi lắc lư ngập trời năng lượng quẩn quẩn hướng về chung quanh bốn phía áp đi a một g ã c dựa vào là tương đối gần võ giả hét thảm một tiếng chỉ thấy hắn bị cái này c ổ hỗn loạn năng lượng hướng về đằng sau đánh tới trong miệng càng là không ngừng mà phun lấy máu tươi những võ giả khác vừa thấy liên tiếp l u i về phía sau bất quá lúc này hồ hắn tam bọn người thì là chừng lớn hai mắt nhìn xem cái này kinh thiên một trận chiến bất quá bọn hắn sở dĩ có như vậy dũng khí toàn bộ dựa vào trương thúc sức một mình vì bọn họ ngăn đón tùy ý hỗn loạn năng lượng bằng không thì dùng tu vi của bọn hắn rời đi gần như thế t i ể u là hàn phải chết cũng muốn l ộ ậ t ra có thể thấy được hai người cường đại quyền ảnh giao thoa thối ảnh tung hành hai người ở này cái hẹp h ỏ i không gian ở trong vật lộn mỗi một quyền đều có long tượng trí lực bịch võ giả có thể nói sở chi tức thương ngập trời sức lực đạo khiến cho không khí chung quanh không ngừng mà buộc phát ra ông minh thanh âm có như thần lôi trận trận có giống như sông lớn quần quận quần quận đông lưu hai người thân ảnh cực nhanh chỉ thấy vô số bóng người ở nơi nào không ngừng mà tung hành quyền thanh âm tiếng gió không khí chính là bạo phá không ngừng bên hai tiểu tử để mặc lại xem ta hôm nay không chạm ngươi không sai ta đi theo ngươi họ thanh niên hung hăng c ả n q u ấ y thanh âm theo bóng người bên trong truyền đến ây ư đón lấy hai người liền rất nhanh phân ra ra chỉ thấy thanh niên thân hóa một đầu cự long nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về hạo tiên h vào tới ha ha tiểu cháu n g o a n thật không ngờ ngươi gấp gáp như vậy chờ nhận thức ta cái này ra ra bất quá ta cũng sẽ không nhận thức ngươi làm cháu của ta cười ha ha thanh âm theo hạo thiên trong miệng chuyển đến đi ra mọi người t r u n g quanh trong lúc nhất thời đều n g â y người thật không ngờ người này thật sự là c ự phẩm mắt thấy sẽ bị thanh niên này biến thành làm cự long mạc thân còn có thể chấn định như vậy nguyên một đám trong nội tâm vô cùng bội phục thế nhưng mà rất nhanh những võ giả này liền mất đầy đất cái c ả m chỉ gian hạo thiên thân ảnh trong lúc đó biến mất sau đó bầu trời liền xuất hiện một trường cực lớn bàn tay hướng về thanh niên biến thành làm cự long c h à o lấy mắt thấy sẽ bị cái này từ trên trời giáng xuống cự trưởng bắt lấy liền nhìn thấy cái này cự long đuôi dòng bãi xuống không trung biến thành làm lập tức sụp đổ ra thế nhưng mà trên bầu trời cự trưởng một tên tiếp theo một tên hình như là vô cùng t ậ n đội cự long bị cự trưởng một trường đã bay trên không trung tán rơi xuống thành từng mảnh long huyết khôi phục vốn là thanh niên thân ảnh khúc khúc trên ngực đau đớn lại để cho thanh niên l ử a giận trong lòng ngập trời từ khi xuất đạo đến nay cùng tuổi bên trong c ó thể nói không hề thua t r ợ t thật không ngờ hôm nay tại nơi này nhìn xem so với chính mình còn muốn tuổi trẻ thiếu niên trong tay liên tục bị n h ụ lại để cho mặt mũi của hắn cực độ không nhịn được sờ lên vết máu ở khoe miệng thanh niên nhìn xem không trung hạo thiên thân ảnh lập tức liền lộ ra tàn khốc dáng tươi cười trong lúc nhất thời lại để cho hạo thiên cảm giác được một cổ tâm tình bất an t h ầ n diệu thế nhân thanh niên đại thần vừa quát thương không phía trên liền có lấy một cỗ màu trắng c ộ sáng từ trên trời giáng xuống hướng về hạo thiên chỗ địa phương chiếu rọi mà đi hạo thiên cảm giác được ra đầu một hồi run lên vội vàng hướng lấy bầu trời nhìn lại một đạo bạch sắc cột sáng mắt thấy muốn đánh tới trên người của hắn hạo thiên cuốn quít tầm đó lăng hư bộ vận chuyển tới cực hạn thật giống như bầu trời tiên nhân tàn bộ nhìn về phía trên lạ i như vậy lại để cho người ngạc nhiên v o n h màu trắng cột sáng đâm vào trên sàn nhà lập tức ở phía trên lưu lại một màu đen lân ký xem hạo thiên trái tim thẳng run r u dậy hạnh tốt chính mình phát hiện nguy hiểm tránh né tới bằng không thì hôm nay muốn tại chồng ở chỗ này rồi phải biết rằng cái này mặt đất cứng rắn hạo thiên thế nhưng mà lòng có nhận thức điều này chẳng lẽ t i ể u là thiên phú thân thông xem ra không thể cho tiểu tử này bất kỳ cơ hội nào từ hôm nay trận chiến đấu này lại để cho hắn thật sâu minh bạch sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực h à g nghĩa không muốn coi rẻ bất kỳ một cái nào định nhân quản tri tu vi của hắn rất xa không bằng ngươi hắn cũng rất có thể vô thanh vô tức cắn ngươi một ngụm một q u y ề n đánh ra màu vàng kim ó n g ánh hảo quang lập tức liền đem hạo thiên năm đấm bao vây lại ngập chơi khí thế giống như tùy thời đều có thể đánh vỡ hư không hướng về thanh niên quần quận mà đến thần chi thánh tài thanh niên kêu thảm hô lên bốn chữ này không thể thiếu chủ bên ngoài một vị lão giả muốn ngăn cản thanh niên thi triển thần thuận thế nhưng mà hắn đã hô đã t h ư ợ m thanh niên đã ra tay trong lúc đó hạo thiên cảm giác được một cỗ cực lớn nguy hiểm hàng lâm tại trên người của mình thế nhưng mà thần thức hướng về chung quanh quan sát thật lâu hạo thiên cũng không có phát hiện cái gì bất đồng địa phương chẳng lẽ đây là tại p h ô t r ư ơ n g thanh thế hoặc là hạo thiên trong óc suy tư rất nhiều đồ vật nhưng là t i ể u không rõ cái này thần chi thánh tài đến cùng là cái gì thế nhưng mà ở thời điểm này thượng quan nguyệt đột nhiên chỉ vào hạo thiên hoảng sợ nói hạo nhiên ngươi trên người của ngươi chương ba trăm sáu mươi tám ma điện cử chiến hai mươi mốt à đây là cái gì t h ầ n thuật vậy mà khủng bố như vậy chung quanh những võ giả khác cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hạo thiên sợ hạo thiên sẽ cho bọn hắn mang đến cái gì vận rủi ta làm sao vậy các ngươi như thế nào đều như vậy kỳ quái xem ta chẳng lẽ ta trên mặt mọc hoa rồi ư sờ lên khuôn mặt của mình hạo thiên rất không có tự giác nói ha ha n g ư ơ i đã trúng của ta thần chi thánh tài ngươi rất nhanh sẽ thần hồn câu diệt cho ngươi cười cho người cười ha ha điên c u ồ n g thanh âm theo thanh niên trong miệng không ngừng mà phát ra hắn thật hận vì mất đi trước mắt thanh niên hắn sử dụng trước mắt không thể nắm giữ thần thuận thần chi thánh tài lần này trọn vẹn giảm thọ mười năm lại để cho hắn như thế nào không hận h ừ muốn muốn giết ta ta trước hết giết người theo tình huống chung quanh bên trong hạo thiên biết mình trên người không ổn đáng tiếc hắn có phát hiện hay không cái gì bất quá muốn cho chính mình chết người hạo thiên là tuyệt đối sẽ không tung tha một bước tiến lên lập tức đi tới thanh niên bên người kim sắc nằm đ ấ m sen lẫn kỳ dị hào quang liền hướng về thanh niên đầu lâu đập tới gian phòng bên ngoài mấy vị láo giả lập tức chấn động nếu là thật sự lại để cho hạo thiên một quyền nện ở thiếu chủ trên đầu đáng tin thiếu chủ một chiêu chí mạng dưng tay chúng ta là hoàng kim gia tộc người của v ư n gia tranh thủ thời gian phong chúng ta ra thiếu chủ bằng không thì ngươi tựu cùng đợi diệt vong a thế nhưng mà hạo thiên thật giống như không có nghe thấy đồng dạng tiếp tục hướng về thanh niên đập tới thanh niên sử xuất thần c h i thánh tài có thể nói thân thể của mình bị hao tổn quá nặng căn bản chính là không có toàn thân thời kỳ thực lực bất quá vẫn là lại để cho hắn chật vật tranh qua tranh n ẽ tiểu tử muốn chết một gã lao giả vội vàng ngăn ở trước người thanh niên song trưởng liền hướng về hạo thiên trên người đập đi thấy vậy liền nghe hạo thiên hét lớn một tiếng lao quỷ ở đâu tới hồi tới đó đi không muốn không biết sống chết hừ tiểu tử muốn chết ngươi thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết l i ề n bị hạo thiên một trưởng vô gia không biết sinh tử lúc này hạo thiên hoàn toàn lấy ra thực lực của mình hơn nữa cái này cũng không có cái gì cố kỵ thanh niên đạt được một tia thở cơ hội muốn hướng lấy bên ngoài đi đến hạo thiên làm sao có thể lại để cho hắn chạy đây không phải tại đánh chính mình vội vàng càn khôn một kích trên tay véo lấy ấn quyết trong tay ẩn ẩn tạo thành một vòng ngày mai trong nháy mắt liền nhìn thấy hạo thiên đánh nữa đi ra ngoài cái này luân minh nguyện tốc độ cực nhanh lập tức biến xuyên tấu thanh niên đầu lâu sau đó liền hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất trong không khí Người. Người. vậy mà thật sự dám giết ta thanh niên c h ậ m dai xoay đầu lại một câu nói cho hết lời bên cạnh ngã trên mặt đất thiếu chủ vài tên lão giả lập tức liền rên rỉ chạy tới thanh niên bên người lớn tiếng khóc lên thiếu chủ người chết rất thảm bất quá ta hội báo thù cho ngươi giết cái này tiểu t ạ p trùng không chỉ như thế ta còn muốn chủ nhân đem thân nhân của hắn đồ sát sạch sẽ trà lao đi chính mình khỏe mắt nước mắt vài tên lão giả lập tức đứng lên cái này vài tên lão giả đều có được nguyên linh hậu kỳ tu vi hơn nữa theo trên người bọn họ tánh mạng chấn động đến xem những người này cũng đã sống hơn một trăm tuổi người rồi có thể nói đã đột phá hư cảnh vô vọng chi nhân hơn nữa bọn hắn rất nhanh muốn t ạ a hóa h ừ muốn muốn mạng của ta càng muốn muốn ta thân nhân tính danh tự muốn nhìn các ngươi có đủ hay không cách rồi hạo thiên một tiếng cười lạnh thân thể dây lát chốc lát gian liền biến mất vô ảnh vô t u n g chờ thân thể của hắn tại xuất hiện thời điểm chỉ thấy l ư u quyền của hắn giống như con manh t h ú và dòng nước lũ hướng về trong đó một gã lao giả phóng đi q u n trong nháy mắt người này có nguyên linh kỳ đình phong liền bị hạo thiên cường đại quyền kình cho nát bấy rồi chỉ thấy đầy trời trong lúc nhất thời hạ nổi lên hồng sắc lấy vũ a lục đệ một gã lao giả bi a i hô đ á người tiếc t bi chính hắn h là ơ n như không g hô h vậy đã h này, vậy, vậy này lao giả n lập tức liền bị hạo thiên một quyền đánh bại dưới thân võ giả lập tức chấn động tự là liền vương ra mọi người cũng là chấn động bất quá bọn hắn tuy nhiên trong nội tâm phi thường khiếp sợ tại hạo thiên thực lực bất quá vừa nghĩ tới chính mình thiếu chủ đã bị chết ở tại người này trên tay trong lòng hận ý là k h ô n cùng mở rộng bọn hắn b u ồ n sự vương g i a nô b u ộ c nay thiên thiếu chủ người vậy mà bị người giết bọn hắn với tư cách thiếu chủ nhân tùy tùng nếu còn sống trở về khẳng định cũng là khó thoát khỏi cái chết dù sao người thanh niên kia khi bọn hắn vương g i a có thể là phi thường bị coi trọng hôm nay thân chết rồi nếu về đích lời nói bọn hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết ta chỉ có giết chết trước mắt vó giả hoặc là chết đi cái khác không đường có thể chọn ừ gấp gấp người đường xong như tiễn nói chịu chết, ta sẽ đưa tiễn đưa vậy các ta một sẽ lúc i người gian, diễn rồi. ề n nhìn bóng động nhanh vương nguyên toàn thấy chấp rất tử một bộ bị đệ đám ra l này thời điểm bên ngoài võ giả đã càng ngày càng nhiều nhìn xem bị vô số màu đen x ư ơ n g mù vây quanh hạ o thiên nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao công kích của đối phương nhưng hắn là kiến thức đến lúc này mới có rảnh rỗi thời gian hỏi ý kiến hỏi trên người của mình mang theo chuyện gì xảy ra đã biết về sau hạ o thiên lập tức phá lên cười nguyên lai tựu là một tầng màu đen sương mù a trải qua hắn cẩn thận địa quan sát vậy mà nhưng phát hiện những này màu đen sương mù vậy mà ẩn chứa cường đại nguyền rủa chi lực may mắn thân thể của hắn phi thường cường hãn đồng thời hắn cũng không đập những này nguyền rủa chi lực muốn thật sự có sự tình hắn đã sớm té trên mặt đất rồi ở đâu có thời gian ở chỗ này nói cái gì ngồi châm trọc chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dưới đất cứ như vậy quang minh chính đại bàn ngồi dậy mọi người t r u n g quanh tâm tư lại bắt đầu táo bạo nếu là lúc này thời điểm ra tay nhất định có thể bắt được hắn một trong lòng người thầm nghĩ a ha ngươi không phải rất cường hạ ngây ư ta một hồi đánh lén ngươi cho dù tu vi của ngươi đang làm cũng muốn nuốt hận như thế trong đám người một gã nho nhỏ tu sĩ trong nội tâm nghĩ đến thế nhưng mà bọn hắn chỉ là có thêm tâm tư như vậy cũng không dám chính thức tiến lên bởi vì hạo thiên tàn nhẫn tại trong lòng của bọn hắn không ngừng mà thoáng hiện lấy bất quá cũng không phải bọn hắn không muốn ra tay bọn hắn đang ngợi đang ngợi cái thứ nhất bán ra chi nhận dù sao ai cũng không muốn làm cái thứ nhất nếu vạn nhất hắn có phòng bị đi lên không phải là muốn chết sao gian phòng bên ngoài người càng ngày càng nhiều rất nhanh liền có bên trên người theo võ giả càng ngày càng nhiều nguyên một đám tự nhận là cường giả n h i ngươi không ngừng rục dịch tìm kiếm lấy thời cơ cho đối phương một k í c h trí mạng hô nhẹ nhàng thở ra một hơi hạo thiên toàn thân dễ dàng ngay tại vừa rồi nhưng hắn là đã nhận được không ít chỗ tốt trên người hắn tầng kia tầng màu đen sương mù đã bị hắn luyện hóa hắn thật không ngờ những này màu đen sương mù dĩ nhiên là phi thường tình khiết năng lượng cũng may mắn hắn tu luyện công phát đặc thù nếu thay đổi một người chẳng những phải không đến chỗ tốt ngược lại sẽ bởi vậy đưa tính mạng giao ra bảo vật làm cho tên họ ngươi tính mạng nói cách khác chúng ta cho ngươi thân hình đều diện một cái đột một thanh n m theo trong đám người hô lên lập tức đám người biến tao động nguyên một đám hô hào lại để cho hạo thiên giao ra thứ đồ vật mà đối với bên cạnh hồ hán tam bọn người cũng không biết nguyên nhân gì bọn hắn lại bị người quên lãng đ ồ n g dạng tốt cựu xem xem các ngươi vừa rồi không có cái này mệnh tới bắt rồi thân thể mạnh mà đứng lên đón lấy liền nhìn thấy thanh vân kiếm ra khỏi vỏ vài đạo kiếm khí quét ngang phía trước mấy cái kêu la lợi hại nhất võ giả liền bị hạo thiên giết chết xôn xao đám người đột nhiên hướng đã bị kinh hãi vội vàng hướng lấy đằng sau t ố i lui bất quá tại một cái ẩn nút trong đám người kéo hạ lại h o h o hứng về hạo thiên lao đến thiếu niên giao ra bảo vật bằng không thì chỉ có một con đường chết phải biết rằng chúng ta có thể là có thêm hơn trăm người mọi người nhất chi nói h ừ không biết sống chết lại là vài đạo kiếm khí quét ngang mà đi mấy cái tánh mạng lập tức mất đi tại lịch sử trường hà bên trong ai chúng võ giả xôn xao biến s á c bất quá vẫn là không có ngăn chặn trong lòng hấp dẫn một cái tên là hô hào hướng về hạo thiên lao đến chỉ thấy hạo thiên tay cầm thanh vân kiếm tại giữa chưa trong lúc này qua lại di động lập tức bên trong liền có lấy một gã võ giả v ỡ lạc không biết đã qua bao lâu một gã võ giả hoảng sợ tiếng đều mới khiến cho phần đông võ giả thanh tình a ác ma không muốn giết ta ta sai rồi ta không nên vây giết n g ư ơ i n h a van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta chỉ là một cái đi đánh xì dầu tên võ giả này lập tức cái này hạo thiên muốn vừa thấy chém chết hắn vội vàng quỳ xuống để sinh tha thanh âm thê thảm rõ ràng giống như cho chết thân nhân đồng dạng nhìn xem đầy đất tàn giá trị đoạt tí còn lại võ giả cũng đã thanh t ỉ n h lại nhìn nhìn lại chung quanh trên trăm tên võ giả ở đâu còn có cái này bao nhiêu cái một cái hai cái mười cái ba mươi sáu cái suốt bảy tám chục người tại đây đảo mắt trong nháy mắt tịu toàn bộ đã không có bọn hắn trái tim băng giá rồi đây là cái gì dạng tu vi à mới có thể làm được cái này nhất định người này n i ê n kỷ xem đây chỉ có cái này mười bảy mười tám tuổi cho dù hắn đánh trong bụng mẹ tu luyện cũng không trở thành như thế đi hư cảnh cao thủ khẳng định không phải dù sao không có hư cảnh cao thủ uy áp bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có suy nghĩ thời gian bọn hắn thiếu chút nữa dọa phá lá gan hư hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm trong tay thanh vân kiếm nhẹ nhàng mà sự trượt gian tên võ giả này đầu lâu liền rời đi thân thể của hắn vì vậy chung quanh người sống liền giải tán lập tức hạo thiên nhìn thấy bọn hắn chạy trốn liền ra tay chém chết hai ga chạy trốn chấm nhất dưới thân võ giả hắn cũng không có tranh thủ thời gian g i ế t tuyệt bởi vì lưu của bọn hắn vẫn có chút tác dụng nhìn thấy chúng võ giả đều đã đi ra hạo thiên một đoàn người cũng không có ý định ly khai tại đây dù sao nơi này có đều là người thân thể cái này lại để cho bọn hắn như thế nào cái này qua đêm mặc dù cách bình m ì n h đã không tha thứ nhưng là mọi người hay vẫn là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút bất quá khi bọn hắn trước khi đi đi đem tại đây có thể mang đi đồ vật toàn bộ đều mang đi giống như thổ phỉ vận chuyển qua thiếu chút nữa đúng là cuối cùng có đào ba thước đất nếu không lại để cho sẽ trở thành danh xứng với thực nhạn qua n ổ lông rồi bất quá trong phòng phần đông thi thể mọi người cũng không có xử lý như thế nào mà là trương thúc một bà đan hỏa đem bọn họ toàn bộ đều thiêu thành cho tàn tạ hạo thiên tay háo vung lên phía dưới biến mất vô ảnh vô tung chương ba trăm sáu mươi chín ma điện kỵ chiến hai mươi hai nhật n g u y ệ t vội vàng thời gian trôi qua trong nháy mắt hạo thiên bọn hắn ở chỗ này lắc lư năm sáu ngày kể từ ngày đó hạo thiên cường thế giết thật nhiều người cái này một mảnh võ giả không có một cái nào không biết nơi này có một cái tu vi cao siêu hai tay dính đầy huyết tinh người có thể nói hạo thiên bọn hắn chỉ cần xuất hiện địa phương trên cơ bản không người nào dám trêu chọc bọn hắn đương nhiên sẽ có chút ít không biết tự lượng sức mình v õ giả đi tìm phiền phức của bọn hắn đáng tiếc tại hạo thiên cường đại phía dưới những người này có như đất gà chó kiểm không chịu nổi một k í c h những ngày này mọi người thu hoạch tuy nhiên không phải rất phong phú nhưng là gặt hái được không ít không nói những cái kêu cấp thấp linh mục làm ghế tự l à trung cấp linh mục làm giường tất cả mọi người tìm sau cái nhưng là đồ tốt lại không có tìm được vài món hai thanh nhị gia huyền khí đều là ba thức thanh p h o n g một b à nhất giai đại đao v ề phần cái gọi là thần binh lợi khí mọi người còn là thật không có phát hiện cũng không biết là tại đây xác thực không có loại vật này hay vẫn là trong phòng chủ nhân khinh thường có được thấp như vậy giai vũ khí thấy ở đây thật sự không có gì gian phòng có thể cung cấp bọn hắn tìm tòi vì vậy liền hướng về những địa phương khác đi xuyên việt qua từng đạo cửa nhỏ không biết rẽ vào bao nhiêu bước m ặ t cái lúc này mọi người vậy mà phát hiện kịch liệt đánh nhau thân ảnh đây là một cái lớn đến không tính được hậu viện trong hậu viện gian phòng cũng không phải rất nhiều chỉ có lấy như vậy năm sáu gian tại cái này trong hậu viện khiến người c h ú mục nhất là mười hai khỏa cao giai linh mục huyền nguyên mục cái này chẳng những là có thể chế tạo ra tốc tu luyện v á n dưỡng hơn nữa còn là có thể luyện khí chi dụng trong hậu viện võ giả cũng không phải rất nhiều nhưng tuyệt đối đều là cường giả bên trong cường giả trong đó càng là có thêm hơn mười người linh hư cảnh giới võ giả cái này lại để cho hạo thiên bọn người một hồi kinh ngạc chẳng lẽ nơi này có cái gì bảo vật không thành thậm chí có nhiều người như vậy ở chỗ này còn đã xảy ra chiến đấu vanh hai gã võ giả cường thế m ộ t quyền lập tức lại để cho hai người này hướng về đằng sau liên tục từ chối vào bước hai người này đều là nguyên linh hậu kỳ võ giả n h i ê n kỳ cũng không phải rất lớn đều có cái này hơn ba mươi tuổi xem ra thực lực rất là mạnh mẽ câu này bất phân thắng bại thế nào một gã nhìn về phía trên chỉ có lấy hơn bốn mươi tuổi võ giả đối với hắn đối diện đồng dạng là một cái hơn bốn mươi tuổi võ giả nói ra chỉ thấy tên võ giả này thân mặc một thân cầm ý trường bảo càng là các loại quý báu ngọc khí tại thân hiển nhiên thân phận bất p h ẳ m ha ha lý tông lương các ngươi vũ thiên môn lần này ba cục lưỡng bại chúng ta lăng tiêu các lần này có thể lấy thêm một kiện bảo vật rồi không biết còn đánh cuộc hay không đấu rồi tên kia được xưng là trương nguyên hoa võ giả nói ra hừ đánh bạc chẳng lẽ ta còn sợ ngươi a lý tông lương hừ lạnh một tiếng đối với trương nguyên hoa nói ra lúc này lý tông lương trong nội tâm phi thường không dễ chịu hắn đã thua trận hai cục rồi đây chính là hai kiện bảo vật ta hôm nay cứ như vậy chắp tay tặng người hắn thực là phi thường không cam l ò n g bất quá cái này cũng không thể chơi xấu dù sao bên cạnh có phần đông môn phái võ giả làm chứng đó sao nếu hôm nay hắn chơi xấu tại đây vân châu còn có cái này hắn nơi sống yên ổn à. hôm nay l ă n g tiêu các đệ tử công lực phi phạm đây là hắn không có khả năng thật không ngờ trong nội tâm thì là một mực đang mắng chính mình trong môn đệ tử như thế nào như vậy phế vật hắn hiện tại thế nhưng mà không muốn đang cùng lấy trương nguyên hoa lại đánh bạc lại đánh bạc đây cũng là một kiện bảo vật nhưng hắn là sợ t r ư ơ nguyên n g hoa lý tông lương vừa dứt lời liền nghe bên cạnh mặt khác một người trung niên võ giả nói ra tốt rồi các ngươi cũng đừng có đánh bạc chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian mở ra bảo tàng a phải biết rằng đằng sau đến võ giả thế nhưng mà càng ngày càng nhiều thậm chí có khả năng tán tu bên trong một ít cao thủ cũng sẽ biết đến đây nếu là chúng ta không nắm chặt thời gian đến lúc đó phần của chúng ta ngạch có khả năng muốn giảm bớt không ít ừ vương sử nhất lời này của ngươi không khỏi hơi dài người khác trí khí diễn uy phong mình rồi chúng ta nơi này chính là có bốn đại tông môn cùng với không ít nhất lưu thế gia cùng môn phái ta không tin những cái kia tán tu dám tiến lên đây cất đoạn nếu là thật đã xảy ra ta tự i giết hắn choáng nha một gã diện mục khô gầy trong hai mắt c h e l ấ p h ả o quang không ngừng mà loại ra xem xét t i ể u đạo này người này không phải vật gì tốt đây là hạo thiên đánh giá tống thiên tàng người cái này không đúng tuy nhiên chúng ta bốn đại tông môn cùng với nhất lưu thế gia cùng môn phái thực lực phi thường cường đại nhưng là chúng ta có tán tu nhân số nhiều không hơn nữa tán tu bên trong cũng không thiếu cao thủ cho nên ta hay vẫn là cho rằng xuống tay trước tốt nghe thấy vương xử nhất tống thiên tàng lập tức hử l ệ n h một tiếng biến không nói ha ha chúng ta hay vẫn là tiến phòng bảo tàng xem một chút đi nói xong trương nguyên hoa chỉ chỉ bên cạnh sáu gian phòng nói cái này hai gian phòng gian ta lại để cho các đệ tử tiến đi xem xem bên trong không có có đồ vật gì đó còn lại bốn gian phòng môn bên trên đều có được cường đại c ô m chế bình thường đệ tử căn bản phá không được phía trên này c ô m chế ta xem chỉ có chúng ta mười mấy người liên thủ mới có thể phá giải nghe vậy chung quanh hơn mười người võ giả liên tục gật đầu bất quá cái này muốn theo cái kia một gian phòng gian bắt đầu đây này một gã võ giả dò hỏi ha, ha. t i ể u là theo căn phòng này g i a n quay người chỉ chỉ phía sau hắn một gian phòng gian nói ra thư phòng mọi người xem xét kinh ngạc mà hỏi thăm không t ệ t i ể u là thư phòng nếu là chúng ta có thể mở ra nơi này là có thể tốt lắm hiểu rõ tại đây bởi như vậy đối với chúng ta công tác nhưng chỉ có giảm bớt không ít mọi người nghe xong trương nguyên hoa đều trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu s ắ c thực hắn nói đến phi thường có lý mọi người muốn phản b á t cũng không có cái gì lý do có thể phản b á t hắn thư phòng nghe xong mấy người hạo thiên trong nội tâm có chút cả kinh nhà chẳng lẽ nơi này chính là ma thần thần điện là tối trọng yếu nhất địa phương nhất là thư phòng rõ ràng chính là ma thần thần điện chủ nhân bình thường đọc sách chỗ tu luyện lúc này hạo thiên rất có một loại xúc động rất muốn bọn tới trong thư phòng nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì đó bất quá lúc này thời điểm trương thúc vô vô bờ vai của hắn ý bảo không muốn hành động thiếu suy nghĩ dù sao nơi này có hơn mười vị linh hư cảnh giới v õ giả mà bọn hắn đây này chỉ có lấy trương thúc một vị đây không phải rõ ràng không đủ nhìn sao nhìn nhìn trương thúc liếc hạo thiên nhẹ gật đầu bất quá cái này lại để cho hạo thiên càng thêm phiên muộn rõ ràng bảo vật cựu tại trước mắt của mình mình quả thật không có thể có được đây không phải l ạ i để cho người có loại điên cuồng cảm giác cả ven cái kia gian môn bên trên nhãn hiệu có thư phòng hai chữ cửa phòng không ngừng h ó lắc lư hơn mười vị cao thủ quả nhiên rất cao minh vô dụng thôi thời gian bao nhiêu cuối cùng đem cái này trước cửa thư phòng cấm chế cho phá giải thật không ngờ sách này phòng cấm chế dễ dàng như vậy phá giải bên trong không có lừa dối ai nhìn xem đã bị mọi người đánh thuê phòng môn vương sử nhất hay nói dấn đạo ha ha cái này đương nhiên không có khả năng đâu rồi bất quá đón lấy lý tông lương có chút không xác định nói ngươi nói cũng có thể là thật sự ta cảm giác được cái này cấm chế s ắ c thực phi thường dễ dàng phá giải phải biết rằng đây chính là một cái ma thần bảo tàng tại sao là dễ dàng như vậy phá giải đây này không thể tống tiên tàng nghe vậy nhẹ gật đầu bởi vì cái gọi là sự tình k h ắ c thường vì cái gì cái gì k h ắ c thường yêu không yêu nếu là chúng ta không đi vào lời nói ta cảm thấy được đây hết thể đều là lời nói xuông hay vẫn là trước vào xem một chút đi nói song chương nguyên hoa khắp nơi trên đất một cái xài bước đi tới trong thư phòng những người khác vừa thấy vội vàng đuổi theo bất quá động tác của bọn hắn đều phi thường cẩn thận sợ xuất hiện cái gì ngoại trừ tình huống thế nhưng mà rất nhanh liền nhìn thấy mười mấy người hùng hùng hổ hổ đi ra chỉ nghe thấy tống thiên tàng mắng mẹ nó có ý tứ gì mà dĩ nhiên là một cái g ô n g t u y ế t thư phòng cái này để cho ta tình làm sao chịu nổi lý t ô n g lương ngờ ơi tôi không bận rộn một hồi làm hại ta mẹ ệ chết việc cực phá giải cấm chế về sau vậy mà không có được thứ đồ vật vương s ứ nhất thật không ngờ đại gia ta tung hoành cả đời vậy mà ở chỗ này bị người đổ bỡn thật sự là tức chết ta cũng t r ư ơ n g nguyên hoa thiếu chết rồi nếu đằng sau bảo tàng bên trong cũng không có cái gì bảo vật ta nhưng là phải giúp đỡ hai kiện bảo vật cũng không biết cái này chủ nhân nghĩ như thế nào đây quả thực là bịp ta ư nghe vậy lý tông lương hắc hắc cười mà qua liền không nói gì nữa còn lại mọi người cũng đều ha ha bỏ đi xem thấy bọn họ phần này đức hạnh trương nguyên hoa lập tức tức giận nói cười cái gì cười tất cả mọi người không có được bảo vật vui vẻ rồi một hồi hắn gian phòng của hắn cũng là trống chân xem các ngươi còn có thể cười mới đi ra cái gì hắn gian phòng của hắn cũng là không được nghe những lời này vương sử nhất mãnh liệt nghĩ tới một loại khả năng có khả năng trong lúc này căn bản không có có bảo vật gì hoàn toàn là ở đùa nghịch bọn hắn mà thôi nghĩ tới đây toàn thân của hắn liền run dậy không thôi hắn thật sự là không thể tiếp nhận loại tình huống này bất quá hiện tại còn không có mở ra còn lại ba kiện cửa phòng trong lòng của hắn vẫn có chút hy vọng làm sao vậy vương sử nhất ngươi toàn thân như thế nào run dậy lên trông thấy vương sử nhất tình huống lý tông lương khó hiểu dò hỏi ngươi nói có hay không loại tình huống này vương sử nhất thanh em run dậy bắt đầu giảng thuật suy đoán của mình loại tình huống đó a lý tông lương càng thêm nghi ngờ hắn thật sự là không rõ cái này vương sử nhất rốt cuộc là thế nào ngươi nói có hay không loại khả năng này c h ú người ta bị n g lừa gạt tại rồi, đây căn bên không cạnh ó có c bảo vật gì mà là h rỗng một ư n gặp nhất run nói chính lý tông lương nói chuyện lớn như vậy thanh âm đều không rõ tình huống như thế nào có thể thích hợp vương sử nhất cho bọn hắn giảng thời điểm mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người sau đó vội vàng hướng về cửa một gian phòng trước chạy tới đây là một kiện viết đan phòng hai chữ gian phòng một phút đồng hồ thời gian trôi qua rồi đan phòng bị mở ra bên trong dấu t u y ế t quả nhiên chứng minh là đúng được rồi vương sử nhất p h ò n g đoán bất quá vừa nghĩ tới còn có mặt khác hai gian phòng gian mọi người tâm tình lại tốt hơn nhiều nhưng là rất nhanh mọi người hy vọng hoàn toàn bị phá đã diệt còn lại hai gian phòng gian cũng là dấu t u y ế t chứng kiến loại tình huống này hạo thiên là phi thường vui vẻ đã ta không chiếm được các ngươi cũng đừng nghĩ đến, đến thế nhưng mà ở thời điểm này đại đại đột nhiên tầm đó sáng ngời bắt đầu chuyển động cái h m rãi r số vết gì như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này bên cạnh hồ hán tam cũng là quá sợ hãi phải biết rằng cái này m a thần thần điện mặt đất có thể là phi thường bọn kiếm lúc trước bọn hắn thế nhưng mà thí nghiệm qua lui hướng về đằng sau thối lui tại đây có thể nói là chấn động ngọn nguồn lúc này trương thúc vội vàng hướng lấy mọi người nói ra xem ra là bọn hắn xúc động cái gì nói cách khác tuyệt đối sẽ không phát sinh loại tình huống này mọi người tự nhiên minh bạch chương thúc hai lời cũng không nói gì liền hướng về đằng sau t ố i lui ma thần thần điện con đường ối lượng nếu không phải đến thời điểm chăm chú nhớ kỹ đến thời điểm con đường nói không chừng bọn hắn sẽ ở trong đó l ạ c đường không biết đã qua thời gian bao nhiêu bọn hắn rốt cục đi tới ma thần thần điện đại điện đang nghĩ ngợi hướng về ma thần thần điện cửa ra vào đi đến nhưng là chuyện kế tiếp lại để cho bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người vừa lúc đó một tiếng đến từ linh hồn gầm rú xuất hiện tại mọi người trong nội tâm ha ha ha ta ma vương hận vô nhai rốt cục xuất thế huyền minh đại lục ta lại tới nữa các n g ư ơ i cùng đợi ta nhất thống thiên hạ đây là hồ hán tam trưởng thành miệng của mình không biết nói cái gì cho phải thực lực của người này thật sự là quá cường đại gào thét thanh âm có thể thông qua linh hồn tốc hành mọi người trong nội tâm điều này thật sự là không cảm tưởng giống như ma vương hận vô nhai hận vô nhai hắn không phải đã bị chết ấy ư tại sao lại sống lại sao trong lúc nhất thời trương thúc xứng sở ở nơi nào tự đủ trương thúc làm sao vậy nhìn thấy trương thúc một hồi hạo có trời mới biết khả năng xảy ra chuyện gì dị thường sự tình vội vàng hướng lấy trương thúc dò hỏi ai hận vô nhai vừa muốn xuất hiện chẳng lẽ huyền minh đại lục ở bên trên ở cái kia sắp đến lâm trương thúc cũng không trả lời t h ẳ n g hạ o tiên mà là ngửa mặt lên trời một hồi thở dài thúc thúc cái này ma vương hận vô nhai là ai à ngươi như thế nào lao sư lẩm bẩm tên của hắn lúc này thượng quan n g u y ệ t trong lòng cũng là tràn ngập tò mò cái này ma vương hận vô nhai thật sự rất là lợi hại không hắn vừa xuất hiện lại có thể lại để cho chính mình thúc thúc thất thố đây chính là chưa bao giờ phát sinh tới sự tình trong lòng của hắn trương thúc kỳ thật vẫn là một cái trời sập xuống cũng là mặt không đổi sắc nhân vật hôm nay chỉ là một cái tên là hận vô nhai ra hòa xuất hiện tượng lại để cho hắn thái độ khác thường điều này thật sự là không bình thường ai trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi trương thúc nói cái này lại nói tiếp còn muốn theo một vạn năm trước nói lên nói xong trương thúc rất là nhớ lại một vạn năm trước tình cảnh nghe vậy mọi người cả đám đều mở to hai mắt thinh hai như nghe căn cứ sách cổ ghi lại vạn năm trước kia huyền minh đại lục cao thủ xuất hiện lớp lớp đó là một cái trăm nhà đua tiếng thời đại vô số kinh tài tuyệt diễm thế hệ ngang trời xuất thế trong lúc nhất thời tông môn mọc lên san sát như rừng ma vũ thần g a mà vừa lúc này xuất hiện một nhân vật bên kia là ma đạo tuyệt đỉnh thiên tài hận vô nhai hắn kinh tài tuyệt thế thiên hạ cùng thế hệ tầm đó tuyệt đối là đệ nhất nhân t ự làm một ít thành danh đã lâu lão tiền bối cũng không phải là đối thủ của hắn vừa lúc đó hắn vậy mà vì đạt được càng thêm lực lượng cường đại gia nhập tà ma đội ngũ tại huyền minh đại lục tuy nhiên ma đạo cao thủ cùng chính đạo cao thủ là lẫn nhau đối lập nhưng là cái này chỉ là bởi vì tu luyện lý niệm bất đồng cũng không phải nói ma đạo nhân vật đều là phi thường tà ác nhưng là cái này tà ma không cùng bọn hắn nguyên một đám phi thường tà ác càng là tu luyện tà ác công pháp mà hận vô nhai gia nhập tà ma về sau tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh rất nhanh liền vượt qua thần cảnh đ ặ t tới vương giả tri cảnh có thể nói huyền minh trên đại lục lại vô địch thủ lúc này thời điểm hắn vì có thể càng nhanh hơn tu luyện đồng thời có thể muốn đạt được trí cao vô thượng quyền lợi hắn vậy mà vọng tưởng thống trị toàn bộ đại lục với lúc mới bắt đầu phi thường thuận lợi rất nhanh liền công chiếm nửa cái đại lục nhưng là ở thời điểm này có võ giả vậy mà phát hiện tà ma vì tu luyện tà công bắt được đại lượng võ giả cung cấp bọn hắn thốn vệ tin tức này một khi tiết lộ thiên hạ phải sợ hãi vì vậy thiên hạ tông môn cùng thế gia vô luận là chính đạo hay vẫn là ma đạo toàn bộ liên hợp lại nhất trí muốn chèn ép tà ma thế nhưng mà cái lúc này, tà ma đã trưởng thành đến có kháng cự thiên hạ thế nhưng kháng hạ đến này mà ma cái lúc có cự lực rồi. đã vì vậy một hồi kinh thiên đại chiến liền đã xảy ra trải qua trên trăm năm đại chiến cuối cùng đem t à ma thế lực cho đánh cho tàn thế rồi tự là liền ma vương hận vô nhai cũng bị trên trăm tên tuyệt đỉnh cao thủ dùng hy sinh tánh mạng của mình làm đại giá giết chết trận chiến này về sau vô số truyền thừa đã lâu tông môn cùng thế ra đều xuống dốc rồi thậm chí có chút ít trực tiếp biến mất tại lịch sử trường hà bên trong Hôm nay thật không ngờ, cái này hận nay ngờ, này cái nếu là tin tức này chuyển ra ngoài thiên hạ phải sợ hai trương thúc run dày đem cái này hận vô nhai tình huống hướng về mọi người nói ra q u a n mọi người trước mặt đại điện bắt đầu than sụp đổ xuống đi lôi kéo thượng quan nguyệt trương thúc thân ảnh lập tức biến mất tại trước mặt mọi người nhìn xem trương thúc biến mất thân ảnh mọi người trong lúc nhất thời há to miệng ba chạy nhanh như vậy làm gì bất quá bọn hắn đương nhiên sẽ không lớn tiếng nói ra nếu như bị trương thúc nghe thấy được nói không chừng một trầu r a thịt nỗi khổ liền chạy không thoát cho nên bọn họ cũng đi theo trương thúc đằng sau toàn lực hướng về ma thần đại điện cửa ra vào chỗ chạy tới đằng sau mặt đất cùng với cung điện một hồi đùng đùng tiếng vang mọi người nghe như vậy thanh â m trong lúc nhất thời chạy trốn càng thêm nhanh mắt thấy đằng sau sụp xuống cung điện cùng với mặt đất lan tràn đến hạo thiên bọn h ắ n chỗ đến địa phương nhanh nói xong hạo thiên rảo bước tiến lên cổng không gian bên trong ngay sau đó hồ hán tam cũng nguyên một đám hướng về không gian chi môn phóng đi hô rốt cục đi ra nhẹ nhàng mà gọi ra một hơi hạo thiên cao hưng nói hay vẫn là chân đạp đại địa cảm giác thoải mái đúng một tiếng hạo thiên bị một cái trầm trọng đồ vật đập chúng lập tức liền ngã trên mặt đất ai h i ba đầu của ta hạo thiên vẫn chưa nói xong liền lại cảm thấy đến trên người của mình hạ xuống rồi một cái vật nặng kế tiếp càng là liên tục đã xảy ra đụng đụng thanh âm ha ha xa xa thượng quan nguyệt trông thấy một màn này lập tức không c ó tim không có phổi nở nụ cười nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên thiếu một ít không có đem phổi của mình tức i ê n thật không ngờ chính mình hôm nay xui xẹo như vậy vậy mà cho người cho rằng đệm thịt rồi trên người linh khí mãnh liệt chấn động lập tức liền cảm giác được trên người của mình một hồi nhẹ nhõm vì vậy vội vàng vô vô tay liền đứng lên nhưng lại giả bộ như một bộ rất có thân sĩ bộ dạng cái này lại để cho thượng quan nguyệt xem thiếu chút nữa cười bụng đều đau vừa lúc đó toàn bộ bầu trời đột nhiên đều hát cám hạo thiên bọn người chấn động vội vàng ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời ma thần thần điện mắt thấy muốn nện ở mọi người trên người mẹ đến ta tìm ta chạy chạy ta cũng không muốn bị nện thành thịt nát nói xong lý t r u n g phát thân ảnh liền đã không có tung tích những người khác vừa thấy nguyên một đám vội vàng đứng dậy vội vàng xử ra bản thân toàn bộ sức mạnh hướng về địa phương an toàn chạy tới rốt cục chạy tới địa phương an toàn chỉ nghe thấy v a n h một tiếng vang thật lớn đ ầ y trời bùi đất tung bay một tòa cao lớn thần điện cứ như vậy hóa thành bùi đất、Ai? cũng n k h ô tại ma thần thần điện sụp đổ địa phương một cỗ cực lớn màu đen ma khí vận ra cường đại uy áp lập tức hướng về chung quanh thắn đi trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút đứng không vững có loại muốn hướng lấy cái này của ma khí truyền đến phương hướng quỳ l ệ thế nhưng mà trong lòng của bọn hắn lại là có thêm một cố không chịu thua ý niệm trong đầu chăm chú địa duy trì của bọn hắn trong lúc đó ma khí từ từ tiêu tán cái này cố cường đại uy nghiêm tới cũng nhanh đi được càng t h ê m nhanh tất cả mọi người thở dài một hơi nhìn nhìn lại mọi người trên người chỉ thấy mặt mũi tràn đầy mồ hôi có thể tưởng tượng bọn hắn lúc ấy đã bị uy áp là cỡ nào cường đại điều này chẳng lẽ tựu là ma vương uy áp nhìn về phía trước canh kim thì thào tự nói đợi này kinh nghiệm sự tình cũng không có mấy ngày nay tới giờ kinh nghiệm nhiều chuyện đây quả thực lại để cho hắn khó có thể quên đây không phải ma vương uy áp nếu là ma vương uy áp chúng ta những người này có khả năng tại hắn uy áp chi hạ lập tức sẽ hóa thành một bãi huyết nục trương thúc có chút thất thần nói mạnh mẽ như vậy hồ hán tam bọn người lập tức liền mất đi đúng mực đây quả thực là bọn hắn không có khả năng tưởng tượng ma vương uy áp có thể đơn giản đ ị a giết chết bọn hắn cái này lại để cho bọn hắn như thế nào tin tưởng đúng vậy nếu là chờ các ngươi trưởng thành đến một bước kia các ngươi đã biết rõ bất quá các ngươi đến một bước kia trên cơ bản không có khả năng trương thúc không có ý tứ nói ra dù sao như vậy đả kích người khác là có chút không đúng nhưng là đây đúng là lời nói thật t r ư ơ n g thúc ngươi cũng không mang theo như vậy đả kích người à vạn nhất chúng ta nếu là thật chính đến đạt một bước tiên này nhìn xem trương thúc lý trung phát tức giận nói đúng t r ư ơ n g thúc nói không chừng chúng ta còn thật sự có cơ duyên như vậy đây này cành kim cũng phụ hòa nói h ả o h ả o tính toán ta nói sai lời nói đã thành à các ngươi đều có được trở thành vương giả tiềm lực cười cười t r ư ơ n g thúc bất đắc gì nói đã đến hắn hôm nay tu vi hắn cũng không muốn cùng cành kim bọn hắn tranh giành cái gì đó là cái gì thậm chí có người sống lấy đột nhiên đích thoại ngự đánh gãy bọn hắn mà nói mọi người theo thượng quan nguyệt c h â u ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy hắn ma thần thần điện phế tích phía trên thời gian dần qua đứng lên tốt nhiều người vậy mà không có chết thật sự là mạng lớn nhìn xem càng ngày càng nhiều người b ọ lên hồ hán tam cảm khái nói ồ không đúng như thế nào có cái này nhiều như vậy bóng người màu đen hướng về những người này đánh tới trong lúc đó trương thúc kinh dị đạo đón lấy liền nhìn thấy trương thúc hét lớn một tiếng làm nhanh lên tốt phòng ngự có cái gì không do đồ vật hướng về chúng ta bên này đã tới trong lúc nhất thời trong lòng mọi người nghi hoặc không thôi chẳng lẽ muốn phát sinh c h u y ệ n đại sự gì rồi nhìn trước mắt nguyên một đám bóng người màu đen bọn hắn bình tĩnh mà chống đỡ rút ra vũ khí trong tay tĩnh nhìn thẳng bọn hắn nhìn xem đi vào trước mắt thân ảnh màu đen vậy mà mỗi một cái đều là hư ảnh cũng không phải thật thể hạo thiên vội vàng hô coi chừng bọn hắn những vật này không sợ hai vật lý công kích sử dụng năng lượng công kích tốt nhất lời nói sử dụng hỏa hệ chiêu thức cùng với quang minh lôi hệ chiêu thức đối với hắn như vậy đám bọn chúng tổn thương lực mới có thể đạt tới lớn nhất nghe vậy mọi người vội vàng nguyên một đám gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. nguy cấp thời khắc một vay n một tiếng vang thật lớn l a m bang gõ cửa bị một đạo lực lượng khổng lồ nổ thành chia năm xẻ bảy cái lúc này mấy đạo nhân ả n h nhanh chóng hiện lên hướng về l a m bang bên trong bay đi vài tên tuần tra đệ tử nhìn thấy loại tình huống này vội vàng hô to địch tập kích thế nhưng mà bọn hắn vừa mới nói xong liền cảm giác được cái cổ chỗ một hồi lạnh bướt nóng rát đau nhức đau lập tức liền chuyển khắp toàn thân đón lấy liền đã mất đi trực giác thân thể thẳng tắp té xuống đông đông van dội tiếng trung tại toàn bộ l a n bang chú trong đất vang lên lập tức lang nơi đóng quân liền sôi chào lúc này chính trực đêm khuya lam trong bang tuyệt đại đa số nhân vật đều đang ngủ đang tại ngủ say phần đông lam bang đệ tử nghe được tiếng chuông lập tức liền vội vàng bởi vì có thể ở thời điểm này phát ra như vậy van g dội tiếng chuông tuyệt đối là địch nhân ở tiến công lam bang bởi vì tại lam bang trong lịch sử tiếng chuông này không có tiếng nổ mấy lần nhưng là mỗi một lần tiếng chuông muốn lúc thức dậy là lam bang chính là sống chết trước mắt lúc này lam bang đệ tử cái gì cũng đành phải vậy tranh thủ thời gian mặc xong quần áo cầm lấy vũ khí của mình liền đi ra ngoài phốc từng khoả đầu lâu rơi trên mặt đất một đoàn h i nhân ở phía trước vài tên h i nhân dưới sự dẫn dắt nhanh chóng hướng về l a m bang nơi đóng quân bên trong tiến lên tiến đến tiến lên ngăn trở đệ tử căn bản cũng không phải là những h i nhân này đối thủ nhất là phía trước mấy cái h i nhân tu vi của bọn hắn rõ ràng vô cùng cao thường thường những này chỉ có cái này tụ khí kỳ l a m bang đệ tử một chiêu tầm đó liền đã không có tính mạng theo l a m bang đệ tử càng ngày càng nhiều những h i nhân này tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm bất quá bọn hắn hay vẫn là tại dùng mỗi giây hai m m tốc độ tiến lên những này làm bang đệ tử căn bản ngăn không được bước tiến của bọn hắn biết rõ là chết nhưng nhưng vẫn là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bởi vì vì bọn họ biết rõ cái này đằng sau có của bọn hắn cha mẹ do lấy vợ của bọn hắn nữ càng nhiều nữa có lấy huynh đệ của bọn hắn lúc này nếu là lui đi chờ đợi bọn hắn chính là cái gì bọn hắn không cần nghĩ cũng đã biết rõ cái này chuyện kinh khủng cha mẹ có khả năng bị giết chết dù sao tuổi của bọn hắn đã lớn hơn rồi không có gì tốt lợi dụng sống tại trên thế giới này cũng là lãng phí lương thực thế nhi tỷ bội sẽ như thế nào t h ế tử tỷ bội sẽ gặp đến bọn hắn lăng l ụ nhi tử có khả năng hội cho rằng nô lệ mặc dù nói trên cái thế giới này không cho phép có nhân loại như vậy nô lệ tồn tại nhưng là đang âm thầm vẫn có lấy không ít cái này là chiến bại người một cái giá lớn vì thân nhân của mình rất tốt còn sống bọn hắn phải chăm chú địa thủ hộ lấy lam bang bất quá bọn hắn rất yên tâm chính mình tuy nhiên chết rồi nhưng là thân nhân của mình cũng tìm được lam bang đối xử tử tế cái này chết tiệt tuyệt đối là đằng giá hư không biết tự lượng sức mình một gã mặc đêm đen đi y nam tử hư lạnh một tiếng trong tay đại đao hướng về phía trước chém tới lập tức liền nhìn thấy một gã mặc lam bang quần áo đệ tử liền thân chết ở tên võ giả này dối đao cái lúc này tên võ giả này trước mặt đột nhiên xuất hiện một gã lam bang đệ tử tên võ giả này liền nhìn cũng không có xem tiện tay một đao liền hướng về người này lam bang đệ tử chém tới Đụng. hai người binh khí tương giao cực lớn lực đạo lại để cho hai người đồng thời hướng về đằng sau liên tục lui mấy bước không có chết thậm chí có cùng chính mình không sai biệt lắm lực lượng tên võ giả này trong nội tâm cả kinh vội vàng hướng lấy vị này lam bang đệ tử nhìn lại cái này người này lại là hơn bốn mươi tuổi người mặc một thân màu xanh ra trời trường bảo trước ngực có một cái màu trắng anh trăng đây chính là lam bang thống nhất chế phụ chỉ là tại lấy màu trắng trên mặt trăng thậm chí có ba k h o a nho nhỏ kim sắc tiểu nguyệt sáng l a m bang đệ tử quần áo mặc đeo đích ký hiệu bình thường đệ tử mặc l a m bang thống nhất quần áo trước ngực chỉ có lấy một tháng sáng không có gì vật gì đó khác tinh anh đệ tử ở trước ngực màu trắng ánh trăng t r u n g quanh có một cái nho nhỏ kim sắc tiểu nguyệt sáng đệ tử hạch tâm tắc thì là có thêm hai cái kim sắc tiểu nguyệt sáng về phần có ba cái tiểu nguyệt sáng bên kia là trưởng lão cấp bậc đích nhân vật l a n bang trưởng lão hắc ý võ giả trong nội tâm k h á động xem ra l a n bang chủ yếu nhân vật rốt cục xuất động a lại nhìn ký xem chỉ thấy người này hừ vì, vì ha ha, không i n bình g thể ư n m ộ đúng là bản thân không biết ngươi là thần thánh phương nào nhìn thấy người này hắc ý võ giả vậy mà nhận thức hắn chung sáng h i ệ n nhiên sức sở chính mình thật sự nghĩ không ra chính mình người quen biết vợt bên trong có loại này tiếng nói đáng tiếc nhìn không thấy khuôn mặt của hắn nếu thấy được khuôn mặt của hắn ta tuyệt đối có thể nhận ra hắn không đúng lấy thân ảnh như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu rồi người này ta tuyệt đối là nhận thức xem ra hắn là cải biến thanh âm cho ta nói chuyện chỉ là hắn rốt cuộc là ai đó suy nghĩ thật lâu t r u n g sáng đều không có nghĩ ra được ha ha chờ ngươi sau khi chết bên trên tử thần chạy đi đâu hỏi thăm a vừa mới r ứ t lời trong tay đại đao đã hướng về t r u n g sáng chém đi qua hừ muốn chết ta xem một hồi đã biết rõ ngươi là ai rồi t r u n g sáng hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành từng đạo bóng kiếm liền đón nhận hắc ngân võ giả đại đại đao、Lenken. binh khí tương giao thanh em không ngừng vang lên hai người thân ảnh tại thời khắc này không ngừng mà c h ấ p động trong lúc nhất thời chỉ thấy bóng người c h ấ p động cùng đầy trời đao quang kiếm ảnh không ngừng mà bay tới bay lui đằng sau phần đông lam bang đệ tử nhìn thấy nhà mình trưởng lão vậy mà như vậy cho lực vì vậy nguyên một đám cũng la lên hướng về phía trước hắc y nhân nào tới một hồi đại chiến cư như vậy chính thức kéo ra mở màn đục t r u n g sáng trường kiếm hóa thành đầy trời bóng kiếm động tác như thanh vân bay bổng không đến bất luận cái gì dấu vết nhưng khi nhìn giống như vô hại bóng kiếm nguyên một đám nhưng lại tản ra lang liệt sắc cơ chỉ cần không nghĩ qua là đụng phải lập tức có thể hóa thành cho bụi đại đao lạnh thấu xương mỗi một chiêu đều kinh tiên động địa càng là ẩn chứa vô thượng thần lực đ ụ n g hai người binh khí lần nữa chạm vào nhau chỉ thấy vô số sức lực khí hướng về chung quanh bay đi trong lúc nhất thời đầy trời bụi đất tung bay bên cạnh một tòa không nhỏ hòn non bộ càng là lập tức hóa thành một đống hạ cát có cái này vài tên cấp thấp võ giả kêu thả một tiếng liền đã không có bất luận cái gì tiếng động trong lúc này chẳng những có lấy hắc ý võ giả càng là có thêm không ít lam bang đệ tử lúc này hai người chính chiến đến đặc sắc thời điểm làm sao có thể phân tâm đi chú ý những này t r u n g quanh những võ giả khác vừa thấy được loại tình huống này vội vang vứt bỏ trong tay chiến đấu hướng về phương xa thối lui sau đó chọn xong đối thủ lần nữa n h à o tới ha ha t r u n g sáng ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta xem nay thiên đại gia như thế nào thu ngươi chỉ thấy người này hắc y võ giả nói xong một đạo dài đến mấy mét đao khí lập tức hướng về t r u n g sáng lao đến đao này khí tốc độ rất nhanh đao mang những nơi đi qua đại địa đều liệt ra một đường vết rách tê mánh liệt hít một hơi hô to một tiếng kiếm bá thiên hạ chỉ thấy vô số kiếm quang lập tức xuất hiện tại trên bầu trời toàn bộ bầu trời lập tức bị kiếm quang phát ra ánh sáng chỗ chiếu rọi t r u n g sáng phát ra ra kiếm quang hướng về đao mang chiếu đi đụng đụng cả hai không ngừng m ò chạm vào nhau một cây kiếm quang biến mất trong không khí bất quá hắc ý võ giả phát ra ra đao mang đã ở một phần phân yếu bớt rốt cục đầy trời kiếm quang biến mất đại địa quay về tại hắc ám hắc ý nhân phát ra ra đao mang lúc này thời điểm cũng quay về tại trong không khí hừ thật không ngờ tu vi của ngươi vậy mà tiến bộ không ít bất quá ngươi y nguyên không là đối thủ của ta nhìn thấy đao của mình mang lại bị cái này chung sáng cho phá giải lập tức hắc ý nhân liền phát ra hử lạnh một tiếng trương o à n hồng quán nhật không đủ để hình dung hắn lúc này tốc độ lập tức liền nhìn thấy chung sáng cả người xuyên thấu trong gió lốc sau đó liền từ gió lốc bên kia mặc đi qua quanh vòi rồng cả một cái nổ tung ra năng lượng cường đại lập tức mang tất cả chung quanh hết thể hết thể đều ở đây năng lượng cường đại bên trong hóa thành nắp ấy năng lượng tán đi chỉ thấy tại nguyên lai、like、cái k i a phong bạo trung tâm lúc này cái k i a hắc y nam tử đã hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại hiện ra trước mặt mọi người trên người hắn quần áo tại đây năng lượng cường đại chấn động bên trong hóa thành tí ti từng sợi bảo vệ bộ vị yếu hại của hắn khúc khúc n ổ ra sổ ngụm máu tươi nam hắc y nam tử suy yếu nói t r u n g sáng thật không n g ờ tu vi của ngươi tiến bộ như thế nhanh chóng đều đã đạt đến nguyên linh kỷ xem ra ta bại bởi ngươi không đoán khúc k h c một câu nói xong sổ ngụm máu tươi lại từ trong miệng p h u n ra trong lúc nhất thời khiến cho trước ngực của hắn một mảnh huyết hồng trưng q u a n g là ngươi t r u n g sáng nhìn trước mắt lộ ra đội hình hắc y nguyên lập tức chấn động ha ha cái này có cái gì kỳ quái ta không thể ra hiện ở chỗ này bất quá khiến ta giật mình vẫn là của ngươi tu vi vậy mà so với ta cao một cấp bậc trong miệng liên tục phun máu tươi lời nói rất là tiểu ha ha đây cũng không phải là ngươi có thể biết được rồi ta chỉ muốn biết vì cái gì đánh ta lam bang ta lam bang cùng các ngươi phủ thành chủ thế nhưng mà gần đây nước giếng không phạm nước sông lúc này chung sáng trong lời nói để lộ lấy lạnh như băng sắc ý tuy nhiên bộ mặt đang cười nhưng là ẩn giấu không được nội tâm của hắn bị thương hơn nhiều tên đệ tử tử vong cái này lại để cho hắn như thế nào không thương tâm những n à y thế nhưng mà bình thường nhìn thấy chính mình phi thường cung kính rất là chịu khó chàng trai a các người lam bang đan dược sinh ý chúng ta thành chủ rất là đỏ mắt hơn nữa kẻ thứ ba thần bí thực lực cũng gia nhập tiền đến hai chúng ta thế lực lớn hùn vốn công đánh các người lam bang chúng ta chỉ là tiền quân mà thôi cao thủ đều ở phía sau nói xong trương quang phốc một ngụm nịch hết u y p h ư n c ra sắc mặt lập tức sắt chắm đi cái gì nghe thấy tin tức này chung sáng quả thực sự ngây người hắn thật không ngờ lượng thế lực lớn sẽ vì bọn hắn đang dược vậy mà liên hợp ra tay tuy nhiên l a m bang thực lực rất là c ư ờ n g đại nhưng là còn cần cùng trợ giúp khẩn cấp thương nghị thoáng một phát ta nhìn xem bản thân bị trọng thương trương quang trung sáng nói ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện không có ta có thể giúp cho ngươi tuyệt đối sẽ làm được chỉ bằng ngươi vừa mới nói những lời này khúc khúc gian nan địa nhổ ra mấy câu nói ra hôm nay trong nội tâm của ta chỉ có quả niệm là trong nhà thê nhi ta hy vọng nếu là trận chiến này ngươi bất tử có thể chiếu cố bọn hắn t h o á n một phát Tốt, ta nhất định đ sẽ làm ư ợ chương nói xong trung sáng đại trưởng gần n đại đối với gần như sắp chết t r ư đầu trọc ba ê trăm bảy mươi hai nguy cấp thời khắc hai hắc ý nhân nhìn thấy trương quang chết rồi trong lúc nhất thời đã không có chủ kiến lúc này bọn hắn tuy nhiên người rất nhiều nhưng lại không có đầu lĩnh cái này lại để cho bọn hắn như thế nào hành động trong lúc nhất thời song phương cứ như vậy rằng c ó tại tại đây lúc này thời điểm l a m bang bang chủ cùng với các vị trưởng lão đều chạy đến phía trước nhất trông thấy bang chủ đi tới phía trước t r u n g sáng vội vàng đi ra phía trước đem chuyện này một năm một mười hướng bang chủ điền vũ nói ra điền vũ nghe xong lập tức cả kinh cái này l ư ợ n g thế lực lớn đối phó chính mình l a m bang xem ra hôm nay trong đêm l a m bang phi thường không có nguy hiểm á. nghĩ tới điểm này chỉ thấy điền vũ vung tay lên liền lại để cho các đệ tử tiến công ha ha điền vũ tiểu nhi hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ một tiếng hung hăng càn quáy thanh âm từ đằng xa chuyển đến lập tức liền nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen đi tới mọi người trước người hư gióng giạc điền vũ thân ảnh chất động lập tức liền đi tới nơi này người trước người trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung đối với h ắ y nhân đầu lâu và o tới tới tốt lắm h ắ y nhân hét lớn một tiếng song trưởng như thiểm điện đưa ra ngoài nhân hóa giao long tay hóa thanh hồng năng lượng cường đại lập tức liền tràn ngập hai người chung quanh thiềm điện thủ mạnh long điền vũ giật mình nói thật không ngờ các ngươi phủ thành chủ thật sự vậy mà thật sự làm đối với chúng ta lam bang ra tay ngươi nghĩ rằng chúng ta lam bang là dễ khi dễ phải không điền vũ trong lời nói tràn đầy cười lạnh ha ha lúc này vũ n g ư phía đến c dưới dùng tình cảnh phi thường kịch liệt lam bang đệ tử cùng hắc y nhân đại chiến cùng một chỗ tình cảnh phi thường thảm thiết thường thường lam bang đệ tử có một gã ngã xuống hắc y nhân t i ể u là có cái này hai gã ngã xuống có thể nói lam bang đệ t ử đây là tại dốc sức liều mạng bất quá trên trận biểu hiện nhất đột xuất là lam bang hơn m ộ ư ơ i người trưởng l a o chỉ thấy bọn họ sát nhập đến hắc y nhân trong đội ngũ nguyên một đám giống như hổ vào bể dê không hợp lại chi địch thế nhưng mà rất nhanh liền nhìn thấy hơn m ộ ư ơ i người cùng những này l a m bang trưởng lao tu vi không sai biệt lắm hắc y nhân g i ế t tới đây một là gian song phương cao thủ đại chiến rất náo nhiệt bên trên hai người nhìn nhau đồng dạng liền hướng về điền vũ vào tới thấy vậy điền vũ trưởng kiếm h à n h trước người toàn thân tản ra khí thế cường đại người muốn chiến ta liền chiến Và anh. bầu trời không ngừng phát ra cực lớn đối với anh thanh âm trong lúc nhất thời r u n g động toàn bộ làm bang chỗ nơi đ ó n g quân tự là cả tinh hỏa thành cư dân đều theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh nhưng là vừa nghe thấy thanh âm này nguyên một đám liền tiếp theo tại trong chăn ngủ say những người này cũng không phải là bọn hắn có thể nhắm chúng lên hay vẫn là l ặ n g lặng yên chờ đợi sự t ì n h phát triển a dù sao những điều này đều là tất cả thế lực lớn sự t ì n h cùng bọn họ những này bình thường cư dân có cái gì không quan hệ trên không bóng người không ngừng mã chất động tuy nhiên bọn hắn không có đạt tới hư cảnh nhưng là nguyên một đám có thể thời gian ngắn mượn nhờ ngoại lực trên không trung không ngừng mà chuyển rời quét ngang thiên hạ điện vũ hét lớn một tiếng liền nhìn thấy đầy trời bóng kiếm hóa thành sắc bén vô cùng lợi kiếm hướng về hai người vào tới hai người nhìn thấy điện vũ thế công không thể địch lại được vội vàng hướng lấy đằng sau thối lui thế nhưng mà phía dưới hắc y nhân t ắ c thì là phi thường không may chỉ thấy mười cái hắc y nhân tại điện vũ trong bóng kiếm lập tức hóa thành một đống huyết đ ủ điện vũ ngươi muốn chết mạnh long hô to một tiếng hai tay lập tức bổ ra một đạo kính khí liền hướng về điện vũ mà đi chút tài mọi điển vũ trường kiếm nhảy lên cái này đạo kiếm khí lập tức hóa thành hư vô người cao hưng quá s ớ m cái lúc này lý khôn không biết như thế nào đột nhiên theo mạnh lòng sau lưng c h u i ra trong tay cầm một thanh d à i đao liền hướng về điển vũ chém tới đọc sách đó là điển vũ chấn động nhìn xem sắp chém tới trên người mình trường đao vội vàng hướng lấy bên cạnh tránh đi thế nhưng mà trường đao tốc độ thật sự là quá nhanh điển vũ tốc độ căn bản phản ứng không kịp trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng phốc chém chúng thanh em vang lên bà vai bên trên nóng rát đau nhức đau lại để cho điển vũ biết rõ chính mình bị thương nhất t ụ lấy trên bờ vai đau nhức đau hắn trưởng kiếm trong tay xẹt qua một đạo y ê u mỹ đường cong lập tức đi tới lý khôn trước người t r ư ờ n g kiếm quét ngang lý khôn trong khoảng thời gian ngắn chấn động bọn hắn lại nghĩ tới cái này điển vũ tốc độ phản ứng nhanh như vậy đằng sau mạnh long vừa thấy được lý khôn gặp nguy hiểm liền bước lên phía trước hai tay nhanh như thiểm điện giống như xuất hiện tại hai người chính giữa tay phải quét ngang liền đem điển vũ t r ư ờ n g kiếm quét ngang đến một lần lúc này lý khôn đã phục hồi tinh thần lại đại đao không lưu tình chút nào hướng về điển vũ đầu lâu chém tới đồng thời lúc này mạnh long nhanh như thiểm điện hai tay cũng hướng về điển vũ cổ họng chỗ chém tới hiện nhiên bọn hắn muốn đem điền vũ một k í c h trí mạng bất quá điền vũ cũng không phải dễ khi dễ thân hình nhanh quay ngược trở lại trường kiếm trong tay trên không t r u n g tìm một cái vòng tròn lập tức liền nhìn thấy lý không dài đến bị điền vũ đánh bay đồng thời dội ra tay trái của mình rất nhanh đánh ra đụng một tiếng văng nhỏ hai trưởng tương đối cả người liền hướng về đằng sau bay ngược mà đi đây là lý k h ô n nắm lấy thời cơ đặt tới ngang trời uy lâm thiên hạ một đạo phô thiên cái địa đao mang lập tức hướng về điền vũ vào tới nhìn xem đầy trời hảo quang điền vũ sốt ruột không thôi trong nội tâm tự hỏi như thế nào phá giải cái này hẳn phải chết một đao ban g chủ mau lui lại ta đến rồi giống to một tiếng đánh thức trầm tư điền vũ chỉ thấy một người trung niên võ giả chắn điền vũ trước người đồng thời tay trái mánh liệt liền đem điền vũ hướng về đằng sau thối lui lâm thiên thân thể giống như lục bình điền vũ đụng một tiếng rơi trên mặt đất trong miệng la lên lâm thiên danh tự không tệ vừa mới đẩy ra trung niên nhân là lâm thiên ban g chủ báo thủ cho trường kiếm trong tay hóa thành đẩy trời bằng kiếm hướng về trên bầu trời đẩy trời đao mang phong đi trong lúc nhất thời chỉ thấy bầu trời bị hai người phát ra chiêu thức tìm sáng v a n h đao mang lập tức thanh kiếm mang vây quanh ở trong đó sau đó liền hướng về lâm thiên vào tới sau đó liền đẩy trời hết đ ụ c phút ra l a m bang đệ tử nhìn thấy nhà mình trưởng lão như thế chết thảm lửa giận trong lòng giống như bị đốt lên một nửa nguyên một đám công kích càng thêm cưỡng hãn tất cả đều là một mạng đội tên trên người bị thương hoàn toàn cho rằng nhìn không thấy chỉ có đương tử vong một sát na kia bọn hắn mới có một tia cảm giác lâm thiên n g ư ơ i yên tâm đi thôi ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi đứng dậy điền vũ trong nội tâm trùng trùng điệp, điệp nói đón lấy liền nhìn thấy bóng người của nó lóe lên liền biến mất rồi c h ờ điền vũ tái xuất hiện thời điểm hắn đã đi tới lý k h ô n trước mặt chỉ thấy hắn bộ mặt khủng bố trong hai mắt càng là để lộ lấy vô hạn sắc cơ lý k h ô n để mạng lại thân ảnh tiến đến mắt thấy hắn muốn đập lấy lý k h ô n trường trên ao chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay nhẹ nhàng mà một gậy tay trái không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một con dao găm hung hăng địa hướng về lý k h ô n trước ngực đâm tới lập tức lý k h ô n vong hồn đỡ ra mạnh huynh cứu ta lý khôn hô lớn nhìn thấy loại tình huống này mạnh long liền bước lên phía trước điền vũ không được cản rỡ xem ta lấy tính mệnh của ngươi buôn lôi trưởng song trưởng đều xuất hiện cuốn lôi chật trận đại gió chẳng ngừng bầu trời toàn bộ hiện đầy lôi điện hướng về điển vũ đuổi r ế t mà đi điển vũ nhìn thấy mạnh long công kích căn bản không có để ý tới thân thể có chút nghiêng dao găm trong tay hung hăng đã đâm trúng lý k h ô n trước ngực vê anh cương đại tiếng ba đập lại để cho điển vũ hướng về đằng sau liên tục thối lui p h ớ c một ngụm nghịch huyết nổ ra trong nội tâm lúc này mới dễ chịu ngay tại vừa rồi tại mạnh long đánh trúng điển vũ lập tức điển vũ phát ra khí lực toàn thân lại để cho lý k h ô n thay hắn ngăn cản nửa trưởng nhưng là còn lại nửa trưởng mạnh mẽ trưởng lực lập tức tiến vào đã đến trong thân thể hắn là hắn ngũ tạm đáy lòng một hồi chấn động không có chuyện gì à lý khôn nhìn xem bị chính mình bộ nửa t r ư ở n g lý khôn mạnh long không có ý tứ nói không có chuyện gì ta còn có thể chịu được chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử này à nói xong lý khôn móc ra một quả chữa thương đan dược ăn vào nhanh lên động thủ đi mắt thấy sắc trời muôn sáng bằng không thì đến lúc đó chúng ta tự là sắp thành lại bại rồi nói hai người này thân ảnh rất nhanh tiến lên hướng về điền vũ đánh tới điền vũ hôm nay thụ hơi có chút vết thương nhỏ tự nhiên hành động có nhiều bất tiện nhất là trên bờ vai miệng vết thương đến nay vẫn còn đổ máu tuy nhiên rất ít nhưng là thời gian dài xung ố dưới hắn tựu là có thêm nhiều hơn nữa huyết cũng sẽ biết lưu tận h nắm giữ thiên hạ mạnh long vừa ra tay là tuyệt chiêu chỉ thấy bệ b ụ n thiên trưởng ảnh lập tức đem điền vũ bao vây lại điền vũ vội vàng cầm trong tay trường kiếm hộ tại chung quanh của mình thế nhưng mà lúc này thời điểm bên cạnh lý khôn phi thường h è n bọn bị ổi hắn vậy mà ở bên cạnh làm nổi lên đánh lén chú ý hắn thừa dịp điền vũ mệt mỏi ứng phó mạnh long t i ê n công liền thỉnh thoảng cho điền vũ một đao lâu thủ tất có được mất mắt t h ấ y tại hai người công kích phía dưới vết thương trên người càng ngày càng nhiều điền vũ biết rõ tại đây dạng ủng hộ xuống dưới. mình tuyệt đối c ẩ m cự không được bao lâu kiếm lâm thiên hạ vô số kiếm quang lập tức theo điền vũ t r ư ở n g kiếm trong tay phía trên đã bay đi ra ngoài xuyên thấu đầy trời t r ư ờ n g ảnh hướng về hai người phóng đi a lý k h ô n hét thẳng một tiếng tay trái một không dưới tâm liền bị điền vũ phát ra ra kiếm quang trô đánh trúng lập tức liền phế ngay lập tức đón lấy đón lấy liên tiếp kiếm quang đánh vào lý k h ô n trên người lại để cho hắn cơ h ộ i là tại lập tức liền bản thân bị trọng thương nhìn xem phá tan chính mình trường ảnh hướng về chính mình vọt tới kiếm quang mạnh long lập tức chấn động bất quá hắn cũng không phải là không có sức hoàn thủ chỉ thấy hắn lập tức đánh ra số t r ư ờ n g những n à y kiếm quang liền biến mất trong không khí điền vũ chịu chết đi mạnh long xông vào đầy trời trong kiếm quang đối với điền vũ hô lớn ba người chiến thật lâu hôm nay sử dụng r a thật lớn như thế chiêu thức đã sớm khiến cho thân thể không chịu nổi gánh nặng đây cũng là mạnh l o n g chứng kiến điền vũ công kích tuy nhiên cường đại nhưng là đằng sau nhưng lại không có lực công kích một chương cực lớn bàn tay lập tức liền đem điền vũ cho đập bay rồi ban g chủ mọi người chung quanh chứng kiến loại tình huống này lập tức bi phẫn không thôi bọn hắn rất muốn tiến lên đi thế nhưng mà trước mặt địch nhân thì là chăm chú địa quấn lấy bọn hắn lại để cho bọn hắn phân thân không còn chút sức lực nào vài tên bởi vì phân tâm đệ tử càng là lập tức chết ở địch nhân vết đao phía dưới ha ha điền vũ nhìn ngươi còn có cái gì phản kích chi lực nhận lấy cái chết mạnh long song trưởng dơ lên cao cao lần nữa hướng về điền vũ hung hăng địa b ộ tới ha ha các ngươi lam bang hết thể hết thể đều muốn là ta mạnh long được rồi chương ba trăm bảy mươi ba trở về lúc này thời điểm s á t trời cũng chầm c h ầ m địa phát sáng lên phương đông một vòng dạng mây đỏ xuất hiện trên không trung là như thế này rực rỡ tươi đẹp có như vậy dáng vẻ thất tha mềm mại dạng mây đỏ cuộn một hồi như thiên mã hay không một hồi muốn tiên tử vũ khúc càng nhiều nữa thì lại như bụi mù bay múa ha ha điền vũ chết đi mạnh lòng mặt mũi tràn đầy ngậm lấy vô tận vui vẻ hắn đã tưởng tượng thấy điền vũ chết yểu ở hai tay của mình bên trong vô số đan dược đi vào chính mình cửa hàng tài nguyên đấu tiến không đủ để hình dung chính mình vơ vét của cải rất nhanh chẳng lẽ mình thật sự cứ như vậy chết đi sao ta còn không có có thực hiện ta lý tưởng của mình đâu rồi chủ nhân ngươi đến cùng ở nơi nào a ta điền vũ xin lỗi ngươi không có đem ngươi lời nhắn nhủ sự tình làm tốt hy vọng tiếp sau gặp lại chăm chú địa bực cặp mắt của mình cùng đợi tử vong hàng lông a mạnh long kêu thẳng một tiếng liền hướng về xa xa bay đi một ngụm nghịch huyết không có cố cầm cự phiến phốc một tiếng đụng phải đi ra chậm rãi đứng dậy mạnh long hai mắt chăm chú địa nhìn thẳng điền vũ trước người thiếu niên nói ra n g ư ơ i đến cùng là người nào ngươi có biết ta là ai không đón lấy mạnh long tiếp tục nói tiểu huynh đệ ta là tinh h ỏ a thành thành chủ ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lo cho chuyện này để tránh đưa tới họa sát thân lập tức thanh niên sắc mặt phát lệnh ngươi đây là uy hiếp ta rồi đó cũng không phải uy hiếp mà là sự thật ngươi không suy nghĩ cái này tinh h ỏ a thành một cái như thế trọng yếu địa phương vì cái gì ta có thể đủ lên làm thành chủ ngươi chẳng lẽ không cảm giác được kỳ quại ư à vậy ngươi nói một chút là nguyên nhân gì chẳng lẽ ngươi sau lưng có cựu đại thế lực bóng dáng thanh niên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đồng thời trên mặt âm hàn chi khí rất nhanh tiêu lui xuống thay đổi chính là mặt mũi tràn đầy mỉm cười chứng kiến thanh niên biểu lộ mạnh long thần s ắ c lập tức buông lỏng hắn còn tưởng rằng thiếu niên này sẽ đối với hắn hạ rất tay lâu rồi hôm nay hắn sợ phía sau mình thực lực cựu dễ làm rồi đương nhiên hắn cũng sẽ không thấy ngu chưa tức đi chọc g i ậ n trước mắt thanh niên chỉ có dễ nghe ngôn ngữ cùng thứ đồ vật mới có thể đánh nhau động thanh niên này đúng vậy phía sau của ta là hai cái thế lực lớn ự c l cái này tinh h ỏ a thành đang ở giao thông yếu đạo càng là câu thông lấy thật lớn chủ thành có thể nói vị trí chiến lược t ắ c thì phi thường trọng yếu nhưng là cũng bởi vì trong đó lợi ích liên lụy quá quẳng cái này mới có ta vị này thành chủ xuất hiện hơn nữa chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi mặc kệ chuyện này ta phủ thành chủ tuyệt đối sẽ đem ngươi trở thành làm khách quý hơn nữa sau đó có hai mươi vạn kim tệ đưa tiễn cái này có thể nói đã là mạnh long lớn nhất thành ý nếu ta không muốn đây này thanh niên mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười cười chính là như vậy sáng lạ liền theo phương đông thải vân nhìn về phía trên giống như là phê một tầng xa chẳng lẽ ta cho đồ vật còn không nhiều l ắ m b ư phải biết rằng trở thành p h ụ thành chủ khách quý hàng năm có thể theo p h ụ thành chủ nhận lấy mười vạn kim tệ hơn nữa đồng thời tặng tặng cho ngươi hai mươi vạn kim tệ cái này có thể tạo điều kiện cho ngươi tại tinh h ỏ a thành ăn uống cả đời nhìn thấy thanh niên còn không hài lòng đề nghị của mình mạnh long đem chán của mình nếu chặt lấy không, không. người lý giải ý tứ của ta ta nói đúng là ta không muốn ly khai đây này hạo thiên lắc đầu nụ cười trên mặt đủ để hòa tan băng tuyết bất quá hắn dáng tươi cười phía dưới rét l ạ n h chung quanh võ giả vẫn có thể đủ cảm giác được l a m bang đệ tử cùng hắc nhân sớm tựu i đình chỉ chiến đấu mà là chăm chú địa nhìn thẳng song phương đối với cái này thanh niên l a m bang đệ tử có thể là phi thường quen thuộc đó chính là bọn họ mới lãnh đạo lý hạo nhiên hạo thiên ở đằng kia thiên thấy được vô số màu đen hư ảnh hướng về mọi người tới thế nhưng mà vừa lúc đó toàn bộ bầu trời đột nhiên hào quang đại thắng mọi người cảm giác được một hồi choáng trên ở mở lại lưng, lạnh mạc hiện tới mắt to phát hoang sau nóng đã về b t r o nửa g cũng không tại thế giới sạch nhìn nhìn lại màu đen hư ảnh, đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Trên n kia thế hư tại mất lại rồi, màu đã sẽ. đường cùng thượng quan nguyện bọn hắn sau khi tách ra vì vậy hạo thiên liền cùng hồ h á n tam bọn hắn hướng về tinh h ỏ a thành tiên h đến thế nhưng mà cái lúc này hạo thiên đột nhiên cảm giác được điển vũ nô ấn ấn ký bên trong truyền đến bất an tin tức tốt thiên tài đến khả năng xảy ra chuyện gì tình huống lúc này mới một người vội vàng đuổi đến trở lại đối với gia nhập tinh thần các nhưng là người ở phía ngoài cũng không biết đây hết thảy mà lam bang đệ tử cũng không phải miệng rộng người ừ người ơ i đ ề chúng ta đây là rượu mời không uống uống rượu phạt rồi mạnh lòng trên mặt thời gian dần trồi qua ấm lãnh ta rượu mời không uống uống rượu phạt ngươi có thể làm khó dễ được ta hạo thiên hay vẫn là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười lúc này hạo thiên không biết phía giới lam bang đệ tử đối với hắn đã là phi thường sùng bái chưa bao giờ nhìn thấy qua như vậy tiêu sái như vậy n h ư khí người ngươi xem xem người ta nói chuyện đều lớn như vậy khí ngươi nộ khí lập tức s ô n g chạy lên não mạnh long chỉ cảm thấy nội phủ một hồi sôi trào chỉ cảm thấy một ngụm lịch h u y ế t thiếu chút nữa và o d a ta cái gì ta tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết rồi muốn chết tranh thủ thời gian đến đây thiếu ra ta rất lâu không giết người sờ lên nắm đấm của mình hạo thiên cảm giác mình phi thường ta ác ngươi chúng ta chờ coi các tiểu tử đi rồi ta không thể trêu vào ta và ngươi còn trốn so về các ngươi dù sao quân tử báo thù mười năm không muộn chờ mình đi trở về xem ta như thế nào có thể chết các ngươi ta nói cho các ngươi đi rồi chưa lúc này thời điểm hạo thiên âm thanh lạnh như băng liền truyền đến tới ngươi đến cùng muốn thế nào chẳng lẽ không nên lưu lại chúng ta ư mạnh lòng quả thực là gào thét đi ra lúc này trong lòng của hắn phi thường n é h e đến giận có thể nói hắn chưa từng có chật vật như vậy qua nhưng lại bởi vì một ít tiểu nhân thanh niên nhược quả nói chút giận ai sẽ tin tưởng một thanh niên sẽ cho hắn dẫn theo áp lực lớn như vậy nhưng là cái này muốn lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có thể là sự tình này cứ như vậy chánh cũng không thể tránh đã xảy ra thiếu niên này đến cùng cao bao nhiêu tu vi hắn không biết hắn chỉ biết một chút thiếu niên này tu vi tuyệt đối vượt qua chính mình không biết một bậc nói cách khác hắn tuyệt đối sẽ không như vậy xám xịt chạy ngươi thật đúng là nói đúng ta xác thực là muốn cho ngươi lưu lại hạo thiên âm thanh lạnh như băng tại toàn bộ trong không gian không ngừng mà q u e n quẩn ha ha lưu lại ta ngươi ra mấy ư nói cách khác ngươi biết lọt vào mấy thế lực lớn đổi g i ế t ta nhìn ngươi hay vẫn là suy nghĩ cẩn thận nói sau bạch nói xong mạnh lòng quay đầu liền đi nha ta thật đúng là tựu không vỗ một đạo kim sắc kiếm quang lập tức theo hạo thiên trong tay phải đánh ra đ ó lấy liền đã trúng mục tiêu mạnh long đầu l hơn nữa theo đầu lâu của hắn phía trước xuyên tấu đi qua ngươi cố gắng địa nghiêng đầu lại cuối cùng nhất chỉ nói ra một cái ngươi chữ thân thể liền oanh một tiếng ngã trên mặt đất hắn đến chết cũng không thể tin được hạo thiên vậy mà thật sự dám ra tay chẳng lẽ hắn không đập mấy thế lực lớn đuổi r ế t ây ư cái này lại để cho hắn chết không nhắm mắt xem gặp đồng bạn của mình mạnh long bị người này thanh niên một chiêu giết chết lý k h ô n thiếu chút nữa dọa cho bể mật gần chết vội vàng quỳ hảo h ắ n tha mạng ta lần sau không dám hảo hán tha mạng a thế nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền gặp hạo thiên lệnh như băng co xuống địa ngục ở bên trong gú linh truyền vào trong lỗ thai của hắn tha cánh mạng của ngươi ta như thế nào cho chết đi huynh đệ giao đại ta hay vẫn là tiễn đưa ngươi khoái hoạt lên đường đi phóng một đạo kiếm khí xuyên qua đầu lâu của hắn lý khôn liền mở to hai mắt thật to ngã trên mặt đất đã không có hô hấp đi vào mạnh long bộ pháp những thứ khác h ấ p y nhân vừa thấy lập tức hoảng sợ có cái này hơn mười người hiện linh k ỳ võ giả còn có vài tên nguyên linh k ỳ võ giả liền muốn chạy thế nhưng mà bọn hắn còn không có có chạy ra vài bước liền nhìn thấy đầy trời kiếm quang hướng của bọn hắn lao đến liên tiếp không ngừng thanh nhâm vang lên cái này hơn mười người võ giả liền ngã trên mặt đất còn lại còn sống hắc y nhân nguyên một đám trong lòng run sợ đứng tại nguyên chỗ căn bản không dám lộn xộn mảy may sợ mình đi vào bọn hắn theo gót thậm chí có chút ít đệ tử càng là ở dưới đại tiểu tiện không khống chế trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện chẳng những có lấy mùi máu tươi hơn nữa mùi khai càng thêm nồng hậu dày đặc cảm giác được những n à y mùi vị k h á c thường dị thường khó nghe hạo thiên có chút cau lại cái chán chậm rãi chú đáo điển vũ trước mặt nhìn xem hắn thương thế trên người hạo thiên vội vàng liên tục chọn trên người của hắn nhiều gia càng là đưa vào một cỗ nồng hậu dạy đặc linh khí đi qua rất nhanh điển vũ thương thế liền đã ngừng lại ta trước tại phòng nghị sự chờ ngươi một hồi các ngươi bể bộn đã xong đi tìm ta nói xong hạo thiên liền muốn mở ra bộ pháp hướng về phía trước đi đến nhưng là ngẫm lại còn có chút việc không có giao đại điển vũ lập tức đã nói nói về phần những hắc y n h â n kia ngươi xem rồi xử lý a nếu không rõ thân phận cùng với độc thân chính ngươi nhìn xem xử lý a còn có tựu i là những thứ khác còn lại cẩn thận xem xét tin tức của bọn hắn nếu là có thể dùng đến nhìn xem có thể hay không tranh thủ hít vào chúng ta tinh thần các tốt rồi ngươi đi bể bộn đi thôi là thiếu g i a điền vũ đứng dậy, cung kính đưa mắt nhìn Hạo thiên ly khai, hắn hiện tại cảm giác được thiếu g i a khí tức trên thân càng ngày càng khủng bố rồi, tuy nhiên không biết hắn có hay không đến hư cảnh nhưng là tuyệt đối không thể so với hư cảnh cường giả như. giữa chưa tới gần, điền vũ rốt cục xuất hiện, lúc này đi theo hắn đến còn có sáu gã võ giả, cái này sáu gã võ giả ngoại trừ Hạo thiên nhận thức liêu tuyên bên ngoài, những người khác thuần một sắc đều là nguyên linh sơ kỳ tu vi. sự tình đều làm tốt rồi ngồi ở đại sành trên mặt ghế, Hạo thiên híp hai mắt, không đội không chậm mà hỏi. đồng thời khoác khoác tay ý bảo b ọ nói, đi. nói nói hướng bên c ạ tình làm huống cụ thể à dù sao ta ly khai tại đây đã có ba bốn tháng rồi có thể nói đối với chuyện nơi đây tuyệt không quen thuộc bưng lên trước người chén trài nho nhỏ nhấp một miếng hạo thiên liền cảm giác được chính mình mười vạn tám ngàn sợi lông khổng đều thư giãn đúng vậy thiếu ra đ i ề n vũ cung kính địa đứng lên hướng về hạo thiên báo cáo công tác của mình theo các chủ lúc rời đi bắt đầu nói lên lúc trước các chủ lưu lại đang ăn dược trừ đi một tí cấp thấp đều lấy ra bắn đi nhưng là đại bộ phận cao cấp đan dược đều cho các huynh đệ ăn vào rồi cái này bốn tháng lúc đến làm bọn chúng ta đây tinh thần các thực lực phát triển không ngừng tổng cộng sáng tạo ra mười ba tên nguyên linh sơ kỳ v õ giả một trăm năm mươi sáu tên hiển linh kỳ vó giả bốn trăm sáu mươi tám tên luyện khí kỳ vó giả một n g h n một trăm mười chín tên tụ khí kỳ vó giả về phần không chương ó đạt tới tụ k í kỷ võ giả c ba trăm bảy mươi bốn chỉnh đốn nghe vậy hạo thiên nhữ mày thật không ngờ cái này tinh thần các còn không có có thành lập khởi bao lâu liền đụng phải như vậy tổn thất lớn thật sự là tinh thần các chịu đựng không d ậ y nổi đó à. nói tiếp đến cùng một trận chiến này tổn thất bao nhiêu đệ tử lúc này hạo thiên nhìn như phi thường bình tĩnh nhưng là trong nội tâm có thể nói là lựa giận mặt trời thậm chí có người đối với chính mình tinh thần cắt ra tay h á n tâm có thể chu nhìn nhìn hạo tiên sắc mặt không có có thay đổi gì đ i ề n vũ liền cẩn thận từng ly từng tí đọc ngày hôm qua một hồi kịch chiến xuống chúng ta tinh thần c ắ t tổn thất quả thực là trước đó chưa từng có nguyên linh kỳ võ giả vậy mà tổn thất bảy tên tổn thất nhân số chiếm nguyên linh kỳ võ giả nhân số còn hơn một nửa v ậ phân hiện linh kỳ võ giả tổn thất càng lớn một trăm năm mươi sáu tên vậy mà tổn thất tám mươi tên luyện khí kỳ võ giả tổn thất hai trăm năm mươi mốt tên tụ khí kỳ võ giả tổn thất năm trăm mười chín tên nói xong điện vũ liền ngồi xuống xuống không có bị thương đ ấ y sao chẳng lẽ bọn hắn đều tử vong rồi hạo thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này dựa theo lẽ thường mà nói tình huống như vậy trên căn bản là không có khả năng phát sinh đ ó à. đúng vậy không có bị thương nặng nhân viên trên cơ bản đều là một ít vết thương nhỏ qua ít ngày tiểu rồi cũng sẽ tốt thôi thiên vũ giải thích nói cái này chủ yếu là bởi vì tại thời điểm chiến đấu tinh thần các cấp đệ tử có thể nói nguyên một đám hung hãn không sợ chết lấy mạng đổi mạng ân phân phó xuống dưới lần này người chết tiền an ủi chăm sóc gấp đội cấp cho chúng ta muốn khen thưởng những này hung hãn không sợ chết g i n g giả nói xong hạo thiên rõ ràng có chút kích động hắn thật không ngờ môn hạ của mình đệ tử thậm chí có như vậy tinh thần đại gia dự liệu của hắn à. ân ta biết rồi đúng rồi điền vũ đối phương thương vong tình huống thế nào hồi thiếu ra đối phương hiện linh kỳ đã ngoài cao thủ tổng cộng hai trăm năm mươi mốt tên toàn bộ đánh gục còn lại luyện khí kỳ võ giả tử vong ba trăm hai mươi chín tên tụ khí kỳ võ giả tử vong bốn trăm mười hai tên điền vũ rất nghiêm túc nói ra à nói như vậy bọn hắn tổn thất so với chúng ta càng thêm nghiêm trọng rồi hạo thiên giật mình nói đúng vậy thiếu ra bất quá những điều này đều là thiếu ra một cách cuối cùng đem bọn họ đỉnh cấp cao thủ đều đánh gục mới tạo thành loại tình huống này nhớ tới thiếu ra lúc ấy tư thế vai hùng đ i ề n vũ t i ệ u là một thực hâm mộ lúc nào mình mới có cái này tu vi như vậy áp vung tay lên là đẩy trời kiếm quang ngẫm lại đều là một loại rất k h ố c kỹ năng bất quá lại nói tiếp hạo thiên sở dĩ có thể thi triển đi ra đây là bởi vì hạo thiên tại ma thần thần trong điện hiệu ra lúc này mới khiến cho kiếm thuật của hắn lấy được tiến bộ rất lớn và n g không thì hắn ở đâu có thể xử suất khủng bố như vậy chiêu thức ân không biết cái kia còn lại ngươi làm như thế nào rồi nghĩ đến chính mình chuyện phân phó hạo thiên vội vàng dò hỏi hồi thiếu ra về phần ngươi chuyện phân phó ta làm vậy rất tốt lúc này điển vũ không quên hướng về trên mặt của mình thiếp vàng hoặc là hắc y nhân so chết đi hắc y nhân nhiều hơn bọn họ là lượng thế lực lớn cộng đồng hướng về chúng ta tiến công cho nên nói tại võ giả số lượng bên trên so với chúng ta nhiều hơn nhiều rồi tại những chuyện lặt vặt này lấy trong hắc y nhân thân thế trong sạch còn có dấu vết có thể tra đại bộ phận đều là phủ thành chủ người dù sao bọn họ đều là tinh hỏa thành nguyên lấy cư dân nhưng là cái k i a cổ lực lượng thần bí cũng ngay tại lúc này bên ngoài xưng là tinh hòa bang đại bộ phận điều tra không xuất ra lai lịch của bọn hắn bởi vậy ta đã lại để cho người đem bọn họ giam giữ tại trong đại lao những người này có sáu trăm mười ba tên mà thân thế trong sạch có chín trăm mười bảy tên bất quá chỉ nguyện ý gia nhập chúng ta tinh thần c á t chỉ có bốn trăm hai mươi bốn người rất nhanh đ i ể n vũ đã nói đã xong ân ngươi nói để cho ta đã có một cái đại khái rất hiểu rõ hạo thiên nói tiếp bất quá những cái kia nhốt tại trong đại lao người cùng với không muốn gia nhập tinh thần c á t lại để cho bọn hắn đi bên ngoài mỏ đi thôi ta nhớ được tại tinh hỏa thành giống như có một tòa dưới mặt đất q u ò n mỏ ân đúng vậy thiếu gia do dự một chút điền vũ không có ý tứ nói thiếu gia cái này tinh hỏa thành bên ngoài lại là có thêm một tòa dưới mặt đất quạt mỏ nhưng là hắn một mực đều không thuộc về chúng ta mà là thuộc về p h ụ thành chủ chỉ thấy hạo thiên mở t r ừ n g hai mắt mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem điền vũ nói điền vũ ai nói cái này quạt mỏ bất tử chúng ta từ hôm nay trở đi ta vừa nói quạt mỏ nó chính là chúng ta được rồi có thể là thiếu gia cái này mỏ bên trên tuy nhiên nắm giữ ở p h ụ thành chủ trong tay nhưng là những thứ khác thế lực lớn lại là có thêm giám sát ở chỗ này nếu là chúng ta chiếm lĩnh nơi này có điểm không tốt sao điền vũ thế nhưng mà biết rõ cựu đại thế lực khủng bố ha ha không chỉ nói cái gì ta o ý đã quyết quản hắn khỉ rõ cái gì thế lực lớn đâu rồi binh tới tướng đỡ nước tới đắp đất c h ẳ n g tuy nhiên hạo thiên ngoài miệng nói như vậy đấy nhưng là trong lòng của hắn lại là có thêm không ít sầu lo đối với cựu đại thế lực nhưng hắn là có một cái so sánh trực quan rất hiểu rõ nhất là lần trước tại đan vương bảo tàng thời điểm trên trăm tên nguyên linh kỳ võ giả nhưng lại đều là nguyên linh trung hậu kỳ võ giả mấy ngàn tên hiển lịch kỳ võ giả giống như đây vẫn chỉ là cựu đại thế lực một góc của bang sơn linh hư k ỳ võ giả đây càng là từng cái thế lực lớn chỗ thiết yếu như lần trước đuổi giết hắn thanh long thành cái đó một cái linh hư k ỳ võ giả bất quá nếu hiện tại hạo thiên gặp mặt bên trên hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy rồi hơn nữa hạo thiên bây giờ lập tức muốn đột phá hiện tại trước tiên đem quặn mỏ cầm xuống cho bọn hắn lá mặt lá trái sau đó thừa cơ lớn mạnh chính mình đến lúc đó bọn hắn còn có thể lấy chính mình làm sao bây giờ ân cứ làm như vậy đi rồi hạo thiên liền mãnh liệt sợ, sợ trong tay của mình lập tức trong đại sảnh mấy người sợ hãi kêu lên một cái vội vàng hỏi thăm hạo thiên xảy ra chuyện gì tình huống hạo thiên tự nhiên sẽ không ă n ngay nói thật rồi vì vậy liền bị hắn che đậy đi qua có thể là thực lực của chúng ta căn bản không có những cái kia thế lực lớn hùng hậu đây không phải điền vũ lời còn chưa nói hết liền bị hạo thiên cho hắn làm rối loạn nhưng mà cái gì không có gì thế nhưng mà có chỉ là chấp hành nhất là lần này phủ thành chủ cùng cái kia cái gì tinh hoa bàn g quả thực khinh người quả đáng nếu không phải d i ệ t bọn hắn bọn hắn còn tưởng rằng ta là dễ chê ự nghe vậy trong lòng mọi người đều là xôi t r à o không thôi xem ra lần này lại có không đánh nữa đồng thời lại để cho bọn hắn cũng thấy được các chủ cường ngạnh điền vũ biết rõ chính mình không cải biến được hạo thiên quyết định liền cái gì cũng không nói rồi ngươi thiệu an bài nhiệm vụ a ta tuyệt đối là hội dựa theo nhiệm vụ làm kế tiếp chúng ta đàm luận như thế nào đánh phủ thành chủ cùng tinh hỏa bang chỉ thấy hạo thiên mạnh mà một vô bản lập tức mọi người liền bị cái này đột nhiên tiếng vang lại càng hoảng sợ người không phạm ta ta không phạm người hôm nay thành chủ này phủ cùng tinh hỏa bang quả thực là khinh người quá đáng nếu là chúng ta không để cho bọn hắn giáo huấn như thế nào có thể cho nên ta hy vọng các chủ trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt l i u tuyển đứng ra nói ra ân không tệ ta cũng có được loại ý nghĩ này dù sao một cái tinh h ỏ a thành như thế nào dễ dàng tha thứ hai cái đã ngoài b ỡ đ ít định b ỡ đồng thời tồn tại cho nên bước tiếp theo liền là chúng ta trong khoảng thời gian này nhiệm vụ bên kia là thống nhất tinh h ỏ a thành hạo thiên hưng phấn mà hướng về mọi người giảng thuật cái này lấy tinh h ỏ a thành mỹ hào tương lai còn có là muốn nói mọi người muốn nô nước tấp nập lên tiếng à chẳng lẽ chỉ có liêu tuyển một người những người khác không có ý kiến gì ư nhìn xem ổn thỏa tại trên ghế không nói câu nào mọi người hạo thiên vội vàng dò hỏi vừa lúc đó đột nhiên có người tiến đến nói ra các chủ bên ngoài có bảy người nói nhận thức ngơi muốn hay không lại để cho bọn hắn tiến đến nghe vậy hạo thiên vội vàng nói đem bọn họ toàn bộ cũng gọi đến nơi đây à, chúng ta vừa vặn có chuyện muốn nói là các chủ ta cái này dẫn dắt bọn hắn tiến đến nói đến đây tên đệ tử liền đi ra ngoài chưa từng có bao lâu thời gian liền nhìn thấy người này đệ tử dẫn bảy người vào được không thể bảy người này là hồ hán tam bọn hắn đón lấy là hướng về mọi người giới thiệu tại vô tận trong vực sâu hạo thiên đã thành công thuyết phục hồ hán tam bọn hắn tự nhiên hồ hán tam bọn hắn hiện tại vô điều kiện gia nhập tinh thần c á c hơn nữa bọn hắn hiện tại toàn bộ đều là trưởng lao cấp bậc đối với có thể có bảy tên cao thủ gia nhập tinh thần k á c những người khác tự nhiên cao hứng mà hắn hiện tại tinh thần các đúng là thiếu khuyết cao thủ thời điểm sự gia nhập của bọn hắn không thể nghi ngờ lại để cho tinh thần các thực lực càng thêm hùng hậu nghe nói hạo thiên muốn đánh phủ thành chủ cùng tinh hòa bang hồ hán tam bọn hắn đối với biến cố đến rồi hứng thú đồng thời công bố đánh phủ thành chủ cùng tinh hòa bang nhóm người mình tuyệt đối sẽ xông lên phía trước nhất kế tiếp bọn hắn liền tiếp theo thảo luận lấy lần này kế hoạch hành động đã có bảy người gia nhập thảo luận kế hoạch rất nhanh liền chứng thực rồi cái này cũng không có chuyện gì để nói đơn giản thừa dịp trong khoảng thời gian này p h ụ thành chủ cùng tinh hỏa bang không có phát hiện bọn hắn đánh tinh thần các thất bại thời điểm mọi người muốn cấp trước một bước công tới bởi như vậy có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp cũng có thể làm cho đối phương nhất thời ở trong không thể hội tụ binh lực đây quả thực là một lần hành động tính ra bất quá tại đánh trước khi còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường cái kia muốn làm bên k i a là chỉnh đốn hiện tại tinh thần các dù sao một hồi đại chiến xuống thiệt nhiều đồ vật cũng không có điều này cần một chút thời gian đến nhưng là hiện tại thời gian lại không đều người chẳng lẽ muốn chờ trong đêm đang tiến hành công kích ây ư cho đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi cuối cùng trải qua nhất trí thảo tử lại qua luận, còn lại đệ bên ọ bọn n hắn chỉ đem đi một nửa, hơn nữa muốn trưởng lão đều không cần tham kiến lần này hành động, hắn chiến, thân chỉ tham hồi thể lúc trước đem đi đều đại một mới một trải i t sao vừa qua sáu lão vị dù u hao h k ô g ít linh l ự cạnh chỉ có thời gian dần qua khôi phục thời khôi gian qua dần l i Cuối c ù g bên n c ạ là hạo thiên mang theo hồ hán tam bọn hắn cùng với trên trăm tên đệ tử cứ như vậy hạo hạo đang đang hướng về phủ thành chủ và tới trên đường cái người đi đường trông thấy lam bang đệ tử gấp vô cùng vội vàng trong lúc nhất thời cũng không biết bọn hắn đang làm gì đó chẳng lẽ ngày hôm qua chiến đấu lam bang thắng lợi rồi thật đúng là khả năng các ngươi không có phát hướng bọn hắn hướng về phủ thành chủ đi không phải biết rằng lần này đại chiến một điểm có phủ thành chủ tham dự xem ra song phương nhất định phải kịch chiến rồi bên cạnh có một người trung niên lộ ra thần thần bí bí hướng về mọi người chung quanh nói đi không đúng lam bang đệ tử phân đông làm sao có thể t u xuất hiện cái này hơn một trăm người a nếu là thật đi phủ thành chủ những người này có thể không đủ bọn hắn lệnh kẽ răng khắc một người đi đường nói ra ồ phía trước mấy cái đầu lĩnh chính là ai a như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua lam bang có mấy nhân vật chẳng lẽ cái này là mặt tiểu thanh niên lãnh đạo lấy những người này đi đánh phủ t h à n h chủ thật sự là không nghĩ ra a thật sự là không nghĩ ra a cái gì không nghĩ ra có đạo là trí không tại lớn tuổi tâm không tại còn trẻ nói không chừng người ta thanh niên là một cao thủ đi đi nha đứng ở chỗ này làm gì tranh thủ thời gian xem đặc sắc chiến đấu đi nói đến đây tên người qua đường liền hướng về hạo thiên bọn hắn cùng tới vì vậy đón lấy càng nhiều nữa người qua đường về phía trước đi theo muốn nhìn một chút cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chương ba trăm bảy mươi lăm nhất thông tin h ỏ a thành một đương nhiên ta còn muốn nói là Hy khác sách vọng đọc trang bằng tại cái web lần nữa q u ỷ cầu phiếu phiếu vé v u a n h một tiếng vang thật lớn phụ thành chủ đại môn bị hạo thiên một cước đạp được nấu nhừ có thể nói trên cơ bản nhìn không thấy tại đây nguyên lai、like、là một cái đại môn lớn mật người nào dám đến p h ụ thành chủ nháo sự chẳng lẽ các ngươi ăn hết tim gấu mật báo rồi một người trung niên võ giả nhanh chóng theo trong thành chủ phụ chui ra chỉ thấy cái này trung niên nam tử kia có hơn bốn mươi tuổi ăn mặc tương đương phồn hoa hơn nữa đều là thượng đẳng tơ lụa chế thành phải biết rằng đây chính là giá trị liên thành xem ra người này tại trong thành chủ phủ vẫn có chút quyền lực ha ha là ta ta hôm nay nhìn xem thành chủ này phủ có gì năng lực vậy mà chiếm cứ như vậy tốt khu vực chỉ thấy hạo thiên đối với phủ thành chủ bàn tay lớn một hồi từ nay về sau tại đây chính là ta lý hạo nhiên sàn xe các ngươi những này nô tài thức thời tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đầu hàng không cho cùng đợi các ngươi đem lại như thế này vận mệnh v u n trước cổng chính một tòa sư tử b ă n g đá lập tức bị hạo thiên một trường đập thành nắp ấy lập tức người này trung niên nam tử chấn động hắn thật không ngờ trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy ôn hòa không hề ác ý thiếu niên thậm chí có b u ồ n sự như vậy mặc dù lớn bên cạnh bên cạnh cái này tòa sư tử bằng đá chính mình một trưởng xuống dưới cũng có thể lại để cho hắn chia năm xẻ bảy nhưng là mình tuyệt đối làm không được thiếu niên này nhẹ nhàng như vậy tự nhiên phải biết rằng chính mình thế nhưng mà hiện linh kỳ tu vi chẳng lẽ thanh niên này là nguyên linh kỳ võ giả trung niên nhân nghĩ tới đây lập tức trong nội tâm chấn động vội vàng hướng lây trong thành chủ phù hô các minh đệ có người bới móc rồi hơn nữa gốc dạ phi thường n ạ n h nhanh đi thông tri thành chủ nhìn xem loại năm này nam tử động tác h ạ o thiên cũng không có bất kỳ động tác hôm nay là đến xét nhà muốn làm được hung hăng c ả n quấy một điểm để cho người khác biết do chúng ta làm bằng cũng không phải dễ khi dễ thời cổ hoa hạ có một câu nói đến phạm ta người hắn mặc dù x a tất chu hôm nay hạo thiên tựu cho hắn đến một cái phạm ta làm ba người n g mặc dù x a tất chu kỳ thật hạo thiên rất muốn sử dụng tinh thần k á c nhưng là hắn biết rõ cái lúc này rất lỗi thời bởi vì nếu là tinh h ỏ a thành trong lúc bất c h ợ t bị một cái không biết tên thực lực chiếm đoạt nhất định sẽ khiến cho một ít thế lực lớn chú ý nhưng là làm bang không giống với hắn là tinh hoa thành sinh trưởng ở địa phương thế lực cùng một ít đại thế lực đều có được giao thế có thể nói nếu là không có thượng diện một ít thế lực lớn ủng hộ tinh h ỏ a thành căn bản chính là không có khả năng có lam bang tồn tại dĩ nhiên đối với ở dưới mặt bang phái cùng thế lực chiến đấu dưới tình huống chỉ cần không ý hiếp được những này thế lực lớn bọn hắn chỉ biết mở to một con mắt nhắm một con mắt đây cũng là vì cái gì phủ thành chủ hội công đánh lam bang rồi hôm nay hạo thiên muốn làm liền là như thế này ta tấn công xong phủ thành chủ sau đó tại thống nhất toàn bộ tinh h ỏ a thành sau đó lại để cho đ i ể n vũ ra mặt điều hòa cái cái thế lực sau đó trải qua vài năm phát triển hắn liền có chống lại thế lực lớn vốn l i ế n g rồi trung n i ê n nhân một hô liền nhìn thấy trên trăm tên võ giả hướng về tại đây chạy đến đương nhiên cũng có được một gã võ giả cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy hạo thiên bọn người ánh mắt hướng chung quanh phủ thành chủ nội phủ vào tới lúc này thời điểm có thể có thể cảm giác được cạnh mình cũng có một loại người đông thế mạnh cảm giác mặc dù đối với mặt cũng là có hơn trăm người hơn nữa có lấy thanh niên trước mắt cao thủ như vậy nhưng là hắn cũng không có sợ hãi mà là phi thường nắm chắc mảnh nói nơi nào đến không biết mình họ gì tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào đường đường phủ thành chủ có thể là ngươi người như vậy là có thể tùy tiện t r e o chọc đấy sao muốn chết đằng sau hồ hán tam được nghe trung niên nam tử này vậy mà như vậy mắng hạo thiên lập tức không thể nhị n được nữa liền nghĩ ra được tiêu diệt thằng này thế nhưng mà hắn vừa mới phóng ra một bước liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hạo thiên ngăn cản đường đi ha ha không nên lộn xộn chúng ta để sau hãy nói nhìn thấy hạo thiên đều như vậy hồ hán tam đành phải hướng về đằng sau đầy tới ha ha tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quái ây ư như thế nào như bây giờ không có đã có tiền đồ muốn hay không đại gia giáo giáo ngươi làm như thế nào người ai nhìn thấy loại này tình cảnh trung niên đàn ông lập tức hưng phấn mà kêu lên hắn còn tưởng rằng hạo thiên nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy đã sợ đây này tiểu tử ngươi muốn chết tin hay không nói thêm câu nữa ta đem đầu lâu của ngươi cắt bỏ lại có một người nhịn không được đứng dậy muốn giết chết trước mắt trung niên nam tử lý trung phát lui ra phía sau không có của ta phân phó không chỉ nói bất luận cái gì làm bất cứ chuyện gì nhìn thấy hạo thiên nói như vậy nghiêm túc lý trung phát đành phải hướng về vị trí cũ của mình c h é m tới ha, ha tiểu tử nếu là ngươi sợ tranh thủ thời gian cho ra dập đầu cái đầu nhận thức cái sai nói không chừng hôm nay ra một cao hứng cựu tha các ngươi cái này trung niên đàn ông cũng tới càng khoa trương lúc này hắn đã tưởng tượng đến trước mắt thanh niên nằm rạp trên mặt đất hướng về chính mình cầu xin tha thứ chính mình là thế nào tra tấn hắn đây hết thể hết thể tại trong nam tử trong đầu lập tức hình thành bất quá tuy nhiên ta có thể đủ buông tha ngươi nhưng là không biết thành chủ đại nhân có thể hay không buông tha ngươi nhưng là ngươi nếu xuất ra đầy đủ thành ý ta vẫn có thể đủ nói với ngươi hơn mấy câu lời hữu ích nói không chừng đến lúc đó thành chủ sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây nhìn xem hạo thiên cặp mắt của hắn bên trong đã tràn đầy sáng long lanh kim tệ nếu sự tình thật sự dựa theo ý nghĩ của mình đi xuống đi chính mình có khả năng vừa muốn đạt được rất nhiều rất nhiều kim tệ tuy nhiên những này kim tệ mà vượt giao tám phần nhưng là hai thành cũng đầy đủ chính mình tiêu sái một thời gian n g ắ n được rồi nhìn xem hạo thiên hắn hoàn toàn đã đem hạo thiên coi là một cái sâu sắc kim tệ hơn nữa là độ tinh khiết rất cao cái chủng loại kia n g ắ m lại cũng là hạo thiên đi theo phía sau một đôi người nếu là hắn không có tiền có thể nha mua cái kia sống nhiều người như vậy à nghe vậy hạo thiên lập tức nợ nụ cười à ngươi nói là sự thật Cái kia k hai ô n g biết t lấy ra n h ề u đủ thành ý, thành ý ý mươi ớ i có của thể đả động lòng n g đây đạo, này. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên bên trên đạo, thật không ngờ Ha ha, thật tiểu tử quả cái ủ a ta l nói ngươi lĩnh ngộ như vậy thấu triệt, như triệt, thấu vậy vậy đi, kim h h ô n n g ề u xuất trung không này nói xong trung niên n ít, ra A a số tệ ử vươn một、tay. Một kim tay. t nhìn xem trung niên nam tử dỗi ra một ngón tay hạo thiên không thể tưởng tượng nổi mấy đạo tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không trung niên nghe vậy quả thực như đem trước mắt thanh niên chém thành hai khúc chẳng lẽ là mươi cái kim tệ nhìn xem trung niên nhân càng ngày càng vặn vẹo gương mặt hạo thiên đón lấy vội và nói một trăm kim tệ Lúc này trong u n niên nam tử gương mặt đã hồng g mặt tử t đã r phát phát tím lúc n hiển nhiên hắn vận không、được. Chẳng lẽ không may được. đ lẽ n ngươi g sao, h chỉ ỉ rỗi ra chỉ một nhất g cũng ó n tay ta à, c ỉ có theo nhỏ h n con hạo nói lên số á thời i ê n n vẻ mặt g ư vô trung ộ i nói. Ngươi, t o n nhất g lúc thời t r niên nam tử nói không ra lời chỉ là ở nơi nào ngươi ngươi nói không ngừng được rồi ta cho ngươi một ngàn kim tệ thế nào cái này là của ta cuối cùng lằn danh nghe vậy lần này trung niên đại hán thiếu một ít giận đi lên ngươi ngươi ngươi tiểu tử này ngươi là đổi ăn mày á gọi ra một hơi trung niên đại hán gương mặt có chút khó coi mấy đạo cái kia cái kia đến cùng bao nhiêu a hạo thiên xem cái này trung niên đại hán đỏ bừng cả khuôn mặt mấy đạo hiển nhiên hắn cũng là biết rõ tự ngươi nói đạo rất là ít rồi một ngàn vạn kim tệ một cái tử không thể thiếu trung niên đại nghiến răng nghiến lợi nói thanh niên này thật sự là quá ghê t ở m chẳng lẽ hắn là cái kia chính mình đương hầu x u ấ t à? một nghìn vạn ngươi ngươi quả thực t i ệ u là là công phu sư tử mà ngươi như thế nào không nói thẳng muốn mạng của ta à ta lấy không xuất ra nhiều như vậy hạo thiên nhìn xem đáng giận trung niên nam tử tức giận nói vậy ngươi có thể cầm ra bao nhiêu có thể là cảm giác được chính mình muốn thật sự là nhiều lắm trung niên nam tử cũng có chút ngượng ngùng nói ta ta không có có nhiều như vậy tiền mặt bất quá ta có rất nhiều bất động sản không biết các ngươi muốn hay không a hạo thiên vội và nói bất động sản tốt không biết là cái gì a lập tức trung niên nam tử hưng phấn không thôi phải biết rằng bất động sản tại nóng l ạ n h hoang mạc bên trong so tiền tài có thể là phi thường hữu dụng dù sao tại đây thổ địa vô cùng khẩn trương hơn nữa buôn bán cũng là rất trọng yếu ha ha đáng tin rất đáng tiền lang bang sản nghiệp thế nào hạo thiên bình tĩnh nói cái gì l tiếng tiếng trương phương trở lại ngươi làm cái gì đấy nếu không phải bởi vì ngươi tỉ tỉ ta đã sớm đánh ngươi một chầu rồi ngươi nói ngươi mỗi ngày ngoại trừ cho ta gây chuyện ngươi còn có thể làm ra sinh sao sự tình đến đây này nghe thấy người này trương phương vội vàng hướng lấy đằng sau t ố i lui nhưng hắn là biết rõ chính mình hết thảy đều là cái này tỷ phu cho mình thường thường chính mình gây chuyện cũng là tỷ phu thay mình dọn dẹp ha ha vị công tử này người nhà không hiểu được cái gì quy cụ xông tới ngươi ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội nói đến đây người liền hướng về hạo thiên hai tay ôm q u y ề n cúc một cái cung người này hơn bốn mươi tuổi nhìn về phía trên phi thường có tinh thần quần áo đẹp đẽ quý giá h i ệ n nhiên là cái này trong thành chủ phụ rất có quyền lợi chi nhân không biết ngươi là đối với phụ thành chủ người hạo thiên tự nhiên không biết vì vậy vội vàng hướng trước dò hỏi bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người ha ha bức người mạnh trường thanh chính là chủ nhân nơi này không biết tiểu ca là mạnh trường thanh rất rất biết nói chuyện từng cái đông động tác đều không có gì thất lễ địa phương ngược lại lộ già phi thường thành khẩn ha ha nguyên lai、like、là mạnh thành chủ a không biết mạnh long là gì của ngươi hạo thiên cũng không có chính diện trở lại đạt mạnh trường thanh mà là hướng về mạnh trường thanh nói xong một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu ha ha tiểu h u y n h đệ mạnh long là gia đệ không biết có chỗ nào đắc tội ngươi ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội được nghe mạnh lòng sự tình hiển nhiên mạnh trường thanh rất là ngoài ý m u ố n vội vàng làm tốt xấu nhất ý định đã người ta tìm tới cửa hay vẫn là tranh thủ thời gian người một cái sai a ha ha cái này ta không có hứng thú hắn đã bị thủ hạ ta huynh đệ g i ế t cười cười hạo thiên chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mạnh trường thanh ánh mắt cái gì các ngươi vậy mà giết hắn đi các ngươi là chỉ chỉ hạo thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời hắn trong lúc nhất thời nghĩ tới mỗi loại khả năng chẳng lẽ đánh lam bang đã thất bại hắn chính kỳ quay lắm cái này đều giữa trưa vậy mà vẫn chưa về nguyên lai、like、là đã thất bại chương ba trăm bảy mươi sáu thống nhất tinh h ỏ a thành hai ha ha không thể chúng ta đúng là lam bang người hạo thiên nhìn xem mặt không biểu tình mạnh trường thanh lúc này phi thường đáp ý hừ cái này muốn trách cũng trách các n g ư ờ i chúng ta lam bang cũng không phải sao a miêu a cậu là có thể khi dễ hôm nay ta đến t i ể u là tiễn đưa các ngươi ra đi ngươi tại dưới mặt đất cùng đệ đệ của người gặp lại đi thôi nói cái này hạo thiên liền vung tay lên lại để cho mọi người bắt đầu tiến công lúc này hồ hán tam bọn hắn đã sớm đã đợi không kịp hôm nay đã nghe được hạo thiên lập tức nguyên một đám điên quồng mà hướng về phía trước phòng đi trong l ú các nhất thời giống như thời hổ vào bầy dê. c ngươi, ngươi, n các m ạ huynh trường thanh trong lúc nhất thời r lúc ộ t đều hối h t n h rồi, đệ xông lên à vì chết đi các huynh đệ thù lao vì phó thành chủ báo thù lúc này phụ thành chủ có bốn năm trăm người hơn nữa mỗi một cái đều là cao thủ có thể nói đây là phụ thành chủ cuối cùng r a sản rồi hạo thiên tại đây chỉ có cái này hơn một trăm người không nói tu vi thế nào tự là liền nhân số đều so ra kém người ta có thể khẳng định nói đã khởi chiến đấu đến khẳng định cái kia muốn chịu thiệt nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên vội vàng xông vào trong đám người hành động nổi lên nhân viên cứu sinh chứng kiến cái kia một gã lam bang đệ tử sắp xa vào đến nguy hiểm cảnh giới trong liền vội vàng giúp h ắ n thoáng cái tiểu tử muốn chết mạnh trường thanh hét lớn một tiếng ấy ư liền hướng về đem hạo thiên lao đến song trường nhanh như t h i ề m điện thân ảnh giống như cá chạch trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua hạo thiên giống như không có phát hiện hắn cũng không có đối với mạnh trường thanh động tác làm ra phản ứng gì từ đầu đến cuối đều tại làm lấy chính mình muốn việc cần phải làm mắt thấy mạnh trường thanh song trường muốn đánh tại mạnh trường thanh trên người lúc này thời điểm bên cạnh đột nhiên bông xuất hiện một người h ừ muốn g i ế t nhà của ta các chủ trước qua ta cửa hải này vê anh hai người song trường chạm vào nhau vì vậy liên tiếp lui về phía sau năm sáu bước lúc này mới dừng lại thân thể chỉ là phía sau bọn họ một ít người phi thường không may trong lúc nhất thời liền bị bọn hắn vỡ thành trọng thương những người khác gặp được loại tình huống này vội vàng tha thứ hai người tiếp tục lấy bọn hắn chiến đấu ha ha tiểu tử không tệ nhưng tu vi có thể so coi trọng ta rồi lý t r u n g phát nhìn xem mạnh t r ư ờ n g thành cảm giác được phi thường hưng phấn hắn thật không n g ờ vừa mới từ nơi này đi ra thậm chí có luyện tập người rồi hơn nữa thích hợp tu vi của mình không sai bịt lắm cái này lại để cho hắn rất là cao hứng h ừ muốn chết xong trong mây mù phun ra nuốt vào lập tức liền nhìn thấy một đạo cường đại trưởng kinh hướng về lý chúng phát đánh、qua. lúc này mạnh trưởng thành có thể nói một hồi phẫn nộ chính mình lại lại để cho bị người khác gọi là tiểu tử cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi vội vàng xử suất lớn nhất đòn sát thủ hướng về lý trung phát công tới chút tài mọn xem đều không có liếc mắt nhìn lý trung phát dỗi ra song trưởng liền nên đón tiếp lấy thế nhưng mà hắn đột nhiên sắc mặt đại thiện chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo song trưởng của mình bên trong nhanh chóng chui vào đến thân thể của mình ở trong phá hư lấy chính mình kinh mạnh trong cơ thể may mắn trong cơ thể linh lực nhanh chóng làm ra phản ứng mặc dù không có có thể kịp thời tiêu diện cái này cổ lẹn vào năng lượng nhưng là để lại cô năng lượng này tiếp tục xâm lấn thân thể càng là bất chi bất giác hướng về đằng sau liền lùi lại mấy bước mạnh trường thanh bắt lấy cơ hội như vậy làm sao có thể đơn giản điệu c u n g tha chỉ thấy đầy trời trường ảnh đem lý trung phát cả người bao vây lại lôi quang chất động bụi mù nổi lên m ộ n phía mạnh liệt sức lực khí hướng về chung quanh không ngừng t á n sát bừa bãi lấy ha ha tiểu tử cho đại gia chết đi a song trưởng bên trong quán thâu cái này cường đại linh khí chỉ thấy thượng diện điện quang lập lòe lôi quang một phía nhìn về phía trên tương đương khủng bố thiệm điện thủ nhìn xem đánh tới song trường lý trung phát chấn động với tư cách nóng lạnh hoang mạc bên trong lão tư cách người rồi tự nhiên nghe nói qua cái này môn piệt kỹ thiểm điện thủ chẳng những xuất trưởng nhanh chóng nhanh như thiểm điện đồng thời song trưởng bên trong càng là sen lẫn cường đại tia chớp lực lượng tuy nhiên tu luyện lôi thuộc tính công pháp võ giả càng có thể phát huy ra thiểm điện thủ ý lực nhưng là những võ giả khác sử dụng cái này thiểm điện thủ ý lực cũng là không như bình thường đầy trời t r ư ờ n g ảnh vừa mới tiêu tán lý trung phát căn bản không có thời gian kịp phản ứng lập tức liền bị cái này thiểm điện thủ đánh trúng trong lúc nhất thời tầm đó hạo thiên toàn thân rút rỗi trên người bộ lông càng là một cây căn đứng thẳng giống như là bị xét đánh đồng dạng chứng kiến loại tình huống này mạnh trường thanh lập tức liền thân như thanh long trưởng như lôi đình lần nữa hướng về lý trung phát phóng đi trước đó lần thứ nhất nhìn xem chiêu thức của hắn phi thường khủng bố nhưng lại không có đến cỡ nào đại uy lực chỉ là có thể lập tức lại để cho đối thủ tê liệt mà thôi thừa dịp như thế cơ hội tốt mạnh trường thanh rốt cục bắt đầu hạ chính thức thủ đoạn song trưởng dùng thế xét đánh lôi đình mắt thấy tựu i đánh vào lý trung phát trên lồng ngực lúc này thời điểm lý trung phát rốt cục phản ứng đi qua vì vậy vội vàng dối ra song trưởng của mình hướng về mạnh trường thanh song trưởng ấn đi không kịp rơi trên mặt đất lý trung phát một cái bay lên không liền vững vàng địa rơi trên mặt đất chung quanh võ giả chứng kiến biểu hiện của hắn lập tức bội phục không thôi Đều muốn chết mạnh trường thanh lần nữa nghe thấy cái này trước mắt người này nam tử nói mình như vậy lập tức tâm hỏa đại động trong nội tâm hận không thể một trường chụp u chết người này nam tử thế nhưng mà nam tử này kháng đả kích năng lực vượt quá tưởng tượng của hắn vừa mới cường đại một trưởng người này nam t ử gần kề chỉ l à nổ một bãi nước miếng máu tươi cũng không có gì đại tổn thương muốn chết chính là ngươi một chiêu hát hổ đạo tâm liền hướng về mạnh trường thanh c h à o tới mạnh trường thanh ở đâu có thể làm cho hắn bắt lấy vội vàng hướng lấy bên cạnh l ó ạ i lên trong hai tay tản ra trận trận nguy hiểm khí tức liền hướng về lý trung phát đánh tới thấy vậy lý trung phát gặp chiêu phá chiêu trong lúc nhất thời hai người đấu cùng một chỗ rất náo nhiệt ngươi tới ta đi trong nháy mắt trên trăm chiêu đi qua hai người người này cũng không thể làm gì được người kia trên trận bùi mù trận, trận trên mặt đất sàn nhà tại hai người cường đại công kích phía dưới hóa thành điểm một chút một phấn chỉ nhìn được xa xa hạo thiên tâm thương yêu không dứt ai hai người kia thật sự là quá phá g i a chi tử rồi cái này là đồ đạc của ta lại bị các ngươi đánh thành hai thứ này xem một hồi như thế nào thu thập các ngươi nếu là hạo thiên bị mạnh trưởng thanh nghe thấy được không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào nói không chừng hội lập tức tức chết cái này là đồ đạc của ta ta đánh nát với ngươi có quan hệ gì đâu đây nhất định sẽ là mạnh trưởng thanh v hai người mãnh liệt đối với bình lập tức tại dưới chân tặc một cái thâm đại một mét hô sâu chỉ thấy nhao nhao bùn đất giống như dọn mưa từ trên trời g ra xuống lại để cho trận chiến đấu này để lộ lấy điểm một chút sắc thái lãng mạn ngươi rất cường tay trái võ giả lồng ngực của mình phấp một ngụm máu tươi phun ra chỉ thấy l ý trung phát dựng thẳng lên chính mình ngón tay cái hướng về mạnh trường thanh nói ra ha ha ngươi cũng rất mạnh bất quá ngươi còn không phải đối thủ của ta sờ lên chính mình vết máu ở khoe miệng mạnh trường thanh nghĩ đến phi thường là tự nhiên mình hai người một hồi đại chiến tuy nhiên phi thường phân khích nhưng là cũng làm cho mạnh trường thanh bị thụ không nhỏ nội thương người này nam tử cường hãn vượt quá dự liệu của hắn a chúng ta đây tựu mọi mắt mong chờ rồi nhìn xem đến cùng ai lợi hại nhất nói xong cả người hóa thành một đạo thiểm điện lập tức biến mất vô tung vô ảnh ồ người đâu tại sao không có bóng dáng rồi nhìn xem biến mất lý chúng phát mạnh trường thanh nhẹ kêu một tiếng bất quá rất nhanh hắn liền có sách lược ứng đối đó chính là dùng bất động ứng v n biến mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương chăm chú địa nhìn chăm chú lên chung quanh hết thể động tác trong giây lát phía sau cảm giác được một hồi linh khí chấn động mạnh trường thanh trong nội tâm một hồi cười lạnh chỉ thấy hắn huy động hai tay một trưởng lôi điện bàn tay lớn lang không ra hiện tại phía sau của hắn chỉ thấy cái này đại trên tay lệ quang lập lòe ẩn chứa cường đại lôi điện lực lượng có thể nói chỉ cần chạm được cái này bàn tay lớn sẽ gặp lập tức đụng phải thượng diện tản sắt b ử a bãi lôi điện lực lượng công kích không đúng bị lừa rồi mạnh trường thanh chấn động hắn thật không ngờ vừa rồi đây chỉ là địch nhân nghi binh chi mà tính mà chính mình hoàn toàn cứ như vậy chúng địch nhân nghi binh chi mà tính ngay tại hắn quay người lập tức ở bên cạnh hắn trong lúc đó xuất hiện lý trung phát thân ảnh lúc này hắn căn bản vô lực phòng ngự lý trung phát tiến công、đúng. một tiếng vang thật lớn mạnh trường thanh cả thân thể liền đã bay đi ra ngoài Đón lý ấ y l trung phát nắm đấm hung hăng điệu đập vào trên mặt đất lập tức liền nhìn thấy đá cầm thạch sàn nhà thượng diện xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ hố có thể thấy được một quyền này uy lực phi thường khủng bố vừa rồi nếu mạnh trường thanh không có tránh thoát một quyền này nói không chừng đã tại chỗ tử vong hoặc là bản thân bị trọng thương cùng vừa vâng liên tục cường đại công kích đều đập vào trên sàn nhà lúc này mạnh trưởng thành đã mệt mỏi ứng phó lý trung phát công kích hắn nhưng mà cái gì đều còn không được nữa thế nhưng mà trong lúc đó chỉ thấy trước mắt một đạo ánh sáng hiện lên lý trung phát thiếu chút nữa nhìn không thấy tình cảnh trước mắt thân thể lập tức liền dừng lại chỗ đó lúc này thời điểm một hồi nguy hiểm khí tức liền chuyển đến trong đầu của hắn đại não nhanh chóng làm ra phản ứng thân thể vội vàng hướng lấy đằng sau t ố i lui trong nháy mắt cũng đã ly khai tại chỗ mấy chục thước xuất hiện tại chúng võ giả bên trong chương ba trăm bảy mươi bảy thống nhất tinh hoạt h à n h Vâng! một tiếng vang thật lớn chỉ thấy lý trung phát trước kia chỗ địa phương không biết bị cái gì đánh trúng lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt là một cái phương viên một mét hô sâu nhìn về phía trước hô sâu lý trung phát lập tức mồ hôi lạnh chạy r ò n g muốn làm ì n h mới vừa rồi không có cảm giác được nguy hiểm mình lúc này đã đã trở thành một bãi thịt nát hắn có thể không cảm thấy lục thể của mình có trên mặt đất đá cẩm thạch tạo thành thành sàn nhà cứng rắn thật không ngờ ngươi thật không ngờ cơ cảnh vậy mà có thể tránh né công kích của ta lúc này mạnh t r ư ờ n g thanh vẻ mặt chật vật giống chỉ thấy hắn toàn thân bị dơ giấy bẩn thịu bùn đất chỗ vây quanh y phục trên người cũng không biết làm sao vậy vậy mà rách dưới bất quá lại để cho mạnh trường thanh quan tâm chính là cái này lý trung phát thật sự là quá đ i ê n tĩnh rồi cái này có thể nói tất s á t một kích như vậy đều có thể lại để cho hắn đào thoát đi qua thật sự là vượt quá tại dự liệu của hắn bên trong hư muốn giết bùn đại gia ngươi còn non điểm này lý trung phát h ừ lạnh một tiếng h i ệ n nhiên đối với mạnh trường thanh vừa rồi giết hắn đi phi thường c ứ u hợi vậy sao chúng ta đây tựu i mọi mắt mong chờ rồi bất quá ngươi nếu là có thể tiếp được của ta lúc này đây công kích ta mới thật có thể đủ bội phục ngươi đây này nói xong mạnh t r ư ờ n g thanh trong tay đột nhiên xuất hiện một bả tấm gương chỉ thấy cái thanh này tấm gương phi thường phong cách cổ xưa gọng kính phía trên có phức tạp phù văn chỉ là lại để cho người có chút kinh ngạc phía trên này vậy mà điêu khắc chính c ỉ màu đen ô nha đây cũng là quá chẳng ra cái gì cả rồi hơn nữa lộ ra phi t h ư ờ n g tạ ác dù sao từ xưa tương truyền ô nha là một loại điểm xấu thú loại có thể nói chỉ cần có lấy ô nha tồn tại nơi này chính là đại hiểm chi địa nếu là không có cao thâm tu vi hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà cái này chỉ trên gương vậy mà điêu khắc lấy chín chỉ màu đen ô nha hơn nữa chín chính là sổ chi cực trí ngụ ý vật ấy hẳn là cực kỳ tà ác chi vật thấy vậy lý trung phát lập tức kinh hãi không thôi thật không ngờ mạnh trường thanh vì đối phó chính mình vậy mà xuất động như vậy tà ác bảo vật đây quả thực là có chút đại tài tiểu dụng đi à nha hơn nữa thứ này cực kỳ tà ác vạn nhất nếu khống chế không nổi người nơi này không phải tất cả đều phải gặp hai ương ấy ư nghĩ đi nghĩ lại lý trung phát trong nội tâm cảm giác được càng thêm hoảng sợ rồi không đúng rất nhanh lý trung phát phát hiện sự tình cũng không phải hướng hắn trong tưởng tượng cái tia dạng chỉ thấy cái này chín chỉ màu đen ô nha thậm chí có ba cái cái v ố t tử nói như vậy ô nha chỉ có lấy hai cái cái v ố t tử xuất hiện ba con cái v ố t tử chẳng lẽ xuất hiện biến dị ngẫm lại lý trung phát thật đúng là cảm thấy có loại khả năng này bất quá rất nhanh lý trung phát tùy tiện đã minh bạch đây là cái gì rồi tam túc kim ô trong đám người không biết hai chiếc hô một câu sau đó liền một hồi kinh ngạc thanh âm hiển nhiên nhận thức cái này tam túc ô quả người số lượng cũng không ít chịu chết đi đây là một tiếng giống to liền từ mạnh trường thanh trong miệng giống lên chỉ thấy mạnh trưởng thành tay cầm bảo kính đối với lý trung phát tìm tới lập tức lý trung phát liền cảm giác được chính mình bị một loại cực lớn nguy hiểm cho bao vây muốn hướng lấy chung quanh hoạt động lập tức liền phát hiện mình chính mình có như hạm sâu v ũ n g bùn chẳng lẽ cái này là cái này cái gương uy lực lúc này lý trung phát trên c h á n mồ hôi lạnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về phía dưới chạy có thể tưởng tượng ra nội tâm của hắn là như thế nào dày v ò lại là như thế nào xuất ruột toàn thân sức lực đạo dùng hết cũng không cách nào hoạt động thân thể của mình cái này lại để cho hắn cảm giác được loại này nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng t i n tưởng chẳng lẽ hôm nay chính mình cựu phải chết ở chỗ này rồi lý trung phát nội tâm một hồi bi a i quang mang c h ó i mắt cái lúc này theo mạnh trường thanh trong tay trên gương đồng phát ra rồi đón lấy chén ăn cơm sơ ý cổ sáng hướng về lý trung phát vào tới còn chưa có tới đến lý trung phát trước người lý trung phát liền cảm giác được cái này cổ sáng tản ra nhấp nháy nóng khí tước vê anh màu trắng cổ sáng đột nhiên tầm đó hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đã rơi vào lý trung phát trước mặt hạo nhiên lý trung phát kích động địa hô hắn thật không ngờ tại đây thời điểm mấu chốt hạo thiên vậy mà lúc này xuất hiện bất quá ngấm lại cũng là trong dự liệu sự tình dù sao tại đây chuyện đã xảy ra như thế nào không c ó khả năng kinh động hạo thiên đây này tay phải nhẹ nhàng vung lên lý trung phát lập tức liền cảm thấy mình có thể hoạt động chung quanh áp lực lập tức biến mất vô tung vô ảnh mạnh thanh chủ thật không ngờ ngươi thậm chí có một bảo vật như vậy thật sự là ao ước sát ta cũng nhìn xem mạnh trường thành trong tay gương đồng hạo thiên trong nội tâm phi thường l ử a nóng cái này có thể là đồ tốt ta có thể nói nói một chút cũng không thể so với huyền khí tranh lệch nhất là thượng diện huyền ảo phu văn càng là có thêm trọng yếu nghiên cứu giá trị、ừ. ngươi muốn thế nào nhìn xem hạo thiên nóng bỏng hào quang mạnh trường thanh vội vàng cầm trong tay gương đồng che lại đây chính là bảo bối của hắn như thế nào dễ dàng tha thứ người khác nhớ thương ha ha tự nhiên là muốn nhìn ngươi một chút bảo vật này đến cùng là cái gì rồi hạo thiên nói xong biến xoa xoa đôi bàn tay đương nhiên ta chỉ là muốn nhìn xem vài ngày vài ngày qua đi ta ổn thỏa trả lại cho ngươi lộ ra nhưng cái lúc này hạo thiên phi thường không có ý tứ hừ nói trắng ra là không phải là muốn đem của ta bảo vật làm của riêng mạnh trường thanh lựa giận trong lòng trong đốt hắn thật không ngờ trước mắt thanh niên vô xỉ như vậy vậy mà có thể quang minh trong đại hướng về chính mình yêu cầu bảo vật quả thực là lang tử cũng thâm muốn chết muốn của ta bảo vật ngươi thì tới đi nói xong liền nhìn thấy mạnh trường thanh gương đồng bãi xuống liền hướng về hạo thiên chiếu bắn tới một tia hồng sắc hỏa diễm liền hướng về hạo thiên mãnh liệt mà đến nhìn xem ngọn lửa này hạo thiên có chút lắc đầu chút tài m ọ n ống tay háo vung lên một cổ lực lượng cường đại liền hướng về mạnh trường thanh quần quận mà đi vâng mấy tiếng cường đại bạo tạc thanh âm vang lên chỉ thấy cái kia một tia hồng sắc hỏa diễm n h o nhao muốn nổ tung lên hướng về chung quanh mang tất cả mà đi、à. t r u n g quanh võ giả hét thảm một tiếng chỉ gặp trên người của bọn hắn bị cái này một tia hồng sắc h ỏ a diễm s ờ thể lập tức hướng về toàn thân lan tràn mà đi một trong nháy mắt liền hóa thành một bãi cho tàn ồ、oh, ngọn lửa này lợi hại như vậy lập tức hạo thiên rất hiếu kỳ tâm lại tăng trưởng vài phần nói xong một trường cực lớn bàn tay liền hướng về mạnh trường thanh trộm tới đụng đụng gương đồng tế lên chỉ thấy hạo thiên biến ảo cự t r ư ờ n g bị gương đồng phát ra h à o quang lập tức đánh tan h ừ nhìn ngươi có thể đánh nát bao nhiêu cự trưởng hạo thiên hử lạnh một tiếng song trưởng v u lên chỉ thấy đầy trời trưởng ảnh hướng về mạnh trường thanh trưởng trong lúc đó gương đồng buộc phát ra một đạo vầng sáng đánh sơ s á c đầy trời t r ư ờ n g ảnh đ ó lấy là khôn cùng cổ sáng a hướng về hạo thiên đánh tới nhìn xem khôn cùng cổ sáng hạo thiên kinh hãi hắn thật không ngờ chính mình vậy mà khơi dậy cái này gương đồng uy lực đ ụ n g đụng song trưởng mạnh liệt hướng về chung quanh đ ậ p đi từng đạo cổ sáng biến mất tại hạo thiên rất nhanh hạo thiên liền nắm được quyền chủ động dù sao cái này gương đồng chỉ là tự chủ kích phát uy lực cũng không thể phát huy bao nhiêu công hiệu hừ nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hạo thiên nhìn xem đầy trời cổ sáng biến mất lập tức hư lạnh một tiếng tay phải mạnh liệt hướng về mạnh trường thanh gặp đi lập tức liền nhìn thấy một chỉ cực lớn bàn tay từ trên trời gián xuống vâng bụi mù tan hết chỉ thấy mạnh trường thanh đăng ở mấy trục thước bên ngoài miệng phun máu tươi vẻ mặt m ỏ i m ệ t c h i sắc vừa mới hắn toàn lực khu động gương đồng rất là tiêu hao tinh lực chỉ thấy hắn hai mắt chăm chú địa nhìn thẳng hạo thiên không có bất kỳ nhan sắc mà ở thời điểm này đ i n h một tiếng gương đồng rơi xuống đất hạo thiên vội vàng hoa hoa ra một cái đại thủ đem gương đồng cầm lên đón lấy xem cũng không có xem liền đem nó thu vào trong không gian giới chỉ chung quanh chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc dù sao có hồ hán ta mấy người bọn hắn cao thủ phụ thành chủ những người này tại sao có thể là đối thủ của bọn hắn phải biết rằng vì cầm xuống lam bang phụ thành chủ thế nhưng mà phái ra đại lượng cao thủ đi công kích lam bang kết quả lại là toàn bộ chết rồi tự nhiên cái này trong thành chủ phụ không có gì cao thủ ha ha mạnh thành chủ hôm nay bảo kính rơi vào đến trong tay của ta ngươi có cảm tưởng gì nhìn xem nằm trên mặt đất mạnh trường thanh hạo thiên ý cười lệ mặt hắn thật không ngờ hôm nay vậy mà đạt được kiện bảo vật bất quá bây giờ không phải là xem xét thời điểm chờ đợi có nhản dỗi thời điểm nhìn n h ì lại đến lúc đó có thể muốn hào hào nghiên cứu một chút ừ người thắng làm vua người thua làm giặc hôm nay ta rơi vào trong tay của ngươi không có bất kỳ có thể nói bất quá đón lấy mạnh trưởng thanh đích thoại ngữ một chuyến hôm nay ta sẽ nhớ kỹ về sau ta nhất định sẽ hồi đến báo thủ nhất là vi đệ đệ của ta báo thủ ha ha muốn rời đi nghĩ đến phi thường mỹ bất quá rất đáng tiếc chính là ngươi hôm nay ly khai không được hạo thiên ha ha phá lên cười đây chính là hắn hôm nay đã nghe được lớn nhất chê cười song phương đều có cái này bất cộng đái thiên cử hận hắn lại vẫn muốn cái này muốn về sau sẽ tìm hắn báo thủ như thế nào ngươi muốn giết ta Bất quá ngươi không dám giết ta、mạnh、trường thanh một chút trong tự tin. quá dám ngươi không mạnh cũng không có có sợ hãi, trong giọng nói chẳng đầy kiên định cùng hãi, có có sợ đầy ừ đệ đệ của ngươi ta đều giết ta quan tâm ngươi một cái nói cái này hạo thiên liền muốn động thủ thế nhưng mà kế tiếp mạnh t r ư ờ n g thanh nhưng lại lại để cho hắn sợ hãi kêu lên một cái ngươi thật sự nghĩ đến ngươi dám giết ta sao chúng ta mạnh ra có vị lao tổ khắp nơi vũ hóa môn ngươi muốn giết ta chúng ta mạnh ra lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nhìn xem thực muốn động thủ hạo thiên mạnh t r ư ờ n g thanh ném ra ngoài chính mình cuối cùng thủ đoạn vũ hóa môn vân châu bốn đại tông môn một trong điểm này hạo thiên hay vẫn là biết rõ Đối điệu đối kháng đây này. Nhưng là muốn đến đã đều muốn muốn xuống với thiên kiến biết cái hiểu chi thủ cái này là không thể nào hóa giải,、tóm、lại giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, đều giết vũ vẫn vũ vậy trước cũng cũng hóa hạo hay thật hôm hắn thực không thực không chắc, không như thế thể hóa thực như kháng Nhưng mạnh thanh khó thủ không thể hóa h có có tóm nay ta. môn nắm môn một bản bản nào cùng này. cùng này trường này nào kết yếu là lực lực, lực là là là là sâu kỵ, ừ ngươi cho rằng chuyển ra vũ hóa môn ta cũng không dám giết ngươi ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi nói xong một đạo quang mang màu vàng liền chui vào mạnh trường thanh trong đầu bạch hồng không ngừng mà hướng về bên ngoài chạy nhìn về phía trên rất do người nhìn xem chung quanh đã không có gì phủ thành chủ võ giả hạo thiên bọn hắn vội vàng hướng lấy phủ thành chủ bên trong đi đến không nên hỏi bọn hắn vì cái gì ngươi không suy nghĩ lớn như vậy phủ thành chủ v à i thập niên tích lũy thứ tốt cái gì có thể thiếu đi h ả cuối cùng đem cả vị thành chủ phủ vơ vét một lần mọi người cái này mới rời đi bất quá nghĩ tới mạnh trưởng thành có cái này mấy con trai hạo thiên nghĩ đến cái chạm thảo trừ căn thế nhưng mà tìm tòi thật lâu t i ể u không có bất kỳ phát hiện về phần nữ quyến hạo thiên cũng không phải là dễ giết tri nhân bởi vậy những ngày nữ quyến là chạy thoát một mạng chương ba trăm bảy mươi tám thống nhất tinh h ỏ a thành bốn bị d i ệ t phủ thành chủ tự nhiên mục tiêu kế tiếp là hướng về tinh h ỏ a bang đi đến tuy nhiên tinh h ỏ a bang là gần đây mới cao hứng thế lực nhưng là hạo tiên một điểm không có xem thường ý của bọn hắn phải biết rằng tại tinh h ỏ a thành một người trong mới phát thế lực cao hứng là cỡ nào khó khăn l ư ợ n g thế lực lớn chiếm lấy lấy tinh h ỏ a thành vài thập niên thời gian có thể nói phủ thành chủ cùng lam bang đem toàn bộ tinh hoà thành cho chia cắt rồi thế nhưng mà tinh hỏa bang đến khiến cho sự cân bằng này hoàn toàn phá vỡ thậm chí đã tạo thành ba phần thiên hạ cục diện cái này lại để cho người hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tinh hỏa bang cường đại làm bang nơi đóng quân tọa lạc ở thành tây phụ thành chủ tọa lạc ở thành thị trung tâm về phần tinh hỏa bang nơi đóng quân thì là tọa lạc ở thành đông không có trải qua thời gian bao nhiêu mọi người liền đi tới thành đông hơn nữa có biết rõ đường xá người dẫn đường rất nhanh liền đi tới tinh hỏa bang nơi đóng quân tinh hỏa bang mặc dù mới và ở tinh hòa thành hơn bốn tháng nhưng là các hạng phương tiện đều cơ bản hoàn thiện ra đây là tinh h o a bang không biết bao nhiêu năm ẩn nút mới có thể làm được trước mắt cái này tình huống tinh h o a bang nơi đóng quân chiếm diện tích hơi bị dài t r ư ờ n g một nghìn m rộng năm trăm m trên cơ bản đạt đến toàn bộ đông thành thổ diện tích một năm tư phóng nhãn nhìn lại đây là từng tòa chẳng trị hấp dẫn cư dân nhà ở bất quá cũng là tinh h o a bang nghe nói nhân viên phần đông nếu là không có nhiều như vậy nhà ở trên cơ bản không có cách nào an bài những người này dừng chân bất quá tinh h o a bang nơi đóng quân phi thường nhưng là chân chính hạch o tâm nơi đóng quân thì là không có bao nhiêu chỉ thấy tại hạo thiên trước mặt bọn họ có một cái cự đại phủ viện tại đây phủ viện đại mặt trên đó viết lý phủ không tệ cái này tinh h ỏ a bang bang chủ là họ lý gọi là lý tinh phong tự nhiên dùng thân phận của hắn cùng địa vị chỗ ở là chỗ tốt nhất rồi một cước đá văng lý trước cửa phủ liền cái canh cổng b a n chúng sau đó mọi người liền hướng về lý phủ đại môn đã tới rất nhanh lý phủ đại môn tại mọi người dưới sự nỗ lực hóa thành một mảnh mảnh vỡ hướng về xa xa bay đi địch tập k ích địch tập k ích nhìn xem x ô n g tới hơn trăm người lý phủ thủ vệ vội vàng lớn tiếng gầm rú đạo đồng thời không ngừng có đồng cái chiên gõ vang thanh âm xem tới nơi này do、so、phủ thành chủ thủ vệ cường độ rồi nghe t h ế đồng cái chiêng thanh âm lý p h ủ phần đông hộ vệ vội vàng đi bắt đầu chuyển động bất quá những hộ vệ này đều là tinh h o a bang b a n g chúng chỉ thấy bọn họ đều mặc lấy thống nhất quần áo và trang s ứ c nguyên một đám quay mắt về phía hạo thiên đặc nhóm vô cùng khẩn trương trường kiếm trong tay càng là thỉnh thoảng run r u dậy xem ra bọn hắn đối với hạo thiên cái này đi người xa lạ rất là sợ hãi phải biết rằng tinh h o a bang với tư cách tinh h o a thành tam đại thế lực một trong đây là mọi người đều biết sự t ì n h tự là những thứ khắc lượng thế lực lớn cũng không nên như vậy không kiêng nể gì cả thẳng vội vàng đạp cửa mà vào như vậy dưới mắt tự chỉ có một khả năng đó là bên ngoài thế lực hơn nữa còn là không e ngại tinh h ỏ a bằng thế lực bằng phái bất quá đáng tiếc bọn hắn khả năng nghĩ lầm rồi hạo thiên cũng không phải từ bên ngoài đến thế lực mà là lam bang sau lưng k h ô n g chế đấy đây là bọn hắn không có khả năng dự liệu được bằng hữu không biết ta ở đâu đắc tội ngươi ngươi như vậy nổi giận đùng đùng đạp ra ta lý phủ đ ạ i môn nếu ta làm sai cái gì hôm nào ta nhất định sẽ đến cửa bồi tội một gã chừng ba mươi tuổi trung niên nam tử nhẹ nhàng đã đi tới trong hai mắt tràn đầy tường hóa chi khí thế nhưng mà theo người này nam tử xuất hiện cho hạo thiên một loại phi thường cảm giác xấu loại cảm giác này cái này hạo thiên rất là bài xích bất quá xem người ta khuôn mặt tươi cười dịu d à n g chính mình như thế nào cũng muốn lễ phép một ít à. ha ha vô sự không lên điện tam bảo tự nhiên ta đến ngươi tại đây có một số việc rồi nói cách khác ta làm gì mạnh như vậy nạnh đúng không lý bang chủ hạo thiên rặng d ỡ nụ cười trên mặt phối hợp hắn mười bảy mười tám tuổi tuổi thọ lộ ra cả người lẫn vật vô hại bộ dạng À, đó là chuyện gì nghe vậy lý tinh phong tương đương ngạc nhiên có ngươi hỏi như vậy chuyện của người khác đây sao ngươi đây quả thực tìm sự tình bất quá lý tinh phong có thể không dám nói ra bởi như vậy song phương tuyệt đối có thể đánh nhau ta đến đây này chính là vì một việc cái kia chính là mượn đầu của ngươi dùng dùng một lát không biết lý bang chủ có thể hay không dứt bỏ đây này chỉ thấy hạo thiên trong hai mắt theo đầy thành ý thần s á c hào không g i a o động lộ ra phi thường bình tĩnh tiểu tử muốn chết nghe vậy lý tinh phong giận dữ hai lời cũng không nói gì tiến lên liền muốn muốn hạo thiên t á n h mạng thế nhưng mà còn không có có đến phiên hạo thiên bán ra liền nhìn thấy hạo thiên đằng sau một đạo thân ảnh hiện lên liền đi tới hạo thiên trước mặt tiểu tử muốn cho nhà ta các chủ động thủ ngươi còn không phải tư cách hai tay một nhẹ nhàng mà vung lên liền đem người này công kích cho hóa giải rồi đồng thời hồ hán tam hai tay hướng về lý tinh phong toàn lực một trường đập đi chỉ thấy một trường này giống như hoàng hà tràn lan một phát không thể v ắ n hồi hạo hạo đang đang hướng về lý tinh phong chạy đi lý tinh phong thấy vậy lập tức không dám khinh thường hai tay nhẹ nhàng vùng xuất toàn lực một đôi Đụng! hai người sức giãn chạm vào nhau lý tinh phong hướng về đằng sau rút lui mà đi bất quá tu vi của hắn cao thủ cũng không có bị cái gì tổn thương hào vị tiểu huynh đệ này thủ hạ quả nhiên là năng nhân bối xuất chỉ là không biết tiểu huynh đệ tại sao phải lấy đầu của ta đâu rồi tự là để cho ta chết ta cũng muốn làm quỷ minh bạch ta nhìn thấy hạo thiên bên người có cao thủ lý tinh phong lập tức liền thỏa hiệp rồi bất quá hắn thỏa hiệp cũng không có nghĩa là người hắn khuất phục chỉ cần là thật sự uy hiếp được tánh mạng của hắn hắn tuyệt đối không ngại liều cái cá chết lưới rách ha ha đã cho ngươi muốn biết ta t i ể u minh bạch địa nói cho n g ư ơ i b i ế ta t nói xong hạo thiên k h o á t k h o á t tay lại để cho hồ hắn tam lui ra không biết lý khôn là gì của ngươi nghe vậy lý tinh phong chấn động vì vậy vội và nói hắn làm sao vậy các ngươi đến cùng đã làm gì hắn ha ha cũng không có cái gì chỉ là tiễn đưa hắn gặp minh thần mà thôi hạo thiên nhẹ nhàng mà nói ra lập tức liền nhìn thấy lý tinh phong sắc mặt t ố i xuống dưới người đang chết lý tinh phong nổi giận gầm lên một tiếng thân hình lõe lên lập tức đi tới hạo thiên trước mặt song trưởng giống như một tòa núi cao thật lớn hướng về hạo thiên đ è xuống mắt nhìn xem song trưởng của mình muốn khắc ở hạo thiên trên người lý tinh phong trong nội tâm lập tức cao hứng lên lý khôn ta cái này báo thù cho ngươi lại nói tiếp cái này lý khôn cùng lý tinh phong cũng không có cái gì quan hệ mọi người chỉ là đều họ lý mà thôi nhưng là có thêm một cái không muốn người biết bí mật cái kia chính là từng tại lý tinh phong s ắ p bị một chỉ linh thú giết chết thời điểm lý khôn cái lúc này cứu được lý tinh phong m ệ n h ha ha lý bang chủ nóng tính thật sự là quá lớn a thân ảnh vừa di động hạo thiên liền tại nguyên chỗ biến mất ở chung quanh không ngừng mà di động tới đáng tiếc thân ảnh của hắn chết ở là quá là nhanh người chung quanh căn bản nhìn không thấy hắn hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chung quanh thân ảnh hắn thật không ngờ thanh niên này tốc độ nhanh như vậy cái này đã, đã vượt qua nguyên linh kỳ võ giả tốc độ chẳng lẽ thanh niên này có nguyên linh kỳ tu vi không có khả năng a hắn còn trẻ như vậy Ta tuổi cái người à y đừng âm mà theo lý Tinh Lý Phong chung quanh chuyển đến tới. Đừng có h quanh nằm động chính là ta chết cũng sẽ không đầu hàng ta muốn n g ư ơ i cũng sợ ép ta ta đến một cái cá chết lưới rách ra lý tinh phong có chút tức giận nói ha ha vậy sao chúng ta đây t i ể u mọi mắt mong chờ a nói xong hạo thiên liền về tới trong đám người tay phải vung lên ý bảo hồ hán tam tiến lên đi chiến một trận chiến cái này lý tinh phong xem hắn có cái gì bụng sự ha ha tiểu tử chẳng lẽ đánh không lại ta t i ể u lại để cho thủ hạ của mình xuất hiện ấy ư ta khinh bị ngươi người như vậy nhìn xem bước vào trong đám người hạ o tiên h lý tinh phong ý định bắt giặc trước bắt vua sách lược lập tức biến rơi vào khoảng không ha ha lý bang chủ ngươi cũng không muốn đối với ta chỉ dùng để phép khích tướng với ta mà nói là sẽ vô dụng thôi lắc đầu hạo thiên đứng ở nơi đó liền lại cũng không nói chuyện rồi、Hừ. người nhát gan nói xong liền hướng về trong đám người v ọ t tới nhưng là rất nhanh liền bị phía trước hồ hán tam chặn đường đi biết rõ trên cơ bản đã không có cơ hội gì bất quá lý tinh phong hay vẫn là hạ cuối cùng mệnh lệnh mệnh lệnh thủ hạ tinh hỏa bang đệ tử hướng về đám người khởi xướng tiến công nhất định phải đem hạo thiên bát hắn biết rõ chỉ có bắt lấy hạo thiên bọn hắn mới có cái này c h u y ể n bại thành thắng hy vọng dù sao trước mắt trung niên nam tử tu v i một điểm không cần chính mình t r i n h lệnh loan thang tầm đó còn giống như muốn cường qua chính mình mấy phần điều này không khỏi làm cho lý tinh phong chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thu được nhà mình ban chủ mệnh lệnh tinh hỏa bang hơn năm trăm tên đệ tử gầm rú lấy vội vàng hướng hạo thiên hơn một trăm người phóng đi khi bọn hắn cho rằng năm trăm người đánh hơn một trăm người đây không phải chút lòng thành ấy ư thế nhưng mà kết quả cũng rất nhanh đến lại để cho bọn hắn đại ngã con mắt cái này hơn một trăm l i ê n đệ tử mỗi người tu vi đều không so với bọn hắn c h á n h lệnh hơn nữa trong đó càng là có thêm vài tên đệ tử quả thực phi thường cường hãn chỉ thấy đối phương nhân mã lợp tức đã bị cái kia phía trước nhất năm sáu người giao bầu tại địa hơn m ộ ư ơ i người lại để cho bọn hắn chấn động bất quá không có cách nào trợ g i ú p của bọn hắn đã hạ mệnh lệnh bọn hắn cũng chỉ tốt liều chết hướng về phía trước ph lúc này hồ hán tam cùng lý tinh phong cũng đại chiến Đụng. hai người nắm đấm tương đụng vào nhau lập tức khơi dậy kinh thiên năng lượng chỉ thấy trong khoảng thời gian ngắn đ u ổ i mù nổi lên bốn phía che chặn mọi người thực hiện giống lý tinh phong một tiếng giống to song trưởng không ngừng mà đánh ra đ ầ y trời trưởng ảnh lập tức phong bế hồ hán tam sở hữu đường đi thấy vậy hồ hán tam không chút hoang mang trong tay nắm đấm không ngừng mà đánh ra Đụng. Đụng. một đôi trưởng ảnh tại hồ hán tam công kích phía dưới thời gian dần qua tiêu tản trên không trung đón lấy hồ hán tam mạnh mà một lần phát lực trong tay nắm đấm lập tức xuyên thấu lý tinh phong tuyến phong tỏa chương ba trăm bảy mươi chín thống nhất tinh hòa thành nam hoành một tiếng vang thật lớn trên mặt đất hồ hán tăng một quyền bành trúng cường đại quyền tỉnh khiến cho trên mặt đất xuất hiện một cái chén ăn cơm đại hố hồ lý tinh phong trùng trùng điệp điệp gọi ra một hơi vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm rồi nếu không phải mình tốc độ phản ứng nhanh muốn thật sự bị đánh trúng không chết cũng muốn trọng thương ngay tại vừa mới trong n g a y mắt lý tinh phong giống như cảm giác được hồ hán tam nắm đấm tại trước mặt của mình trong lúc đó thả trầm màn ảnh lúc này mới tại mạo hiểm thời khắc lý tinh phong hiểm và hiểm tránh né cái này tất sát một kích nhìn thấy một kích này không có đánh chúng hồ hán tam có chút ngoại ý mới bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng hai đấm lần nữa hướng về lý tinh phong vào tới nắm đấm không ngất không rước uy vũ sinh phong nhìn về phía trên phi thường có khí thế trong khoảng thời gian ngắn lý tinh phong không ngừng mà trốn tránh lấy một hồi cạn tàu ra máng lý tinh phong chật vật không thôi lại để cho hắn căn bản không có phản kích thời gian đụng một cái không chú ý lý tinh phong bị hồ hán tam trùng trùng điệp điệp một q u y ề n đánh vào trên bờ vai chỉ thấy lý tinh phong một cái không hỏi thiếu chút nữa ké trên mặt đất nhìn thấy loại tình huống này lý tinh phong biết rõ chính mình lại không sử dụng bản lĩnh thật sự thật sự rất có thể t r ồ n g ở chỗ này rồi nghĩ tới đây chỉ thấy lý tinh phong nổi dặn gầm lên một tiếng toàn thân nhanh chóng bành trứng lên cả người thân cao cất cao thêm vài phần chờ mình xoay người lại một kích toàn lực hướng về hồ hán tam công kích mà đi、đụng. hai người nắm đấm chạm vào nhau hung hăng địa tướng đụng vào nhau lực lượng khổng lồ trải qua nắm đấm hướng về hồ hán tam trong thân thể tháo chạy chỉ thấy hồ hán tam hướng về đằng sau liên tục hướng về đằng sau lui mấy bước cái này điều này sao có thể cảm giác được tình huống trước mắt hồ hán tam tương đối lớn kinh cái này lý tinh phong chức trước sau sau biến hóa thật sự là quá lớn quả thực là tưởng như hai người ha ha không có gì khả năng tiểu tử chịu chết đi cảm giác được toàn thân của mình tràn đầy lực lượng chỉ cảm giác mình một quyền đều có thể đánh chết một đầu n g u Bất q u đúng trong ư ớ c m ặ khoảng thời gian ngắn quyền cước gia tăng chạm vào nhau thanh nhầm không ngừng chuyển đến khiến cho toàn bộ trên trận không ngừng mà phát ra năng lượng cường đại chấn động vanh lại một lần cường đại va chạm hai người lần nữa tách ra lý tinh phong còn không có có đứng vững bước chân liền một cái lấp mình đến rồi một cái mánh hổ xuất phát từ nội tâm hướng về hồ hán tam trộm tới còn không có có bắt được hồ hán tam liền nhìn thấy một chỉ cực lớn bàn tay hướng về chính mình trộm tới lập tức chấn động hai tay vội vàng hóa thành cực lớn nằm đấm hướng về cái này cực lớn bàn tay đánh tới vê anh cực lớn bàn tay tán đi mạnh liệt năng lượng chấn động hướng về chung quanh bốn phía tán đi thế nhưng mà cái này vẫn chưa hết kết nhìn thấy chính mình một k í c h không có lập công vì vậy liền liên tục hướng về lý tinh phong liền phách sổ t r ư ở n g cương đại khí kình khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên rung động phá thiên ấn hai tay không ngừng mà véo lấy các loại thủ quyết từng đạo linh khí theo trong không khí hướng về lý tinh phong hai tay đủ loại hội tụ rất nhanh liền nhìn thấy một cây năng lượng biến thành làm trường mẫu hướng về những này cực lớn trong tay phong đi vê anh trên bầu trời bạo tạc thanh â m không ngừng mà vang lên từng trích cự t r ư ờ n g tại cái này năng lượng trường mẫu phía dưới nao nhao hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất trong không khí hừ xem ta kiếm vũ cản khôn một thanh trường kiếm trong lúc đó xuất hiện tại hồ hán tam trong tay chỉ thấy cái này trường kiếm xẹt qua vô số ưu mỹ dấu vết tản mát ra điểm, điểm tinh quang hướng về lý tinh cây gai ánh sáng đi lý tinh phong nhìn thấy cũng không chút h o a mang một trưởng đánh ra cường đại trưởng kình tản ra vô tận uy áp hướng về cầm trong tay trưởng kiếm hồ hán tam phong đi trưởng kình chưa đến mạnh mẽ trưởng phong đã quét đến hồ hán tam trước người thổi hồ hán tam đôi má thấy đau một điểm phá mặt hồ hán tam hét lớn một tiếng l i ề n nhìn thấy nó trưởng kiếm trong tay hóa thành vô số bóng kiếm cuối cùng kết hợp một kiếm hướng về lý tinh phong phong đi mạnh mẽ trưởng kình lập tức bị hồ hán tam phá tan hán trưởng kiếm trong tay tiếp tục hướng về lý tính phát sông vừa lúc đó chỉ thấy trong thiên địa vô số đao mang xuất thế hướng về hồ hán vây quanh mà đến lúc này thời điểm hai người đều lấy ra vũ khí của mình có thể nói đây mới thực sự là sinh tử tương bác đao mang cường đại vô cùng mỗi một đạo đều tản ra nguy hiểm khí thức lại để cho hồ hán tam có loại kinh hồn táng đ ạ m cảm giác bất quá hồ hán tam cũng không phải là rất sợ chết chi nhận hơn nữa cũng không phải phá giải không được cái này đ ầ y trời đao mang chỉ thấy hắn vội vàng thu hồi chính mình công thủ trường kiếm trong tay tại t r u n g quanh của mình càng là vũ kín không kẽ hở trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy đinh đinh đang đang thanh â m nhưng không thấy đao mang công kích được hồ há tam、Đúng. một tiếng văng nhỏ chỉ thấy hồ hán tam cả người đến đã bay đi ra ngoài trong miệng càng là không ngừng mà phụt lên lấy máu tươi nguyên lai tại hắn phòng ngự lấy đầy trời đạt được bể b ụ n thời điểm lại không có chú ý tới lý tinh phong còn có thể đối với chính mình phát ra đánh lén nhất thời vô ý liền bị lý tinh phong một trường đập ở bên trong lập tức liền bản thân bị trọng thương thấy vậy lý tinh phong nội vàng truy kích thế nhưng mà còn chưa có tới đến hồ hán tam trước người liền cảm giác được một cỗ cường đại có thể sáng chấn động theo hồ hán tam ba bên trên tán phát ra rồi cái này lại để cho lý tinh phong rất cảm thấy áp lực đây chẳng lẽ là hắn chính thức tu vi cảm giác được trên người của hắn phát ra năng lượng chấn động viễn siêu ra nguyên linh hậu kỳ võ giả cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi đây chẳng lẽ là một cái nguyên linh kỳ đình phong nhân vật đây chính là một chân rào bước tiến lên linh hư kỳ cao thủ A bất quá tuy nhiên giật mình nhưng phàm là hắn cũng không có bối rối dù sao làm là một cái võ giả muốn có hài lòng tâm tính đồng thời gặp được sự tình làm được sự sự không sợ hãi như vậy mới được là một cái hợp cách võ giả trong tay đại đao vung vẩy muốn trực tiếp lấy được hồ hán tam đầu lâu thế nhưng mà hồ hán tam rõ ràng không phải dễ đối phó chỉ thấy trường kiếm trong tay quét ngang hô to một tiếng bun ô lôi kiếm quyết chi lôi động thiên hạ cả người nhanh như thiểm điện hướng về lý tinh phong vào tới đúng hai người hung hăng địa tướng đụng vào nhau sau đó lại phân ra ra sau đó lại bắt đầu tiến công đao kiếm quyết đấu trường kiếm nhẹ nhàng rất nhanh đại đao trầm trọng hữu lực chú ý dốc hết sức phá ngàn c h i ề u đương nhiên là có thời điểm đạt tới càng là chú ý một cái kỹ thuật chỉ có hiểu được đao ý được võ giả mới có thể phát huy ra đao uy lực chân chính h i ệ n nhiên lý tinh phong không phải là người như thế nói cách khác hắn cũng sẽ không chỉ đem trong tay mình đạt tới cho rằng một thanh vũ khí mà không lo làm hắn là một thanh có tình cảm đồ vật kiếm phá thương k h u n g một kiếm quét ra xét qua đạo đạo ưu mỹ dấu vết hướng về lý tinh phong đâm tới theo chiến đấu tiết tấu nắm g i ý hồ hán tam đã bỏ đi này loại dùng lực đánh lực loại phương thức này mà là xuất kiếm càng thêm nhanh chóng truy cầu chính là một loại cảm nhận mà không phải cái loại đầy lực cảm giác thường thường đều là phi thường huyền ảo trong lúc nhất thời tại hồ hán tam công kích phía dưới lý tinh phong vẫn luôn là bị động lực rất hiện tại lại bị hồ hán tam cao thâm kiếm thuật cho đại đ ạ nặng lại để cho trong lòng của hắn dị thường căm t ư c muốn buộc phát ra tu vi của mình có hay không đối phương tu vi cao chẳng lẽ thật sự cần sử dụng cuối cùng này thủ đoạn l ư lý tinh phong trong nội tâm không ngừng mà thì t h ả o tự nói lấy phải biết rằng lâu thủ tất mất mình cũng không đều một mực cứ như vậy phòng bị lấy hắn tiến công a nghĩ tới đây liền làm ra quyết định sau cùng chỉ thấy một tiêu màu đen linh khí theo chính mình đại đa o hướng về hồ hán tam p h ó n g đi một tiêu màu đen thông lượng liền thông qua hai người tương giao vũ khí dung nhập đã đến hồ hán tam trong g â n mạch vừa lúc mới bắt đầu hồ hán tam còn không có có phát giác đến cái gì nhưng là theo lấy thời gian xói mòn càng ngày càng nhiều màu đen linh khí dung nhập đã đến hồ hán tam trong thân thể khiến cho hồ hán tam năng lượng trong cơ thể vận chuyển càng ngày càng chậm đúng một tiếng trường kiếm trong tay bị lý tinh phong đại đao cho ném bay rồi lý tinh phong làm sao có thể bông tha cho như thế cơ hội tốt một đạo cự đại đao mang thuận gian liền hướng về hồ hán tam vào tới nhìn xem đao này mang hồ hán tam rất muốn làm cái gì có thể làm cho năng lượng trong cơ thể giống như đông lại một nửa nhưng lại có một cỗ thần bí năng lượng không ngừng tại trong cơ thể của mình mạnh mẽ đông tới phá hư chính mình g â n mạch cái này lại để cho hồ hán tam phi thường bất đắc dĩ trong nội tâm hơn nữa là bị khuất chính mình không có chính diện bị giết chết lại muốn bị người k h á cám toán chết hết đây là cái gì đ ộ c d ư ợ c chính mình thế nhưng mà chưa bao giờ nghe nói qua à, hồ hán tam trong nội tâm không ngừng mà nói thầm lấy mặt hợp với tử vong là một loại bình tĩnh cùng n ợ i tử vong thì là một loại thống khổ hiện tại hồ hán tam ngay tại bình tĩnh cùng trong thống khổ bồi hồi lấy hạo thiên sớm t i ể u chú ý tới tình huống nơi này hắn thật không ngờ cái này lý tinh phong vậy mà tu luyện có ma khí đây chính là lại để cho hắn sâu sắc kinh ngạc một bà bất quá khi lúc hạo thiên cũng không có bán ra hắn muốn nhìn một cái cái này lý tinh phong đến cùng muốn làm gì bất quá sau khi xem hắn phát hiện cái này lý tinh phong rất thông minh hắn vậy mà mượn nhờ ma khí chính là đặc tính âm thầm đối với địch nhân ra tay cái này mới có hồ hán tam trúng chiêu bất quá nếu không phải hạo thiên đối với loại này ma khí có tự nhiên phản ứng đã hắn đang không ngừng địa quan sát tình huống của bọn hắn hạo thiên còn thật sự nhìn không ra loại tình huống này có thể nói chỉ cần là đối với ma khí không có gì hiểu rõ hơn nữa có chút sơ ý bọn hắn tuyệt đối sẽ trúng chiêu dù sao ma khí chính là ẩn nấp g tính vậy rất tốt đây là mắt thấy lấy hồ hán tam liền muốn chết tại lý tinh phong trong tay hạo thiên rốt c u c xuất thủ trước rồi mấy đạo kiếm quang theo trong tay phát ra đụng đụng mấy tiếng liền nhìn thấy đạo này đao mang đ o ạ n thành vài đoạn biến mất trong không khí cao thủ lý tinh phong chấn động hắn thật không ngờ chung quanh lại vẫn có cái này cao thủ xuất hiện vội vàng hướng lây chung quanh nhìn lại nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện lý bang chủ không biết trên người của n g ư ờ i ma khí từ đâu mà đến chẳng lẽ n g ư ờ i gia nhập ma tộc được nghe lời ấy lý tinh phong giống như t ỉ n h thiên phích lịch ây ư đem mình bổ cái trận mắt há h ố c mộm đây chính là chính mình bí ẩn nhất bí mật thật không ngờ lại bị người một câu nói tỏ ra lúc này hắn thật không ngờ những thứ khác chỉ muốn chạy trốn vì vậy vội vàng hấp tấp liền hướng về bên ngoài chạy tới thế nhưng mà hạo thiên chỗ đó dễ dàng tha thứ hắn chạy trốn vì vậy tay phải vung lên liền hóa thành một đạo cự đại bàn tay hướng về lý tinh phong chỗ tới lúc này lý tinh phong đã hoang mang lo sợ chỗ đó làm ra phản ứng gì lập tức bị hạo thiên cho bắt được thế nhưng mà hạo trời còn chưa có làm cái gì liền nghe q a n h một tiếng vang thật lớn lý tinh phong tự b ạ o rồi hạo thiên biến thành làm bàn tay khổng lồ cũng bị nổ n á t b ấy vừa lúc đó một đạo ấu quang theo bạo tạc năng lượng trong gió lốc chợt lóe lên đương hạo thiên đang muốn đuổi theo thời điểm cái này một vòng âu quang đã biến mất vô ảnh vô tung chương 380, vội vàng ba năm theo phủ thành chủ cùng tinh hỏa bang bị diệt toàn bộ tinh hỏa thành thế lực hoàn toàn ở lam bang trong k h ô n g chế mà phủ thành chủ cùng tinh hỏa bang bị diệt tự nhiên đưa tới động đất đầu tiên kịp phản ứng là tinh hỏa thành một ít tiểu thế lực bọn hắn nhao nhao tiến về trước lam bang đi dò thám tiếng gió hy vọng lam bang không muốn đối với bọn họ ra tay mà một ít tiểu thương nhân cũng dẫn theo đại lượng quà tặng tiến về trước lam bang hy vọng lam bang cũng có thể cho cho cho bọn hắn đầy đủ bảo hộ bất quá những cái kia đại thương hội xác thực không có động tĩnh bọn hắn đang chờ đợi thượng diện phản ứng dù sao tinh hỏa thành đã xảy ra nhiều như vậy đại động tĩnh không có khả năng không kinh động những cái kia thế lực lớn quả nhiên chưa từng có bao lâu những cái kia thế lực lớn người đến có hồng thành tinh vũ thành hậu thổ thành sứ giả đối với những chuyện này hạo thiên đương nhiên là phái điển vũ đi làm những chuyện này bởi vì này dù sao cũng là một kiện cố hết sức không định nọt sự tình ba vị này sứ giả vừa lên đến là tới hỏi tội bất quá cái này điển vũ cũng không phải cái loại này không có người có năng lực vật vừa lên đến liền đối với lấy ba gã sứ giả tốt lễ nối lãi tuy nhiên cái này ba gã sứ giả ngoài miệng đối với lam bang hỏi tội một phen nhưng là cũng không có làm ra cái gì quá kích hành vi hiển nhiên chuyện này còn có thương lượng chỗ trống cuối cùng trải qua cho tới chưa trao đổi càng làm mỗi một vị sứ giả thu mười vạn kim tệ về sau chuyện này viên mãn giải quyết cái kia chính là lam bang thuộc sở hữu tại tam đại thế lực q u ả n hạt hơn nữa mỗi một năm phải cho mỗi một nhà nộp lên trên ngũ bách vạn kim tệ cung cấp tinh thiết năm tấn đương nhiên những chuyện này điển vũ không dám một mình đáp ứng mà là thừa dịp có việc lúc này mới hướng về hạo thiên báo cáo nghe qua những này điều kiện về sau hạo thiên tại chỗ liền đồng ý xuống một nghìn năm trăm vạn kim tệ đây là làm bang một năm thu nhập tuy nhiên nhìn như điều kiện hạ khác nhưng là hạo thiên cảm thấy hay vẫn là đăng giá dù sao hiện tại tinh thần c ấ p cần chính là thời gian hôm nay có hạo thiên tồn tại cái này kiếm tiền tự nhiên là đơn giản khá hơn rồi nhất là hạo thiên có thể luyện chế đăng dược riêng này hạng nhất thu nhập có thể bổ bình những này tốt nhất nếu là ở tăng thêm những thứ khác một ít thu nhập tinh thần c ấ p rất là có thể đi đến rất nhanh phát triển con đường đối với tinh thần c ấ p hắn làm rất nhiều điều chỉnh đối với bên ngoài nhất trí đồng ý xưng hô bên kia là làm bang nhưng là tinh thần c á c đây là chỉ có lấy tinh thần các đệ tử hạch tâm mới biết được sự t ì n h chi tại bên ngoài đệ tử bọn hắn chỉ biết mình gia nhập chính là la m bang đã không có cái này tam đại thế lực cách t r ở hạo thiên buông tay ra làm sự t ì n h vì vậy tinh thần các phát triển đi lên ánh mặt trời phát triển con đường cái k i a hơn nghìn người tù binh đã bị hạo thiên an bài bọn hắn đi đào quang đi bất quá lại lại để cho bọn hắn đào quang trước khi hạo thiên đem tu vi của bọn hắn toàn bộ đều phong ấn sợ đến lúc đó bọn hắn phát sinh phản loạn đây chính là hạo thiên không hy vọng mà tinh thần các sản nghiệp hôm nay tom thâu phủ thành chủ sản nghiệp cùng tinh hỏa bang sản nghiệp bọn hắn căn bản tiêu hóa không được vì vậy liền đấu giá một bộ phận bất quá ngơi ư khoan hay nói chỉ cái này hạng nhất thu nhập tự lại để cho hạo thiên bọn hắn có mấy ngàn vạn kim tệ thu nhập đây chính là tinh thần cắt đã nhiều năm mới có thể kiếm được hiện tại tinh thần cắt dưới cờ liên quan đến khách sạn khách sạn binh khí cùng với đấu giá bất quá là tối trọng yếu nhất sản nghiệp là đan dược mua bán đây chính là tinh thần cắt là tối trọng yếu nhất sản nghiệp có thể nói tinh thần các đại bộ phận thu nhập đều ở đây t h u ộ diện trong nháy mắt cứ như vậy ba năm thời gian vội vàng đi qua tại ba năm này trong thời gian hạo thiên một mực đang bế quan bất quá lại để cho hạo thiên một mực lo lắng sự tình cũng không có phát sinh cái kia chính là mạnh trường thanh gia chính là cái kia lao tổ hạo thiên cho rằng người này rất nhanh sẽ gặp tìm chính mình báo thủ nhưng là ba năm thời gian trôi qua người này căn bản không có đến tìm hạo thiên báo thủ chuyện này còn lại để cho hạo thiên buồn bực một hồi đây này ba năm thời gian trôi qua rồi hạo thiên tu vi hay vẫn là tại nguyên linh k ỳ đ ỉ n h phong thì ra là thường không q u y ế t tầng thứ hai đ ỉ n h phong hắn cũng không có đột phá bất quá tuy nhiên hạo thiên tu vi cảnh giới không có t r ư ớ n g nhưng là công lực của hắn nhưng lại tiến rất xa lợi dụng ba năm này thời gian hắn đã hoàn toàn đả thông toàn thân ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu huyệt ba năm trước đây là hắn có thể đủ tiến vào kế tiếp cảnh giới nhưng là hắn không có hôm nay ba năm thời gian trôi qua rồi nó như trước không có tiến vào đến kế tiếp cảnh giới không phải hắn không muốn mà là hắn muốn đem mình trụ cột đại lao cố vạn trượng cao ốc đất bằng lên nhưng là không có kiên cố căn cơ đây hết thể hết thể đều là hưởng công cái này là trụ cột nhiều bao nhiêu thành tựu i tựu i lớn đến bao nhiêu hôm nay căn cơ đã v ứ t rồi hạo thiên tự nhiên có thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới đã đến kế tiếp cảnh giới hắn liền có càng nhiều nữa thần thông có thể sử dụng nhất là đã đến kế tiếp cảnh giới hắn liền có thể tu luyện ra đan hỏa bất luận là luyện đan hay vẫn là luyện khí hắn đều có thể rất tốt luyện chế ra bất quá muốn đột phá đến kế tiếp cảnh giới tắc thì cần vượt qua một cái thiên kiếp nói cách khác căn bản không có khả năng đột phá đến kế tiếp cảnh giới đây là thiên địa pháp tắc đối với khảo nghiệm của ngươi như là thông qua tu vi của ngươi luôn cố gắng cho g i ỏ i hơn nhưng là như ngươi không có đột phá đến kế tiếp cảnh giới ngươi sẽ hình thần câu diện triệt để biến mất tại trên thế giới này không qua độ kiếp cần tìm một cái địa phương an toàn bằng không thì bị người quái dày độ kiếp thất bại vậy cũng tựu i thiệt tỏi lớn hơn rồi mà bởi vì tinh thần các sự tỉnh hạo thiên một mực không có lúc này hôm nay tinh thần các đi lên chính quy thực lực đã ở thời gian dần qua tiến bộ bên trong cái này lại để cho hạo thiên rất hài lòng hôm nay tinh thần các trải qua ba năm phát triển tiến bộ có thể nói phi thường nhất là nguyên linh kỳ võ giả do nguyên lai hơn mười người gia tăng cho tới bây giờ bốn mươi ba tên mà nguyên lai nguyên linh kỳ võ giả hiện tại cả đám đều đạt đến nguyên linh hậu kỳ cảnh giới h ư ớ n hồ hán tâm cũng đã là một chân bước vào linh hư cảnh giới chỉ cần có lúc này đây hiểu ra có thể tiến vào đến linh hư kỳ bất quá hiểu ra rất khó điều này cần nhất định được cơ duyên có rất hơn võ giả cả đời không có hiểu ra đều kẹt tại cái này cánh cửa phía trên cuối cùng chỉ có t ỏ a hóa một đường bất quá tinh thần các gia tăng tối đa là hiển linh kỳ võ giả hôm nay đã có bốn trăm mười bảy tên bất quá đại bộ phận đều là hiển linh sơ kỳ võ giả về phân luyện khí kỳ võ giả đều vượt qua hơn một ngàn tên có thể nói hôm nay tinh thần các tại đỉnh tiêm võ giả thượng diện không có cựu đại thế lực võ giả nhiều chi luận hắn thế lực của hắn hoàn toàn đã đạt đến cựu đại thế lực tiêu chuẩn bất quá đây hết thể đều không là ngoại nhân đạo có thay